Lý rất là thấy Tiêu Sở Sở kiên trì không thu hồi chính mình tiền, lập tức cũng liền thu lên, rốt cuộc hắn trong nhà còn có hai đứa nhỏ, còn có túp phụ, mỗi ngày đều là yêu cầu tiêu tiền, vốn dĩ hôm nay là lĩnh tiền công nhật tử, nhưng là Phúc đại béo không chỉ có không cho tiền công, còn đem hắn đuổi ra ngoài. Không có bạc, hắn toàn ra đều không có cơm ăn. Lý rất là trong lòng nhớ kỹ Tiêu Sở Sở ân tình, quyết định về sau nhất định hảo hảo nấu cơm, tới hồi báo Tiêu Sở Sở hôm nay ân tình. Tiêu Sở Sở không nghĩ tới lần này ra tới. Cứ nhiên tìm được rồi một cái đầu bếp, bất quá đầu bếp là tìm được rồi, nàng còn không có xem trọng địa phương, chỉ bằng nàng không khẩu, cũng liền lý rất là nhân tại như vậy sẽ tin tưởng chính mình, nếu là đổi cá nhân, đều sẽ không tin tưởng nàng. Tiêu Sở Sở cùng Lý rất là tách ra, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi kinh thành trên đường cái, muốn nhìn xem nơi nào có địa phương luôn bán đứng. Chỉ là dạo qua một vòng, thiên đều phải đen, Tiêu Sở Sở vẫn là không có nhìn đến nơi nào cửa hàng luôn bán, thật cũng không phải một nhà đều không có chỉ là có hai nhà, địa phương quá hiểu lẫnh, liền tính là mua, về sau cũng không có gì khách nhân. Không có tìm được vừa lòng khách điểm, thời gian cũng không còn sớm, Tiêu Sở Sở chuẩn bị về nhà. Không nghĩ tới, trên đường gặp Lư nhảy lên, Tiêu Sở Sở tức khắc hô một tiếng. Lư đại ca. Lư nhảy lên quay đầu lại, liền nhìn đến một vị Tuấn Tiếu công tử hướng về chính mình đi tới, Lư nhảy lên lập tức hồi ức, chính mình khi nào nhận thức một vị như vậy Tuấn Tiếu công tử, chỉ là trong đầu mặt không có bất luận cái gì ấn tượng bất quá nhìn Tiêu Sở Sở đi vào, càng thêm cảm thấy quen thuộc. Dương Tiêu Sở Sở đi đến trước mặt, Lư nhảy lên mới kinh ngạc nhìn Tiêu Sở Sở, trên dưới đánh giá Tiêu Sở Sở liếc mắt một cái, tức khắc bất đắc dĩ mở miệng. Thật là không nghĩ tới, Sở Sở trang điểm thành nam trang, cũng là như thế đẹp. Lư nhảy lên nói, nở nụ cười. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc có chút bất đắc dĩ, nếu có thể, nàng cũng không nghĩ mặc vào nam trang. Ta cũng là không có cách nào, hàng xóm cái kia nhi tử, Chu Đại Thuận Từ ta ra cửa liền phải đi theo ta, ta quẳng cũng chẳng không, ra, chỉ có thể ở chung như vậy một cái biện pháp. Lư nhảy lên nghe xong, tức khắc nhíu mày. Ngươi nói, Chu lại thuận vẫn luôn đi theo ngươi? Tiêu Sở Sở gật gật đầu. Là nha, cũng không biết vì cái gì, vẫn luôn đi theo ta, ta đều nói không cần đi theo ta, hắn thật giống như nghe không hiểu giống nhau, một hai phải đi theo, làm hại ta chỉ có thể đi trang phục phô bên trong mua một bộ quần áo. Nói, Tiêu Sở Sở nhìn chính mình trên người quần áo. Kỳ thật nàng căn bản là thật sẽ không rất chính mình xuyên nam trang cái dạng gì. Chương 660 tức giận lư nhảy lên. Cái này phế vật, cư nhiên dám đi theo ngươi, khẳng định là Chu đại nương ở đánh ngươi chủ ý. Lư nhảy lên liền biết, Chu đại nương sẽ không liền như vậy tính, từ biết Chu đại nương tới cửa cầu hôn về sau, Lư nhảy lên liền biết khẳng định muốn phát sinh cái gì. Chỉ là không nghĩ tới, Chu đại nương như vậy vô sỉ. Cư nhiên là muốn cho Chu đại thuận đi theo Tiêu Sở Sở, đến lúc đó hỏng rồi Tiêu Sở Sở thành danh. Tiêu sở sở trừ bỏ Chu đại thuận, người khác đều không thể gả cho. Không phải lơ nhảy lên đem Chu đại nương tưởng như vậy hư, mà là Chu đại nương trước kia liền đã làm chuyện như vậy. Nhà bọn họ cách vách nữ nhi, chính là bị Chu đại nương hỏng rồi thanh danh, cùng cách vách nữ nhi đính hôn tú tài, bởi vì đối phương thanh danh không tốt, lấy cái này vì lý do, trực tiếp lui thân. Vốn dĩ thanh danh liền không hảo, hơn nữa bị người từ hôn, cuối cùng chỉ có thể gả cho một cái tàn phế. Chuyện này không thể liền như vậy tính, ta cho ngươi hết giận. Lư Nhảy Lên ở võ quán bên trong, tự mang theo hung dã, đây cũng là không có người dám trêu chọc Lư Nhảy Lên nguyên nhân, mà Chu đại nương nếu là không thức thời trêu chọc người của hắn, kia Lư Nhảy Lên liền không khách khí. Tiêu Sở Sở thấy Lư Nhảy Lên thật sự sinh khí, tức khắc tiến lên ôm lấy Lư Nhảy Lên cánh tay cười mở miệng. "Tính, lần này liền tính, về sau ta chôn tránh điểm thì tốt rồi. Ngươi nếu là đi chu gia, không chừng ngày mai Chu đại nương muốn nói gì ra tới, chúng ta không cùng người như vậy chấp nhận." Chu lại thuận mặc kệ đánh cái gì chú ý, ta đều có biện pháp ứng đối, không có quan hệ. Muốn hư nàng thanh danh, cũng không biết đối phương rốt cuộc có hay không buồn sự này. Tư nhỏ, Tiêu Sở Sở tiếp xúc nhiều nhất chính là các loại thủ đoạn, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Chu đại nương thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Vội vã, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói, chúng ta trở về đi. Tiêu Sở Sở trực tiếp đem Lư nhảy lên lôi trở lại trong nhà, trải qua một đoạn thời gian ở chung, nàng là thật sự đem Lư nhảy lên trở thành chính mình ca ca. Lư nhảy lên vốn đang muốn thu thập Chu đại thuận một đốn, nhưng là bị Tiêu Sở Sở lôi kéo, Lư nhảy lên cảm thấy cả người không được tự nhiên, bất quá cũng không có cự tuyệt, tùy ý Tiêu Sở Sở cắp kéo về về đến nhà. Trở về về sau, Lư đại nương đã đem đồ ăn làm tốt. Ăn cơm thời điểm, Tiêu Sở Sở đem tính toán của chính mình nói ra. Từ hôm nay nhìn đến lý rất là bị đuổi ra tới, Tiêu Sở Sở liền muốn chính mình khai một cái khách điểm, dù sao nàng trùng nghệ chính là thâm sư phụ chân truyền chính là mục văn tu người như vậy ăn liền cảm thấy ăn ngon, liền càng đừng nói người bình thường. Lư nhảy lên cái thứ nhất phản đối. Không được, ngươi một nữ hài tử, luôn là đi ra ngoài xuất đầu lộ diện thực không an toàn, ngươi lưu tại trong nhà, ta cũng có thể nuôi sống ngươi. Lư nhảy lên biết kinh thành căn bản là không có đơn giản như vậy, ngươi muốn khai khát điểm, chính là yêu cầu nhất định thế lực, bằng không liền tiêu sở sở một nữ hài tử, khẳng định là không an toàn. Tiêu Sở Sở đã sớm đã nghĩ tới vấn đề này. Ta biết Cho nên về sau ta đi ra ngoài thời điểm sẽ thay nam trang, ta giả dạng làm nam hài tử là được, ta luôn là lưu tại trong nhà cũng không tốt, lưu lại ca ngươi tiền hẳn là lưu lại cưới vợ, ta có thể ở lại ở chỗ này cũng đã tự hảo, như thế nào còn có thể làm ngươi nuôi sống ta đâu. Như vậy ta cũng sẽ không được tự nhiên, hơn nữa ta muốn chứng minh làm chút sự tình, bằng không ta thật sự cảm thấy tồn tại đều không có có ý tứ gì. Tuy rằng, nữ hài tử đi ra ngoài khai khách điếm là có chút không tốt, thanh danh không dễ nghe. Nhưng mà mỗi ngày lưu lại nơi này, quá giống nhau nhật tử, Tiêu Sở Sở là thật sự không muốn. Lư Đại Nương nghe xong Tiêu Sở Sở nói, nhưng thật ra cái thứ nhất đứng ở Tiêu Sở Sở lập trường mặt trên. Ta đồng ý. Nhảy lên, Sở Sở muốn đi làm cái gì, ngươi khiến cho Sở Sở đi làm đi. Mỗi người muốn đổ vật đều là không giống nhau, chính là ngươi, không phải cũng là đi võ quán, võ quán cũng là có nguy hiểm, ngay từ đầu ta không cũng không đồng ý, chính ngươi còn không phải một hai phải đi. Nếu Sở Sở muốn đi khai khách điểm, vậy làm Sở Sở đi, đến nỗi an toàn vấn đề, không phải còn có ngươi cái này đương đại ca, ngươi ngày thường không có việc gì, nhiều chiêu cố điểm này Sở Sở là được. Lư lại nương là gặp qua việc đời nữ nhân, tự nhiên biết nữ nhân cả đời không chỉ là giúp chồng dạy con, còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Ma Tiêu Sở Sở cũng không phải giống nhau thân phận, nếu Tiêu Sở Sở có ý nghĩ như vậy, vậy đi làm thì tốt rồi, nói nữa, Tiêu Sở Sở là bọn họ ân nhân cũ mạng có ý nghĩ của chính mình. Lư nhảy lên thấy Lư phu nhân đều nói như vậy, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đồng ý. "Hào đi. Nếu sở sở nguyện ý, ta có thể, nhưng là khai khách điểm, sở sở ngươi đã chuẩn bị tốt sao?" Nói lên chuẩn bị công tác, Tiêu Sở Sở liền có chút xấu hổ, tức khắc đem chính mình gặp phải vấn đề nói ra. Lư nhảy lên nghe được Tiêu Sở Sở liền địa phương đều không có tuyển hảo, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Sở Sở, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Tiêu Sở Sở trước đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Trước nói cho các nàng là ở Trừng cầu các nàng ý kiến, nếu là Tiêu Sở Sở đem sự tình đều làm tốt, lại nói, đó chính là thông tri. Nghĩ đến đây, Lư Nhảy lên là hoàn toàn đồng ý. Rốt cuộc Tiêu Sở Sở là đưa bọn họ đặt ở trong lòng, Lư Nhảy lên cũng không có gì đặc biệt lý do cự tuyệt. Rốt cuộc, Tiêu Sở Sở đều nói, đi ra ngoài thời điểm, liền dùng năm trang. Về khách điếm sự tình, vừa vặn chúng ta vô nhớ vô quán bên cạnh có một khách điếm, bởi vì sinh ý không tốt, Trưởng quầy quyết định đem địa phương bán đi, giá cả nhưng thật ra không tiện nghi, bất quá cũng muốn hơn 1000 lượng bạc. Lư nhảy lên không biết Tiêu Sở Sở trên người có bao nhiêu bạc, bất quá bọn họ không quan hệ bên cạnh khách điểm, địa phương cùng vị trí đều là thực không tồi, hơn nữa bọn họ vỗ quán người, thường xuyên đi bên trong ăn cơm. Chỉ là bên trong đồ ăn hương vị cũng không thế nào, nếu không phải bọn họ không muốn đi quá xa, kia ra khách điểm đã sớm đóng cửa. Tiêu Sở Sở nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Không quan hệ, chỉ cần thích hợp ta đều có thể suy xét. Tiêu Sở Sở đem trên người trang sức đều bán không sai biệt lắm, trong tay vẫn là có chút bạc, bắt lấy một khách điểm, hẳn là không thành vấn đề. Kia, ngày mai ta có thể hay không đi xem?" Lư nhảy lên gật gật đầu. "Có thể, nhà này trưởng quầy phải rời khỏi kinh thành, cho nên ra tay tương đối cấp, chúng ta cùng trưởng quầy đều rất quen thuộc, đến lúc đó cũng có thể thương lượng một chút giá cả." Hiện tại trong kinh thành mặt, sinh ý tốt nhất chính là nhân gian khách điểm. Hơn nữa lớn lớn bé bé khách điểm đều không ít, cho nên rất ít có người khai khách điểm. Cho nên, trưởng quay sốt ruột, cũng không có người tới xem, trưởng quay cũng là nóng vội đến không được, ngươi nếu là nguyện ý, ngày mai ta liền mang theo ngươi đi xem, mua không mua ngươi nhìn, Kỷ Hằng nói. Tiêu Sở Sở nghe vậy, liên tục gật đầu. Ngày hôm sau, sáng sớm, ăn cơm sáng, Tiêu Sở Sở liền đi theo Lư nhảy lên đi gặp võ quán bảng quan khách điểm, khách điểm địa phương thật đúng là chính là không nhỏ, hơn nữa tổng cộng 3 tầng lầu. Trang Hoàng cũng thực điện nhã. Chương 661 kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là đồ ăn không thể ăn, làm được đồ ăn so ra kém nhân gian khách điếm, tự nhiên, có tiền, có thời gian, khẳng định liền lựa chọn nhân gian khách điếm. Nhân gian khách điếm mỗi ngày đều chật ních, nhưng là khách điếm này lại chỉ có thanh thanh lánh lánh vài người, ngay cả lầu 2 lầu 3 đều là rất ít có khách nhân. Trưởng quầy rất thông khoái. Công tử, ngươi là nhảy lên mang lại đây, cũng không phải cái gì người ngoài. Ta tình huống nơi này nhảy lên khẳng định đã theo như ngươi nói, cho nên ta cũng không nói cái khác, 152, ta liền đem khách điếm cho ngươi. Nói thật, tuy rằng khách điếm vẫn luôn không kiếm tiền, nhưng là ta còn là rất thích hiện tại sinh hoạt, nếu không phải bởi vì có mặt khác sự tình, chính là cho ta 3 ngàn lượng, cái này khách điếm ta đều là không muốn bán đi. Tiêu Sở Sở biết trưởng quầy không có nói sai, hơn nữa nơi này đoạn đường tuy rằng so ra kém nhân gian khách điếm, nhưng là cũng coi như được với là thứ tốt, Tiêu Sở Sở thực vừa lòng. Cùng ngày, tiêu sở sở liền giao tiếp bạc, đem khách điếm mua. Lưu nhảy lên tự nhiên là giúp đỡ cùng nhau thu thập. Người đem khách điếm khai lên, ta đến lúc đó mang theo chúng ta võ quán người lại đây cho người cổ động, bọn họ khẳng định sẽ vừa lòng. Tiêu sở sở tay nghề, Lưu nhảy lên vẫn là có thể khẳng định, bảo đảm những người đó ăn về sau, sẽ không bao giờ nữa giống đi nhà khác khách điếm ăn. Tiêu sở sở cười gật gật đầu. Vậy cảm ơn Lưu đại ca, không bằng như vậy, Lưu đại ca. Hôm nay ta làm người làm vài món thức ăn, ngươi mang theo người bằng hữu tới, ta không thu bạc, làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ nếm thử hương vị, nếu là thích, ta về sau liền bán, thế nào? Lư nhảy lên vốn là không đáp ứng, nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ, như vậy cũng là một loại lưu lại khách nhân phương thức, lập tức liền đồng ý. "Hảo, giữa trưa ta sẽ mang theo người lại đây." Kỳ thật khách điếm mặt thực sạch sẽ, hơn nữa khách điếm tên gọi tới Phúc khách điếm, Tiêu Sở Sở cảm thấy tên cũng không tệ lắm, thực cắt tưởng Cho nên cũng liền không có đổi bảng hiệu, mà là trực tiếp liền bắt đầu làm từng bước. Đồ ăn giới cũng là định tốt, giá cả rẻ tiền, tới nơi này ăn cơm đều là một ít người thường. Chỉ là Tiêu Sở Sở tiếp nhận về sau, không chỉ có riêng là làm người thường tới nơi này ăn cơm, tự nhiên, giá cả cũng sẽ thượng điều. Tiêu Sở Sở nghĩ, đột nhiên nhớ tới, chính mình cùng Lý rất là còn có ước, tức khắc vô vô đầu mình. Lư đại ca, ta đi ra ngoài một chút, ngươi nếu là có chuyện liền về trước võ quán. Giúp ta khóa trụ môn là được. Các ngươi ở giữa chưa nhớ rõ lại đây ăn cơm là được. Nói xong, người liền trực tiếp chạy đi rồi. Lư nhảy lên nhìn Tiêu Sở Sở hoang mang rối loạn bộ dáng, cũng không biết Tiêu Sở Sở muốn đi làm cái gì, lập tức có chút bật cười, hắn nếu không phải còn có việc, liền đi theo Tiêu Sở Sở cùng đi. Tuy rằng Tiêu Sở Sở là nam trang, nhưng là Lư nhảy lên như cũng cảm thấy không an toàn. Lý rất lạ ở ngã tư đường đợi ước chừng một canh giờ, đều không có nhìn đến Tiêu Sở Sở tới trong lòng không khỏi thấp thỏm lên, đối phương nên không phải ở lừa gạt chính mình đi, nên sẽ không căn bản chính là cùng chính mình nói giỡn đi, chính là đối phương nếu là cùng chính mình nói giỡn, cũng không cần phải đem bạc cho chính mình a. Chẳng lẽ nhà có tiền thiếu ra, đều là như thế này nói giỡn. Mắt thấy thời gian từ từ trôi qua, chính là tiêu sở sở vẫn là không có tới hiện tượng, lý rất là muốn rời đi, nhưng là nghĩ đến chính mình ngày hôm qua mang theo bạc trở về, tức phụ hồng hồng hốc mắt, tức khắc đứng ở tại chỗ. Hắn bị Phúc Đại Béo đuổi ra tới, khắc khách điểm là không thể muốn chính mình, nhưng là hắn trừ bỏ nấu cơm, khắc đều không biết, cũng không có gì đặc biệt bản lĩnh, nếu là tiêu sở sở nơi này cũng không được nói, kia hắn thật là không có đường ra. Trong nhà chờ bạc, mà hắn lại như vậy vô dụng. Một người nam nhân, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất đỏ hốc mắt. Tiêu Sở Sở tới, liên nhìn đến Lý rất là ngồi xổm trên mặt đất, tức khắc vẻ mặt xin lỗi. "Lý ca, thật là thực xin lỗi, ta buổi sáng đi xem địa phương." Cấp trì hoãn thời gian, thật là quá ngượng ngùng. Lý rất là nhìn đến Tiêu Sở Sở một đầu mồ hôi, khuôn mặt nhỏ càng là đỏ bừng, trong miệng thở hổn hển, liền biết Tiêu Sở Sở khẳng định là một đường sốt ruột chạy vội lại đây, tức khắc trong lòng bất an cũng đã biến mất. Chỉ là nhìn Tiêu Sở Sở, thành thật mở miệng. "Ngươi không cần cứ như vậy cấp, ta chính là lo lắng ngươi là gà ta, cùng ta nói giỡn." Tiêu Sở Sở cười lắc đầu. "Lý ca, đi thôi. Chúng ta đi trước mua đồ ăn, sau đó liền đi khách điểm nhìn xem." Ngày mai chúng ta liền có thể chính thức khai trương, hôm nay trước thí hai cái thái sắc. Lý rất là nghe vậy, trực tiếp đi theo Tiêu Sở Sở phía sau. Ở mua đồ ăn phương diện này, Lý rất là so Tiêu Sở Sở muốn lệnh nghề, nếu là ngày thường ăn đồ ăn, trực tiếp từ chợ thượng mua thì tốt rồi, nhưng là nếu là khai khách điểm nói, chợ thượng đồ ăn liền có chút quý. Lý rất là nhiều năm như vậy ở kinh thành, khác đều không biết, nhưng là đối với khách điểm mặt sự tình lại rành mạch, biết nơi nào đồ ăn là tốt nhất, nhất tiện nghi biết nơi nào cá là vừa rồi vớt đi lên, biết nơi nào thịt là mới mẻ nhất nhất lợi ích thực tế. Nay đó, Lý Dật là cũng không có gạt Tiêu Sở Sở, trực tiếp liền nói ra tới. Rốt cuộc chính là hắn nói, nhưng là những người đó là xem ở mặt mũi của hắn thượng cấp ra tới một cái giá, Tiêu Sở Sở nếu là chính mình đi, kia lại là một cái khác giá. Cho nên, kỳ thật mấy thứ này chính là làm Tiêu Sở Sở biết cũng không có quan hệ. Tiêu Sở Sở nghĩ giữa trưa sẽ làm lưu lại ca bằng hữu lại đây ăn cơm. Tư khắc liền gõ định rồi vài món thức ăn. Một cái cá kho, còn có hai cái sào rau, sau đó là hai cái thịt đồ ăn, hai cái rau trộn. Bảy cái đồ ăn, cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá nguyên liệu nấu ăn, tiêu sở sở vẫn là nhiều mua một ít, miễn cho trở về không đủ dùng, lại còn có có thể cải thiện một chút nấu cơm, làm khác đồ ăn. Chỉ là hai người không nghĩ tới chính là oan gia ngõ hẹp, bọn họ đi mua đồ ăn, tự nhiên nhìn đến Phúc đại béo cùng Phúc đại béo cháu ngoại trai cũng ở mua đồ ăn. Phúc đại béo cháu ngoại trai nhìn đến Lý rất lạ, tức khắc cười lạnh một tiếng. "Ai u, ta tưởng người nào đâu? Nay không phải ta cái kia lợi hại sư phụ sao? Chỉ là sư phụ như thế nào lại tới nơi này mua đồ ăn, chẳng lẽ quên chính mình đã bị nhân gian khách điếm đuổi ra đi, thói quen mỗi ngày tới nơi này đi một chút." Phúc đại béo cháu ngoại trai kêu đinh mạnh phi, nhìn đến Lý rất lạ, là, là nửa điểm không có đối đãi sư phụ thái độ, ngược lại là vẻ mặt chênh chua, giống như Lý rất là làm thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Lý rất là sắc mặt khó coi, rốt cuộc hắn lúc trước chính là dụm tâm đi giáo Đinh Mạnh Phi nấu ăn, kết quả Đinh Mạnh Phi chân trước học được, sau lưng liền đem hắn đuổi đi ra ngoài, Lý Đại Phi đối đại Đinh Mạnh Phi có sắc mặt tốt mới là lạ. Tiêu Sở Sở cũng không nghĩ tới sẽ gặp được, bất quá cũng không có nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc Lý rất là là nhân gian khách điếm đầu bếp thời điểm liền tới nơi này mua đồ ăn, hơn nữa Đinh Mạnh Phi là hắn đồ đệ, khẳng định thường xuyên mang theo Đinh Mạnh Phi tới nơi này mua đồ ăn. Chương 662 mua đồ ăn phân tranh. Mạnh Phi, tuy rằng ta hiện tại không ở nhân gian khách điếm, nhưng là ta tốt xấu cũng là sư phụ ngươi, ngươi một thân bản lĩnh đều là ta giáo hội, hiện giờ thấy sư phụ, liền như thế thái độ sao? Lúc trước Đinh Mạnh Phi đi theo hắn học tập thời điểm, chính là các loại ân cần, trong miệng một ngụm một cái sư phụ tê. Hoàn toàn không có hiện tại cao cao tại thượng, trên mặt chỉ có lấy lòng tươi cười, nơi nào có hôm nay tranh chua. Lý rất là bị đuổi ra nhân gian khách điếm, cũng chưa từng có trách Đinh Mạnh Phi, rốt cuộc đây là phúc đại béo quyết định. Nhưng là hôm nay Đinh Mạnh Phi thái độ, làm Lý rất là có chút bị thương. Chính mình cực cực khổ khổ, toàn tâm toàn ý dạy ra đồ đệ, cư nhiên là như thế lòng lang dạ sói. Đinh Mạnh Phi nghe xong Lý rất là nói, tức khắc liền nổi giận, nhìn Lý rất là đầy mặt khinh thường. Ngươi muốn làm sư phụ ta, ngươi cũng xứng, ngươi thật cho rằng ta đem ngươi trở thành sư phụ sao? Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, còn muốn làm sư phụ ta, nếu không phải vì học tập trên người của ngươi về điểm này đồ vật, Ngươi cho rằng ta sẽ nhẫn nhục phụ trọng mỗi ngày đối với ngươi lộ ra gương mặt tươi cười sao? Đừng có nằm ngọng. Hiện tại, ta đem trên người của ngươi đồ vật đều học xong, ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị, vẫn là xám xịt cút đi thì tốt rồi. Đinh Mạnh Phi cảm thấy lý rất là đã không có xoay người đường sống, lý rất là bị nhân gian khách điểm đuổi đi, hắn học xong lý rất là trên người sở hữu đồ vật, chính là đi khác khách điểm, khác khách điểm cũng sẽ không dùng. Rốt cuộc chỉ là một người gian khách điểm bản lậu, cũng không có người sẽ thăng. Người khác cũng sẽ không để ý ai làm cơm, chỉ cần nhân gian khách điếm còn có thể làm ra trước kia thái sắc, người nọ gian khách điếm vĩnh viễn là nhân gian khách điếm. Lý dứt là bị Đinh Mạnh Phi một fan nói đến đỏ mặt cổ thô, nhưng là lại cũng không thể đem đối phương thế nào, rốt cuộc hắn nói ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng lời hắn nói. Đại gia chỉ biết cảm thấy hắn ba hoa trích choẻ. Tiêu Sở Sở ở một bên nghe, nhìn Đinh Mạnh Phi vô sỉ sắc mặt, thật là cảm thấy ghê tởm đến không được. Trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy? gặp được một cái nguyện ý đem sở hữu bản lĩnh truyền thụ cho ngươi sư phụ, không chỉ có không có nửa điểm cảm ơn, ngược lại ở học thành về sau, cảm thấy đối phương không xứng đương hắn sư phụ, còn đem sư phụ đuổi tận giết tuyệt. Người như vậy, như thế nào xứng đương một người đầu bếp, sao có thể làm được ra ăn ngon đồ ăn? Xem ra, nhân gian khách điểm trình độ, cũng chính là dáng vẻ kia, căn bản là không có gì yêu cầu sợ hãi. Đinh Mạnh Phi nhìn Lý rất là vẻ mặt tức giận, nhưng là lại giận mà không dám nói gì, tức khắc đắc ý mà miệng. Cút đi. Về sau đừng làm ta ở chỗ này nhìn đến ngươi, bằng không ta thấy ngươi một lần, liền phải tấu ngươi một lần." Đinh Mạnh Phi nói xong, nên ngang hướng về bán cá địa phương đi đến, "Vừa vặn, bọn họ cũng là muốn mua cá." Lý rất là có chút hổ thẹn nhìn Tiêu Sở Sở. "Thực xin lỗi, đều là bởi vì ta trì hoãn thời gian." Tiêu Sở Sở lắc lắc đầu. "Không liên quan chuyện của ngươi, chúng ta đi mua cá đi." Lời nói mới rồi coi như làm không có nghe được, rốt cuộc người là bất hòa khẩu xoa so đọ. Tiêu Sở Sở không quen nhìn Đinh Mạnh Phi, nhưng lần này rốt cuộc là lý rất là chính mình sự tình, hơn nữa Tiêu Sở Sở cảm thấy, so với hiện tại mắng trở về, không bằng dùng thực lực đi vả mặt, càng thêm làm đối phương ký ức vưu thâm. Lý rất là thấy Tiêu Sở Sở thật là một chút đều không ngại bộ dáng, tức hít thở dài nhẹ nhõm một hơi, lý rất là lo lắng nhất chính là Tiêu Sở Sở bởi vì Đinh Mạnh Phi một phen lời nói, không cần hắn. Như vậy, hắn người một nhà thật sự muốn cưới uống gió tây bắc. Đi đến sắp trước Liền thấy Đinh Mạnh Phi chính binh vào tự đắc mua cá, một bên mua còn một bên phung tảo. Nhà các ngươi cá cái đầu như thế nào như vậy tiểu, như vậy tiểu nhân cá còn muốn như vậy quý, các ngươi bán thế nào cá. Bán cá lao bản nhìn Đinh Mạnh Phi liếp mắt một cái, đã có một ít tức giận, bất quá căn cứ làm buồn bán thái độ, vẫn là mở miệng giải thích lên. Nhà của chúng ta cá đã là phụ cận tốt nhất, rất nhiều khách điếm cá đều là từ ta nơi này mua, nhà ta cá cái đầu đại, lại còn có mới mẻ, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới. Hẳn là đều biết. Bán cá người nhận thức Đinh Mạnh Phi, rốt cuộc Đinh Mạnh Phi đi theo Lý rất là có một đoạn thời gian, Lý rất là mỗi ngày mang theo Đinh Mạnh Phi tới mua cá, đối phương là xem ở Lý rất là mặt mũi thượng, khách khí một ít. Bất quá hắn nghĩ quay đầu lại chính là muốn cùng Lý rất là nói nói, về sau đừng làm hắn tới mua đồ vật, ảnh hưởng tâm tình. Đinh Mạnh Phi không hề có tự giác, ngược lại như cũ đông chọn tây nhặt, đem đồ vật nói thật là không đáng một đồng. Trùng hợp lúc này bán cá tiểu thương thấy được Lý rất là Tư Khắc cười mở miệng. "Lý đại ca, ngươi lại đây, ngươi nhìn xem, ta hôm nay cá chính là thực mới mẻ, hơn nữa đều là buổi sáng vừa mới từ trong nước mặt vớt đi lên." Bán cá Tiểu Thương nhìn đến là Lý rất lạ tới, tự nhiên là không muốn cùng cái gì cũng đều không hiểu Đinh Mạnh Phi nói cái gì. Đinh Mạnh Phi nghe vậy, Tư Khắc liền không cao hứng. "Ta nói ngươi đây là có chuyện gì, không có nhìn đến ta ở chỗ này mua cá sao?" Tiểu Thương nghe vậy, Tư Khắc sửng sốt. "Các ngươi không phải cùng nhau sao?" Trước kia đều là Lý Đại ca muốn. Tiểu Thương có chút không rõ, trước kia đều là Lý rất là mang theo Đinh Mạnh Phi cùng nhau, hơn nữa mỗi lần đều là Lý rất là định đoạt, hắn chiêu đãi Lý rất là cũng không có gì sai nha. Đinh Mạnh Phi vừa nghe, tức khắc liền vui vẻ. Cái gì cùng nhau? Ta cùng ngươi nói, Lý rất là đã bị nhân gian khách điểm trưởng quậy đuổi đi, về sau không bao giờ sẽ đến ngươi nơi này mua cá, về sau nhân gian khách điểm cá đều là ta phụ trách, ngươi nếu là đem ta hầu hạ hảo, ta mới có thể tiếp tục mua ngươi cá. Tiểu Thương Tức Khắc liền ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Lý rất là cư nhiên bị đuổi đi. Rốt cuộc chuyện này cũng chính là cùng ngày xem náo nhiệt vài người biết, cũng cũng không có truyền toàn bộ kinh thành đều biết, Tiểu Thương nhìn về phía Lý rất là, Lý rất là tức khắc cười. "Đúng vậy, ta đã không còn nhân gian khách điểm đường đâu bếp." Đinh Mạnh Phi nghe xong Lý rất là nói, tức khắc đắc ý giảo giạt mở miệng. "Có nghe hay không, chính hắn đều thừa nhận, về sau đôi mắt của ngươi tốt nhất là phóng lượng một chút, nhìn xem ai mới là ngươi chân chính người mua." Bán cá Tiểu Thương vừa nghe, tức khắc không hề ngôn ngữ, rốt cuộc nhân gian khách điếm yêu cầu cá là nhiều nhất, nếu là không thể bán cho nhân gian khách điếm, như vậy hắn cá liền thật sự bán không xong rồi, đến lúc đó đã có thể mất lô vốn. Lập tức, Tiểu Thương lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười. La la la, là, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ra ngươi hảo hảo xem xem, muốn loại nào cá? Nấu cơm, quan trọng nhất chính là nguyên liệu nấu ăn, trước kia Lý rất là tuy rằng mang theo đinh mạnh phi tới, Tuân nữa cũng nguyện ý giao cho Đinh Mạnh Phi như thế nào chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, nhưng là Đinh Mạnh Phi đối này, đó căn bản là không có hứng thú. Hắn cảm thấy, dù sao đều không sai biệt lắm, đi vào nơi này, trực tiếp mua một đống trở về là được. Hiện tại xem cá cũng là giống nhau, trực tiếp chỉ vài loại thương dùng, khiến cho lão bản cấp trang đi lên. Chương 663 trật vật gặp người tâm. Lý rất là nhìn Đinh Mạnh Phi hành vi, tức khắc lắc lắc đầu, những cái đó cá vừa thấy liền chẳng ra gì, một chút đều không tươi sống. Thì chất khẳng định không tốt. Như vậy thì cá, chính là làm ra tới đồ ăn, cũng khẳng định là không thể ăn. Đinh Mạnh Phi nhìn Lý rất là cũng có sợ, vừa thấy chính là lại đây mua đồ ăn, vốn dĩ hắn ở cửa chế nhạo Lý rất là vài câu, chính là không nghĩ nhìn đến Lý rất là. Không nghĩ tới Lý rất là cũng là tới mua đồ ăn, nếu nói như vậy, Đinh Mạnh Phi tự nhiên là không thể làm đối phương thực hiện được. Ta là nhân gian khách điểm đầu bếp, nơi nơi này cá ta mỗi ngày đều sẽ tới mua, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Tiểu Thương nghe xong, tức khắc nhìn về phía Đinh Mạnh Phi, vội vàng mở miệng. Ngươi có cái gì yêu cầu? Đinh Mạnh Phi nhìn Lý rất là liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là không thể bán cho hắn cá. Chúng ta nhân gian khách điếm đối với đồ vật yêu cầu chính là rất cao, ngươi nếu là bán cho loại người này nói, vậy các ngươi ra đồ vật cũng chính là dáng vẻ kia, về sau chúng ta nhân gian khách điếm chỉ sợ là sẽ không tiếp tục từ nơi này mua cá. Đinh Mạnh Phi vẻ mặt tự tin, nhân gian khách điếm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn là toàn bộ kinh thành khách điểm mặt nhiều nhất, chính là nói cũng là một bút đại suy ý, nếu là cái này bán, cá từ bỏ nói, kia hắn liền lựa chọn nhà khác cá. Đinh Mạnh Phi liền còn chưa tin, nhiều như vậy bán cá, liền nhà hắn cá tốt nhất an. Tiểu Thương nghe vậy, dừng một chút, nhìn về phía Lý rất là ánh mắt mang theo xin lỗi, Lý rất là thân mình lắc lư một chút, không nghĩ tới mười mấy năm tình cảm, cư nhiên là so ra kém nhân gian khách điểm nhu cầu. Lý rất là cũng biết mọi người đều không dễ dàng cho nên cũng không tính toán khó xử hắn. Xem đều không có xem Đinh Mạnh Phi liếc mắt một cái, Lý Dật là có chút mất mát mở miệng. "Công tử, chúng ta vẫn là đi địa phương khác nhìn xem đi." Lý Dật là nói ra những lời này, trong lòng là thấp thỏm, rốt cuộc cái này bán cá tiểu thương có thể cho nhân gian khách điểm được cá, liền có thể nhìn ra được tới, hắn nhất định là phụ cận hải sản tốt nhất, cũng là nhất lợi ích thực tế, hơn nữa lượng cũng đại. Đinh Mạnh Phi lúc này mới chú ý tới Lý Dật là bên người Tuấn Tiếu công tử. Hắn vốn dĩ ánh mắt đầu tiên liền thấy được, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Lý rất là sẽ nhận thức thoạt nhìn như vậy có tiền người, nhưng là hiện tại xem ra, hai người thật đúng là chính là nhân tử. Đinh Mạnh Phi nhìn Tiêu Sở Sở liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. "Ta nói vị công tử này, ngươi không phải là không biết đi. Lý rất là chính là bị nhân gian khách điếm đuổi ra đi đầu bếp, hơn nữa hắn đã già rồi, làm được đồ ăn, cũng so ra kém chúng ta nhân gian khách điếm, ngươi nếu là dùng hắn, khách điếm chỉ sợ chỉ có thâm hụt tiền vốn." Đinh Mạnh Phi nói không có sai, tuy rằng Lý rất là làm mười mấy năm đầu bếp, nhưng là lại dừng bước không trước, mười mấy năm, chính là lại ăn ngon đồ ăn, đại gia cũng đã ăn nhị. Phúc Đại Béo đem người đổi đi, đó là bởi vì Lý rất là thật là một chút giá trị lợi dụng đều không có, bằng không Phúc Đại Béo tâm kế, cũng sẽ không đem Lý rất là đổi đi. Lý rất là như là bị người hung hăng một quyền đánh vào trên mặt, hắn cũng không thể không thừa nhận, tại đây một phương diện, Đinh Mạnh Phi cũng là có chính mình thiên phú, làm được đồ ăn. Sắp thật so với hắn làm càng thêm được hơn nên. Chẳng lẽ hắn thật là già rồi, làm được đồ ăn đã không bị người thích sao? Tiêu Sở Sở nhìn Đinh Mạnh Phi, đột nhiên mở miệng. "Đinh Mạnh Phi, mặc kệ như thế nào nói, lý rất là đều đã từng là ngươi sư phụ, mặc kệ ngươi hôm nay làm được đồ ăn cỡ nào ăn ngon, này hết thảy đều là ở sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi bản lĩnh cơ sở thượng. Đã từng ngươi vì học đồ vật, đối với lý rất là một cái thái độ, hiện giờ học xong, liền một chân đem cái này sư phụ đá văng ra." Ngươi người như vậy ta không dám nói cái gì, nhưng là nhân phẩm lại là làm ta không dám khen tặng. Giống ngươi người như vậy, mặc kệ làm được đồ ăn hương vị được không, nhưng là nhân phẩm cũng đã hỏng rồi, cho dù hương vị lại hảo, lại cũng đi không xa. Chỉ thấy được trước mắt ích lợi, chút nào không hiểu đến cảm ơn người, là vĩnh viễn đều sẽ không thành công. Cho dù thành công, cũng là nhất thời sự tình, liền giống như hiện tại Đinh Mạnh Phi kiêu ngạo tự nhiên, nhưng là sớm muộn gì sẽ bị người thay thế. Tiêu Sở Sở một phen lời nói đem Đinh Mạnh Phi nói sắc mặt khó coi muốn chết, hắn chưa từng thấy quá dám như vậy nói với hắn lời nói người, ở nhân gian khách điểm, bởi vì hắn là phúc đại béo cháu ngoại trai, ai thấy không phải tất cung tất kính, nói hết lời hay. Lá gan của ngươi nhưng thật ra rất lớn, cư nhiên dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi có tin hay không, chỉ cần ta một câu, ngươi khách điểm cũng đừng tưởng hay. Đinh Mạnh Phi thấy Tiêu Sở Sở như thế không biết điều, tức khắc liền nổi giận. Tiêu Sở Sở lại nửa điểm đều không sợ hãi. Cái này kinh thành cũng không phải là ngươi định đoạt, so ngươi thân phận cao quý người quá nhiều, bằng không ngươi cũng không có khả năng đi đương đầu bếp. Ở nhân gian khách điếm đương đầu bếp, nhân gian khách điếm đi nhưng đều là đại quan quý nhân, có thể bị những người đó thích hắn thái sắc, đây cũng là gián tiếp lấy lòng những người đó, cho nên nhân gian khách điếm đầu bếp đều so giống nhau đầu bếp cao quý nhiều. Liên giống như trong hoàng cung mặt cung nữ, đặc biệt là thân phận cao quý nhân thân biên cung nữ, luôn là so bên ngoài những cái đó nhà cao cửa rộng trong đại viện mặt nha hoàn có thể diện nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Phúc đại béo sẽ nguyện ý làm chính mình cháu ngoại trai đi nhân gian khách điểm đương đầu bếp nguyên nhân. Đinh Mạnh Phi nhìn Tiêu Sở Sở khí chất bất phàm, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không rõ ràng lắm thân phận của hắn, lại sợ đắc tội không nên đắc tội người, tức khắc lạnh mặt. "Hào hào hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào cùng chúng ta nhân gian khách điểm so?" "Ừ." Đinh Mạnh Phi liền không tin, dung lý rất là cái này phế vật. Còn có thể có cái gì kết cục tốt. Đinh Mạnh Phi thở phì phì rời đi, Lý Dật là cảm kích nhìn Tiêu Sở Sở, đây là bị đuổi đi về sau, cái thứ nhất đứng ra vì hắn người nói chuyện, bất quá Lý Dật là cũng biết chính mình trình độ. Công tử, bằng không ngươi vẫn là mời người khác đi. Đinh Mạnh Phi nói đúng, ta xác thật đã không phải năm đó ta, ngươi thu ta, đối với ngươi không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại là sẽ ảnh hưởng khách điểm xính ý. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc lắc đầu. Nay đó Là ta muốn nhọc lòng sự tình, ngươi chỉ cần hảo hảo nấu ăn là được." Lý rất là nghe vậy, tức khắc không hề mở miệng. Hai người cũng không có từ đinh mạnh phi bán cá tiểu thương trong tay mua cá, vừa rồi tiểu thương xin lỗi biểu tình, hai người đều là xem đã hiểu. Bọn họ không nghĩ bởi vì Lý rất là một người, mà ảnh hưởng chính mình cùng nhân gian khách điểm hợp tác, cho nên hai người chỉ có thể lựa chọn đi nhà khác mua cá. Hai người cũng không biết chính là, ở cách đó không xa, Mục Văn Tu đem một màn này đều thu vào đáy mắt nghĩ đến hai người đối thoại, Tiêu Sở Sở cư nhiên là muốn khai khách điếm. Tuy rằng Tiêu Sở Sở nam trang trang điểm, nhưng là Mục Văn Tu vẫn là liếc mắt một cái liền đem Tiêu Sở Sở cấp nhận ra tới. Mục Văn Tu đã vài thiên đều không có ăn qua một đốn thư thái đồ ăn, tuy rằng Tiêu Sở Sở là rất phiền nhân, nhưng là không thể không nói chính là Tiêu Sở Sở tay nghề cũng là thật sự lợi hại. Nếu là Tiêu Sở Sở khai khách điếm, Mục Văn Tu nhưng thật ra có thể đi thăm một chút. Chương 664 Mục Văn Tu âm thầm hỗ trợ Lý rất là thường xuyên đi mua đồ ăn địa phương, toàn bộ bởi vì Đinh Mạnh Phi nói, đều là không dám tiếp tục đem chính mình đồ vật bán cho Lý rất là. Bọn họ nếu là đem chính mình nguyên liệu nấu ăn bán cho Lý rất là nói, về sau nhân gian khách điếm không bao giờ sẽ từ bọn họ trong tay mua nguyên liệu nấu ăn. Nhân gian khách điếm yêu cầu chính là rất nhiều, nếu là mất đi này cuộc sinh ý, đối với bọn họ này đó tiểu tiểu thương tới nói, không thể nghi ngờ là diệt vong tính hại nạn. Lý rất là mang theo tiêu sở sở đi rồi một vòng. Cư nhiên là không có một cái nguyện ý bán đồ ăn. Mấy mấy năm giao tình, nếu không phải hắn năm đó nguyện ý từ này, đó tiểu tiểu thương trong tay mua nguyên liệu nấu ăn, bọn họ cũng sẽ không có hôm nay, nhưng là tựa hồ không có người nhớ rõ, lúc trước Lý rất là giúp bọn họ. Nơi này là mua nguyên liệu nấu ăn nhất tiện nghi địa phương, nếu là đi chợ thượng mua đồ ăn, liền phải quý một ít, khách điểm cũng là yêu cầu lợi nhuận, nếu là đi chợ thượng mua đồ ăn, lợi nhuận liền phải giảm rất nhiều, trên cơ bản không có gì kiếm tiền đường sống. Công tử đều là ta không tốt, bằng không ngươi vẫn là đừng làm ta đi theo ngươi, như vậy đừng nói là sinh ý, chính là mua đồ ăn, chúng ta đều sẽ thực phiền toái. Lý rất là không nghĩ tới Đinh Mạnh Phi cư nhiên có thể làm được tuyệt tình như vậy, thật là một chút tình cảm đều không lưu, đây là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Sở Sở cũng nhíu nhíu mày, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới nhân gian khách điểm lực ảnh hưởng lớn như vậy, xem ra nàng vẫn là xem thường nhân gian khách điểm. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên có một cái đi đến bọn họ trước mặt, vẻ mặt ý cười. Vị công tử này, các ngươi mua cá sao? Đây là ta từ trong sông vừa mới vớt đi lên cá, bảo đảm mới mẻ, các ngươi nếu là mua cá nói, không ngại từ ta nơi này mua. Lý Dật là nhìn đến người tới, tức khắc lộ ra kinh ngạc biểu tình, theo sau, vội vàng mở miệng. Mua mua mua, chúng ta mua cá. Lý Dật là nhìn thoáng qua người đánh cá cá, mỗi một cái đều thực tươi sống, vừa thấy liền biết là vừa rồi vớt đi lên, ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Tiêu Sở Sở nhìn thoáng qua người đánh cá cá, Tư Khắc gật gật đầu. Ngươi nảy đó cá chúng ta toàn bộ đều phải, nhưng là muốn phiền toái ngươi đem này đó cá đưa đến tới Phúc khách điểm. Ngươi đánh cá tức khắc đáp ứng một tiếng, nhanh chóng đem cá thu thập hảo, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Sở Sở cư nhiên có thể đều phải, như thế tỉnh đi hắn rất nhiều thời gian. Lý rất là nghe được tới Phúc khách điểm tức khắc sững sốt một chút. Công tử, tới Phúc khách điểm trường quay, ta nhận thức, giống như không phải ngươi. Tiêu Sở Sở cũng không có dấu vết. Đúng rồi, phía trước không phải ta. Nhưng là về sau chính là của ta, tới Phúc khách điểm trưởng quay có một số việc, vội vã rời đi kinh thành, ta đem cửa hàng mua, cho nên hiện tại ta chính là tới Phúc khách điểm trưởng quay. Mà ngươi chính là tới Phúc khách điểm đầu bếp. Hai người lại đi mua một ít những thứ khác, chỉ là lần này giống như có chút bất đồng, từ người đánh cá rời đi về sau, luôn là có người chủ động tiến lên để cử chính mình nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa đều là thực mới mẻ cái loại này, Tiêu Sở Sở xem tâm động, lập tức mua không ít. Mua đồ xong, Tiêu Sở Sở mang theo lý rất là trở lại tới phúc khách điểm. Tiêu Sở Sở không biết chính là, đại gia sở dĩ như vậy nhiệt tình, đó là có người nói cho bọn họ, nếu không đem cả bán cho Tiêu Sở Sở nói, bọn họ về sau liền không thể lưu lại nơi này tiếp tục bán đồ vật. Những người này vừa nghe, nơi nào còn dám không đem đồ vật bán cho Tiêu Sở Sở, mất đi nhân gian khách điểm cái này đại khách hàng, nhưng là bọn họ còn có khác khách hàng, nhưng là nếu là không thể ở chỗ này tiếp tục bán đồ vật, kia đã có thể cái gì đều không có. Lư nhảy lên vừa mới đem khách điếm quét tước hảo, liền có không ít người đem đồ vật đưa tới, Tiêu Sở Sở rời đi thời điểm trước tiên giao đãi quá, nếu là có người tặng đồ lại đây, liền toàn bộ đều lưu lại. Tiêu Sở Sở để lại bạc cấp Lư nhảy lên, Lư nhảy lên nhìn hoa cả mắt nguyên liệu nấu ăn đưa đến sau bếp, hắn lập tức đem bạc cho nhân gia tính. Lư nhảy lên nhìn như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, có chút lo lắng, tuy rằng nói Tiêu Sở Sở tay nghề thực hảo, nhưng là rốt cuộc là không có đã làm sinh ý, nếu là đều thâm thụ tiền. Nhưng như thế nào cho phải? Bất quá hiện tại sự tình đã cái dạng này, Lư Nhảy lên chính là lo lắng cũng là vô dụng. Nguyên liệu nấu ăn đều đưa tới, Tiêu Sở Sở cùng Lý Dật là cũng về tới tới phúc khách điểm. Vốn dĩ Tiêu Sở Sở cấp Lư Nhảy lên cùng Lý Dật là làm giới thiệu, hai người cũng coi như là nhận thức. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Tiêu Sở Sở mang theo Lý Dật là đi vào sau bếp, làm Lý Dật là làm một con cá cho nàng xem. Lý Dật là nghe vậy, tức khắc Lưu Loát bắt đầu xử lý cá. Tiêu Sở Sở không có ở một bên khán khán, trực tiếp đi ra ngoài, từ trong rổ mặt lấy ra chính mình mua tới hồng giấy, viết một hàng tự, sau đó làm lưu nhảy lên đặt ở bên ngoài. Ý tứ chính là nhắc nhở đại gia, tới phúc khách điểm đổi trưởng quầy, đồ ăn phẩm giá cả cũng thay đổi, hương vị cũng thay đổi, ngày mai chính thức mở cửa. Tới phúc khách điểm liền ở vỡ nhớ võ quán bên cạnh, này một cái trên đường lui tới người đi đường cũng là không ít, mọi người đều tò mò tụ tập ở cửa, nghị luận tới phúc khách điểm đổi trưởng quầy sự tình. Muốn ta nói nha. Cái này tới phúc khách điểm, mặc kệ như thế nào đổi trưởng quầy đều là không được, ngươi xem phía trước đều thay đổi mấy cái trưởng quầy, chính là như vậy đồ ăn nha. Thật là một lời khó nói hết. Chính là, hơn nữa ta nhìn lần này trưởng quầy còn thực tuổi trẻ, hiểu hay không làm buồn bán cũng không biết, ta xem cái này tới phúc khách điểm là không được. Ai nha, các ngươi cũng không biết đi. Ta nghe nói tới phúc khách điểm đưa tới đầu bếp, chính là nhân gian khách điểm trước kia đầu bếp Lý rất là Lý rất là nha. Hắn làm đồ ăn nhưng thật ra khá tốt ăn, nhưng là nhân gian khách điếm hiện tại đầu bếp làm đồ ăn so lý rất là còn muốn ăn ngon, kia vẫn là không bằng đi nhân gian khách điếm. Chính là, chính là, đi lạc, chúng ta vẫn là đi nhân gian khách điếm đi. Cái này tới phút khách điếm, ta xem là không được. Đại gia nghị luận một hồi, liền xôi nổi rời đi, tới rồi cơm chưa thời gian, tự nhiên là phải đi về ăn cơm. Nhân gian khách điếm, lại là kín người hết chỗ, đại gia đối với hiện tại thái sắc đều thực vừa lòng. Ăn lên cùng trước kia hương vị có chút bất đồng, nhưng là có thể khẳng định là càng thêm ăn ngon. Phúc đại béo cười tủm tỉm đi tới, đại gia tức khắc đối với Phúc đại béo khích lệ lên. Phúc Trường Quầy, nhà các ngươi đồ ăn là càng ngày càng tốt ăn, làm ta mỗi ngày đều nhớ thương, mỗi ngày lại đây, hiện tại ta đều đã không ăn nhà khác đồ ăn. Chính là, Phúc Trường Quầy, nơi nơi này mỗi ngày nhiều người như vậy, cũng thật chính là sinh ý rực rỡ, bất quá ta nghe nói, nơi nơi này trước kia cái tiệm tiêu lý rất là đầu bếp, bị ngươi cướp đổi đi. Đi mặt khác một khách điểm, gọi tới Phúc khách điểm. Tới Phúc khách điểm. Nhưng đừng đâu, nghe nói nơi nào đồ ăn thật là rất khó ăn, tuy rằng vẫn luôn mở ra, nhưng là làm đều là người nghèo sinh ý, như thế nào có thể cùng Phúc trưởng quay nhân gian khách điểm tưởng so đâu. Đúng không? Phúc trưởng quay. Phúc đại béo nghe được lý rất là đi tới Phúc khách điểm, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Đinh Mạnh Phi trở về thời điểm, đã đem chuyện này nói cho hắn. Bất quá nghe được đại gia nói Phu đại béo tức khắc cười tủm tỉm giải thích: "Không phải ta muốn đuổi lý rất là đi, mà là lý rất là một chút cũng đều không hiểu đến biến báo. Mọi người đều là nhân gian khách điếm lao khách hàng, lý rất là tay nghề đại gia cũng ăn nhiều năm như vậy, ngươi nói các khác khách điếm đều ở cải tiến, nhân gian khách điếm khẳng định cũng là yêu cầu cải tiến, nhưng là cái này lý rất là chính là nửa điểm không thay đổi tiến. Không có cách nào, ta nếu là không cho lý rất là đi, các ngươi cùng ăn không đến ăn ngon như vậy đồ ăn không phải. Hơn nữa nha, các ngươi yên tâm." Ta cháu ngoại trai làm được đồ ăn tuyệt đối so với Lý rất là làm được ăn ngon, này đó các ngươi ăn qua người khẳng định sẽ biết, về sau chúng ta nhân gian khách điểm sẽ tận khả năng làm ra tới càng thêm ăn ngon đồ vật. Chương 665 thay đổi phối phương. Phúc trưởng quay nói đúng, chúng ta tới các ngươi nhân gian khách điểm ăn cơm, chính là vì ăn chút ăn ngon, mặc kệ đầu bếp là người nào, chỉ cần có thể làm ra chúng ta thích ăn, chúng ta liền vẫn luôn tới. Đại gia đối với Phúc đại béo nói, không có bất luận cái gì ý kiến. Lý rất là tay nghề, mười mấy năm, như thế nào cũng nên phiền. Cố tình Lý rất là vẫn là cái không biết biến báo, đuổi đi cũng không có sai. Nhân gian khách điểm bên này là vô cùng náo nhiệt, nhưng là tới phúc khách điểm bên này, tương đối tới nói là vô cùng thanh lãnh. Lư nhảy lên nhìn đến Tiêu Sở Sở đã trở lại, liền hồi vô quán, toàn bộ đại khách sạn bên trong, chỉ có Tiêu Sở Sở này một cái trường quay, còn có một cái đầu bếp, những người khác đều không có. Lý rất là làm tốt một đạo cá, vương ra tới Nhìn nhan sắc vẫn là rất không tồi, đến nỗi lưu vị vẫn là muốn hưởng qua về sau mới có thể biết. Lý Dật là đối với chính mình trung nghệ vẫn là có chút vừa lòng, đây là hắn duy nhất cậy vào đồ vật. Tiêu Sở Sở không nói thêm gì, nếm một ngụm cá, đôi mắt giật giật, không nói gì thêm, ngược lại là làm Lý Dật là chính mình nếm nếm. Lý Dật nếm một ngụm, lần này cá làm, so với hắn Dĩ vãng làm được cá càng thêm ăn ngon. Bất quá xem Tiêu Sở Sở không có gì biểu tình, Lý Dật là không khỏi hỏi. Công tử La cốc cái gì vấn đề sao? Tiêu Sở Sở không nói gì, chỉ là nói một câu: "Ngươi chờ một chút." Nói xong, liền chính mình vào phòng bếp, bất quá là một hồi thời gian, trong phòng bếp liền bay ra mùi hương, lý rất là không khỏi hít hít cái mũi, rốt cuộc là cái gì hương vị, như thế nào như vậy hương? Lập tức, đem trong bụng thèm trùng đều cấp câu ra tới. Chỉ chốc lát thời gian, Tiêu Sở Sở liền bưng một con cá đi ra, bề ngoài kim hoàng sắc, phiến màu trắng nhạt khí, mặt trên không có bất luận cái gì điểm xuyết. Chỉ là này cá cũng đã thực mê người. Lý Dật là chưa từng thấy quá như vậy cá, tức khắc tò mò mở miệng. Đây là cái gì cá? Tiêu Sở Sở không có trả lời, ngược lại là làm Lý Dật lần nếm một ngụm. Lý Dật là không khỏi gặp một chiếc đúa thịt cá đặt ở trong miệng, mặt, tức khắc cảm thấy có chút chua ngọt khẩu vị, lại cắn một ngụm, tức khắc hương hương giòn, giòn giòn, ăn đến thịt cá thời điểm, thịt cá tươi ngon hỗn hợp chua ngọt hương giòn khẩu vị, thật là ăn quá ngon. Lý Dật là đôi mắt tức khắc liền sáng, nhìn chằm chằm trước mắt cá lấp lánh tỏa sáng. Đây là cái gì cá? Như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Ta đương mười mấy năm đầu bếp, lại cũng chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy cá. Tiêu Sở Sở gật đầu. Cá ăn ngon, so với ngươi làm như thế nào? Lý Dật là nhìn thoáng qua chính mình làm cá, tức khắc cảm thấy, căn bản là không có gì có thể so tính, hai cái căn bản là không phải một cái mặt. Bất quá Lý Dật là tức khắc hộ chi hậu rắc lên, này cá là Tiêu Sở Sở chính mình làm. Đó chính là nói Tiêu Sở Sở chính mình bản thân cũng là sẽ trùng nghệ, hơn nữa trùng nghệ thập phần cao siêu. Kỳ thật lý rất là không phải không biết tiến bộ, mà là nhiều năm như vậy vẫn luôn tạm ở một chỗ, dừng bước không trước, hiện tại nhìn đến so với chính mình còn nhân vật lợi hại, tức khắc liền kích động lên. "Ngươi, ngươi trùng nghệ lợi hại như vậy, ta, ta có thể hay không bái ngươi vi sư?" Lý rất là cảm thấy, Tiêu Sở Sở trùng nghệ cùng hắn quả thực liền không có nửa điểm có thể so tính, đi theo Tiêu Sở Sở tự nhiên có thể học được càng nhiều đồ vật. Lý Dật La là, là thay đổi giữa chừng, trong tay thái sắc đều là chính mình cân nhắc, hắn đã tới một cái độ cao, nếu không có người chỉ điểm là sẽ không đi tới. Tiêu Sở Sở không nghĩ tới, chính mình chỉ là làm Lý Dật La nếm một miếng cá, Lý Dật La liền phải bái sư. Tức khắc bất đắc dĩ mở miệng. Đồ đệ liền tính, ngươi biết ta vì cái gì muốn cho ngươi đi theo ta làm một trận sao? Là bởi vì ngươi có cơ sở, một ít đơn giản đồ vật ta cũng không cần dạy cho ngươi nhưng là chúng ta tới phúc khách điểm nếu là muốn đánh bại nhân gian khách điểm, liền khẳng định không thể dùng để trước cũ kỹ lộ. Cho nên, ngươi cần thiết dùng một ngày thời gian đêm này nói cá học được, này nói cá tên, đã kêu phú quý nở hoa. Bởi vì toàn bộ cá đều là bị cắt thành nở hoa hình dạng, hơn nữa nhan sắc là kim hoàng sắc, nhìn nhưng thật ra phú quý nở hoa bộ dáng. Lý rất là nghe xong, tức khắc liền minh bạch tiêu sở sở tính toán, nguyên lai tiêu sở sở căn bản là không có tính toán làm hắn làm trước kia thái sắc mà là đi làm tân thái sắc. Bất quá Tiêu Sở Sở nói đánh bại nhân gian khách điếm, Lý rất là vẫn là cảm thấy có chút không có khả năng, chỉ bằng một đạo cá là có thể đánh bại nhân gian khách điếm, đó là không, có khả năng. Tuy rằng Tiêu Sở Sở làm được cá ăn rất ngon, nhưng mà nhân gian khách điếm chiêu bài đồ ăn chính là có vài dạng, nhiều năm như vậy kéo dài không suy liền có thể nhìn ra được tới, là cỡ nào ăn ngon. Tiêu Sở Sở phảng phất biết Lý rất là ý tưởng, tức khắc tự tin cười. Khác ta không dám nói cái gì, Nhưng mà muốn nói nấu ăn, ta chính là sẽ không nhận thua, mặc kệ nhân gian khách điếm nhiều lợi hại, nhưng là chúng ta tới phúc khách điếm cũng không kém. Khắc, Tiêu Sở Sở liền không có giải thích quá nhiều, nói như vậy nhiều đều không có dụng, vẫn là dùng thực lực nói chuyện đi. Có thể hay không so đến qua nhân gian khách điếm, vậy chờ xem. Lý Dật là nghe xong Tiêu Sở Sở nói, liền bắt đầu đi sau bếp bận việc, Tiêu Sở Sở ở một bên dạy dỗ, Lý Dật là không phải không muốn thay đổi, chỉ là có chút đồ vặn, thay đổi về sau liền mất đi vốn dĩ hương vị. Nhưng là tiêu sở sở không giống nhau, nàng có thể cho đồ vật mỹ vị đạt tới đỉnh điểm, làm người ăn một ngụm liền cả đời khó quên. Lý rất lạ là, là có cơ sở, tiêu sở sở chỉ là nhìn là một lần, trên cơ bản cũng đã làm thành, chỉ là ở hương vị phương diện còn khiếm khuyết một ít, yêu cầu nhiều hơn luyện tập. Tiêu sở sở đã nói cho Lư nhảy lên, giữa trưa làm Lư nhảy lên mang theo chính mình bằng hữu lại đây ăn cơm, tuy rằng cá gì đó yêu cầu học tập một chút, nhưng là khác đồ ăn. Đối với Lý rất là tới nói, chính là nói thuận tay liền tới, căn bản là không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ là Tiêu Sở Sở không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất tới cửa ăn cơm không phải Lư nhảy lên, ngược lại là Mục Văn Tu. Tiêu Sở Sở nghe được thanh âm đi ra, liền nhìn đến Mục Văn Tu mang theo chính mình tùy tùng đi vào tới, Tiêu Sở Sở tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Tư nàng từ vương phủ rời đi, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Văn Tu, Tiêu Sở Sở tức khắc cười tiến lên. Vương gia Chúng ta ngày mai mới chính thức khai trường. Nói xong còn hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, muốn nhìn xem chính mình viết kia tờ giấy còn ở đây không bên ngoài. Mục văn tu còn không có nói chuyện, phía sau thị vệ tức khắc liền lạnh mặt. Làm sao nói chuyện, chúng ta vương ra có thể tới người nơi này ăn cơm cũng đã thực cho người mặt ngũi, chạy nhanh đi làm chút ăn đưa lên tới. Thị vệ nói chuyện, mục văn tu cũng không có ngăn cản, chờ thị vệ nói xong lời nói, liền ngừa quen đường cũng mang theo mục văn tu lên lầu 2. Tiêu sở sở. Hào đi. Ai làm nhân gia là vương gia đâu? Vương gia quân đại, nói cái gì đều là đúng, nàng hiện tại liền tự mình đi cấp vương gia làm ăn. Tiêu Sở Sở nhìn không có người, lại lần nữa tiến vào phòng bếp, trực tiếp ngửa quen đường cũ bắt đầu bắt đầu làm cá. Chương 666 có người náo sự. Tiêu Sở Sở chỉ là làm đơn giản vài món thức ăn, nhưng là thực dụng tâm, Mục Văn Tu rốt cuộc đã cứu nàng, tuy rằng nàng từ vương phủ ra tới, nhưng là đối với Mục Văn Tu cảm kích là không có biến. Tiêu Sở Sở làm tốt đồ ăn, liền chính mình bưng lên rồi, bởi vì không có điểm tiểu nhị, cho nên Tiêu Sở Sở chỉ có thể tự tay làm lấy. Gõ khai cửa phòng, Tiêu Sở Sở đi vào, cười mở miệng. "Vương gia, cũng không biết ngài ăn cái gì, nhưng là hôm nay chúng ta nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có thể làm ra này mấy thứ thái sắc, hy vọng vương gia sẽ thích." Nói xong, liền đem đồ ăn đều đặt ở trên bàn. Ở vương phủ thời điểm, Tiêu Sở Sở vì cảm kích Mục Văn Tu, muốn nấu ăn cấp Mục Văn Tu. Cô ấy hiểu biết Mộc Văn Tu yêu thích, cho nên này đó đồ ăn đều là Mộc Văn Tu thích ăn. Thị vệ nhìn Tiêu Sở Sở, sắc mặt có chút khó coi, Tiêu Sở Sở xem qua đi thời điểm, bị hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Tiêu Sở Sở có chút không thể hiểu được, không rõ vì cái gì thị vệ muốn hung hăng trừng chính mình liếc mắt một cái. Thị vệ trong lòng lại ở chửi thầm, Tiêu Sở Sở Sở dĩ có thể mua được đồ ăn, chính là ít nhiều nhà bọn họ vương ra, hiện tại nhà bọn họ vương ra tới nơi này ăn cơm. Đó là cho Tiêu Sở Sở thiên đại mặt mũi, nhưng là Tiêu Sở Sở cư nhiên một chút đều không nhiệt tình. Nếu như bị Tiêu Sở Sở biết thị vệ tâm tư, phòng trưng muốn khóc tâm đều có, nàng đều đã gương mặt tươi cười đón chào, còn muốn như thế nào nhiệt tình. Mục Văn Tu nhìn lướt qua trên bản đồ ăn, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Sở Sở, thâm giọng mở miệng. "Đều là ngươi làm?" Tiêu Sở Sở nghe vậy, gật gật đầu. Nàng là cảm thấy trong mương phủ đồ vật đã ăn rất ngon, lý rất là tuy rằng sẽ nấu cơm Nhưng là lại so với không thượng trong vương phủ đâu biết, kia nhưng đều là trong rậm mới tìm được một đầu bếp, cho nên liền tự mình xuống bếp. Rốt cuộc làm buôn bán, chú ý vẫn là khách hàng quen không phải. Mục Văn Tu nghe vậy, hẹp dài đôi mắt hiện lên một mặt vừa lòng. Cái này là cái gì đồ ăn? Mục Văn Tu nhìn trên bàn ánh vàng rực rỡ cá, hắn giống như chưa từng có gặp qua loại này cách làm. Tiêu Sở Sở nhìn thoáng qua cá, tức khắc cười giải thích. Này nói cá tê phù quý nở hoa. Mục Văn Tu gật gật đầu. Cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm, sắc mặt không có gì biến hóa, chỉ là lại nhanh chóng gấp đệ nhị khẩu. Liên ở ngay lúc này, dưới lầu truyền đến lư nhảy lên thanh âm, Tiêu Sở Sở trên mặt, tức khắc lộ ra một màn tán lạn tươi cười. "Vương gia, ngài ăn trước, dưới lầu người tới." Mục Văn Tu không vui nhìn Tiêu Sở Sở, nhưng mà Tiêu Sở Sở căn bản là không có chờ Mục Văn Tu trả lời, liền trực tiếp đi xuống. Bất quá trùng hợp, từ lầu 2, có thể trực tiếp nhìn đến dưới lầu cảnh tượng. Chỉ thấy từ bên ngoài vào được mười mấy người. Cầm đầu nhìn Tiêu Sở Sở, trên mặt lộ ra quen thuộc tươi cười, mà Tiêu Sở Sở ở nhìn đến nam tử về sau, cũng là vẻ mặt ý cười. Hai người nhìn qua rất quen thuộc, thuộc niệm nói nói mấy câu, Tiêu Sở Sở liền cấp những người này an bài địa phương, mà cái kia nam tử, trực tiếp đi theo Tiêu Sở Sở vào sau bếp. Mục Văn Tu nhíu mày, không biết vì cái gì, nhìn đến Tiêu Sở Sở cùng nam nhân khác nói nói cười cười bộ dáng, trong lòng liền cảm thấy bực bội lợi hại, đối với hắn chính là lạnh lẽo bộ dáng. Đối với nam nhân khác liển cười đến như vậy sán lạn. Trong ngáy mắt, Mục Văn Tu cái gì ăn uống đều không có. Mục Văn Tu làm việc từ trước đến nay tùy tâm, trực tiếp nhìn thị vệ liếc mắt một cái, thâm giọng phân phó một tiếng. "Ngươi đi, đem trưởng quầy cho bổn vương kêu lên tới." Thị vệ nghe vậy, tức khắc đi xuống lầu. Tiêu Sở Sở đang ở thông trì lý rất là làm mấy thứ đồ ăn, mà lý rất là đã làm vài đạo cá, Tiêu Sở Sở căn cứ không lãng phí nguyên tắc, trực tiếp khiến cho lư nhảy lên mang sang đi. Dù sao cũng không phải người ngoài, Tiêu Sở Sở cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng làm một màn này dừng ở người ngoài trong mắt liền không đúng rồi, tỉ như Mục Văn Tu trong mắt, hai người như vậy quen biết, hơn nữa lưa nhảy lên còn có thể đều có ra vào sau biết. Hai người kia quan hệ không bình thường. Có cái này ý tưởng, Mục Văn Tu sắc mặt âm trầm một phân. Trong lòng đột nhiên bắt đầu có chút hối hận, chính mình vì cái gì phải đáp ứng Tiêu Sở Sở rời đi vương phủ, nếu là Tiêu Sở Sở không có rời đi vương phủ nói Như vậy Tiêu Sở Sở cũng chỉ có thể cho chính hắn nấu cơm, hiện tại lại còn phải cho người khác làm, nghĩ đến đây, Mục Văn Tu liền một bụng hỏa khí. Tiêu Sở Sở đang ở một bên bận rộn, thị vệ trực tiếp đi đến sau bếp. "Trưởng quầy, chúng ta vương gia cho mời." Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc sửng sốt có hỉ ái, lơ nhảy lên tức khắc nhíu mày. "Hôm nay không phải còn không có khai trương sao? Không có khai trương, như thế nào liền có khách nhân?" Tiêu Sở Sở đối với sự tình trước kia Không biết như thế nào cùng Lư Nhảy lên nhắc tới, hơn nữa nàng hiện tại cùng Mộc Văn Tu cũng không có bất luận cái gì quan hệ, lập tức liền tìm một cái lý do thoái thác. Có thể là vương gia đi đến nơi này đói bụng, cho nên liền vào được, ta cũng không hảo đem vương gia đuổi ra đi, cũng chỉ có thể làm vương gia lưu lại ăn cơm. Lư Nhảy lên nghe vậy, trong lòng tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không nói thêm gì, rốt cuộc nhân gia là vương gia, thân phận cao quý, bọn họ chính là không thể có nửa điểm chẩm trễ. Nếu vương gia kêu ngươi khẳng định là có chuyện, ngươi trước đi lên đi. Tiêu Sở Sở gật gật đầu, đi theo thị vệ lên lầu 2, Mục Văn Tu nhìn Tiêu Sở Sở liếc mắt một cái, tức khắc cười mở miệng. Ngồi đi. Tiêu Sở Sở có chút không rõ nguyên do, bất quá lại không có ngồi xuống. Vương gia nếu là có cái gì yêu cầu phân phó là được. Tiêu Sở Sở trong lòng đối với Mục Văn Tu là càng kích, chính là Tiêu Sở Sở cũng biết Mục Văn Tu chính là thực chán ghét nàng, nàng nếu là ngồi đi qua, không biết Mục Văn Tu còn có hay không ăn cơm ăn uống. Mục Văn Tu nghĩ đến Tiêu Sở Sở cùng lư nhảy lên như vậy quen thuộc, hiện tại hắn làm nàng ngồi ở chính mình bên người, Tiêu Sở Sở cư nhiên đều không muốn. Mục Văn Tu tức khắc liền đen mặt. A, chẳng lẽ bổn vương tưởng Thỉnh Tiêu tiểu thư ngồi xuống, đều tỉnh bất động sao? Tiêu Sở Sở không thể hiểu được nhìn Mục Văn Tu phất giận, vội vàng đi lên trước ngồi xuống, không phải nàng sợ hãi, mà là nàng chính là một người bình thường, vẫn là dựa theo vương gia ý tứ đến đây đi. Mục Văn Tu nhìn Tiêu Sở Sở ngồi lại đây. Trong lòng tức giận hòa hoãn một phần. Bốn Vương trước kia đã tới tới phúc khách điểm, nhớ rõ trước kia trưởng quầy không phải ngươi. Tiêu Sở sở gật gật đầu. Không phải ta, trước kia trưởng quầy có chuyện, phải rời khỏi kinh thành, vội vã đem khách điểm bán đi, ta cũng sẽ không khác tài nghệ, cũng liền chú nghệ còn lấy đến ra tay, vì thế liền đem khách điểm bàn xuống dưới. Nga, vậy ngươi khách điểm mặt tìm người tốt sao? Không có, hiện tại theo ta cùng một cái đầu bếp, những người khác đều còn không có. Phải không? Dưới dưới lầu chính là người nào? Dưới lầu chính là bên cạnh võ nhớ võ quán người, hôm nay giữa trưa riêng lại đây cổ động. Ngươi không phải không khai trương sao? Như thế nào còn có người tới ăn cơm? Những người này không phải người ngoài, là lữ đại ca bằng hữu, xem như mời khách ăn cơm, về sau không thể thiếu còn cần làm cho bọn họ hỗ trợ, vương gia cũng biết ta một cái nhược nữ tử khai cửa hàng, về sau nếu là có phiền toái, bọn họ xem ở hôm nay mặt mũi thượng, nhiều ít sẽ hỗ trợ. Mục Văn Tu tức khắc trong lòng vừa động, Phải không? Voi vặn, ta cái này thị vệ, không có gì sự tình làm, không bằng liền lưu tại ngươi nơi này làm điểm tiểu nhị tốt không? Thị vệ, Tiêu Sở Sở, thị vệ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn nhà mình Vương gia, hắn đường đường ám vệ tiểu tổ lão đại, cư nhiên muốn ở chỗ này đường điểm tiểu nhị, này tuyệt đối là không thể. Thị vệ nội tâm ở dùng sinh mệnh cự tuyệt. Chương 667 Tiêu Sở Sở cũng cảm thấy không hảo. Đường Đường Vương phủ thị vệ thống lĩnh Đương nhiên là không muốn cấp tiêu sở sở đường điếm tiểu nhị, nhưng là tiêu sở sở cũng thật là không nghĩ dùng cái này thị vệ thống lĩnh. Lập tức, tiêu sở sở liền chuyển mở miệng. "Vương gia, cái này, cái này làm ngài thị vệ lại đây cho ta đường điếm tiểu nhị, thật là quá nhân tại không được trọng dụng, ta cảm thấy, ta cảm thấy như vậy không tốt." Tiêu sở sở bị Mục Văn Tu dọa tới rồi, nếu là làm thị vệ thống lĩnh cho nàng chắn điếm tiểu nhị, kia truyền ra đi, thật đúng là một kiện phiền phức sự. Nhưng mà Mục Văn Tu nhưng không như vậy tưởng. Mục Văn Tu cảm thấy biện pháp này thực hảo. Lập tức liền không màng hai người phản đối, đem chuyện này định rồi xuống dưới. Thị vệ, Tiêu Sở Sở. Tiêu Sở Sở đối với dùng một cái vương phủ thị vệ thống lĩnh lại đây cho chính mình đương điếm tiểu nhị thật là rất có áp lực, nàng nào dám dùng nha. Thị vệ cũng là lòng tràn đầy cự tuyệt, chính là đối thượng nhà mình vương gia lanh mắt, tức khắc liền đem một bụng cự tuyệt nuốt đến trong bụng. Nếu vương gia làm hắn đảm đương điếm tiểu nhị, kia hắn liền tới đương điếm tiểu nhị là được. Tiêu Sở Sở lại vẻ mặt hoài nghi nhìn thị vệ diện than mặt, cứ như vậy một khuôn mặt, mở miệng liền mang theo sát khí, tới tiệm cơm về sau, thật sự có thể chiêu đãi khách nhân sao? Tiêu Sở Sở là nghiêm trọng hoài nghi. Một bữa cơm liền ở Mộc Văn Tu ăn, Tiêu Sở Sở nhìn, Mộc Văn Tu nói, Tiêu Sở Sở đáp lời giữa qua đi. Lư nhảy lên có chút lo lắng Tiêu Sở Sở, nhưng là lại cũng không có tiến lên, rốt cuộc Mộc Văn Tu là cái vương gia, hắn tùy tiện tiến lên, cấp Tiêu Sở Sở mang đến phiền toái làm sao bây giờ? Mỹ Mãn tiêu sở sở là nam trang, làm Lư Nhảy lên cũng yên tâm một ít. Lý rất là thực mau liền đem đồ ăn bưng đi lên, Lư Nhảy lên bên người người nhìn đến thái sắc, đều là không khỏi cảm thán một câu. Không hổ là nhân gian khách điếm trước kia nấu bếp, cái này hương vị chính là không giống nhau, nhìn liền ăn ngon. Lư Nhảy lên tâm tư ở tiêu sở sở trên người, không có hé răng. Mà nói chuyện nam tử thấy Lư Nhảy lên không có hé răng, tức khắc một cái tắt chụp ở Lư Nhảy lên trên người, cười mở miệng. Tưởng cái gì đâu? nên ăn cơm, chúng ta vô quán bên trong một hồi còn có chuyện phải làm." Lư nhảy lên hoàn hồn, tức khắc cười mở miệng. "Mau ăn mau ăn, hôm nay đồ ăn chính là miễn phí, các ngươi tùy tiện ăn không cần tiền." Mọi người nghe vậy, tức khắc liền cười, đều là ăn lên. Lư nhảy lên bằng hưu ném một mẩu cá, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng lại gắp một mụn, muôn miệng không rõ cảm thán nói: "Ta còn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy cá, nhân gian khách điểm cá giống như cũng không có ăn ngon như vậy, lý rất là thật là lợi hại." Lý rất là đã rời đi, bằng không phòng Trừng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, rốt cuộc cuộc này nói cá, cũng không phải thủ nghệ của hắn. Nhưng thật ra Lư Nhảy lên, mấy ngày hôm trước vừa mới ăn qua, nghe được hắn bằng hưu khích lệ, tức khắc cười mở miệng. "Được rồi, chạy nhanh ăn đi. Nếu là cảm thấy nơi này hương vị hảo, về sau chúng ta liền thường xuyên lại đây ăn cơm là được, tỉnh chạy đến địa phương khác đi. Nếu là nơi này đồ ăn không thể ăn, bọn họ xem ở Lư Nhảy lên mặt mũi thượng miễn cưỡng tới vài lần thì tốt rồi." Nhưng là nơi này đồ ăn là ăn ngon thật, bọn họ về sau nhất định mỗi ngày lại đây ăn cơm. Lưu nhảy lên bọn họ võ quán còn có chuyện, nhanh chóng cơm nước xong liền rời đi. Tiêu sở sở xuyên thấu qua làn can nhìn đến dưới lầu người đã rời đi, nhưng mà mục văn tu đồ ăn, mới vừa ăn một nửa, so với những cái đó ăn ngấu nghiến người, ăn tương nhưng thật ra văn nhã một trăm lần, chỉ là có chút trợm. Đơn giản tiêu sở sở cũng không có sự tình, lý rất là cơm nước xong, liền bắt đầu tiếp tục luyện tập chính mình trung nghệ. Tiêu Sở Sở lại ở tính toán, ngày mai trước tiên đem hôm nay chiêu bài đồ ăn viết ra tới, khắc tiểu thái khiến cho lý rất là chính mình làm, sau đó chủ đánh cá. Chờ đến lý rất là đem cá học xong, lại làm hắn luyện tập các đồ ăn, bất quá trước kia đồ ăn hương vị cũng là muốn thay đổi một chút, nói cách khác, không phải cùng nhân gian khách điểm giống nhau. Liên ở ngay lúc này, cửa truyền đến một trận tạp âm, Tiêu Sở Sở từ lầu 2 xem qua đi, liền thấy một cái vẻ mặt hung tướng, cao lớn thô kệch, trong tay mang theo gậy gỗ hán tử đi đến. Tiêu Sở Sở sừng sút, không rõ chính mình khi nào trêu chọc người như vậy, bất quá nàng rốt cuộc là khách điếm lão bản, có chuyện, nàng cũng muốn đi ra ngoài ứng phó. Tiêu Sở Sở đi xuống lầu, trên mặt mang theo một mặt gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Vị này khách quan, không biết tới nơi này có phải hay không có chuyện gì. Người tới nhìn thấy Tiêu Sở Sở, trong mắt hiện lên một mặt khinh thường, trực tiếp một chân đem Tiêu Sở Sở bên cạnh ghế dựa đá phiên trên mặt đất, hung ba ba mở miệng. Ngươi chính là nơi này trưởng quầy? Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc gật gật đầu. "La, ta chính là nơi này thường quẩy, không biết ngươi tìm ta, chính là có chuyện gì?" Khuôn mặt hắn tử nghe được Tiêu Sở Sở nói, tức khắc cười nhạo một tiếng. "Ngươi đã là nơi này thường quẩy, nên minh bạch nơi này quy củ, trên phố này, nhưng đều là ta lưu hắn tam định đoạt, ngươi nếu là tưởng an an phận phận khai khách điếm, liền phải mỗi tháng cấp chút hiếu kính." Tiêu Sở Sở xem như nghe minh bạch, nguyên lai là nải đó đất lưu manh tới đòi tiền. Những việc này Tiêu Sở Sở đã sớm nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới, nàng cái này suy nghĩ đều còn không có bắt đầu làm. Đối phương liền tới đòi tiền. Lập tức, Tiêu Sở Sở biểu hiện vẻ mặt khó xử. Lưu lại ca, ngươi cũng thấy rồi, ta cái này khách điểm còn không có khai lên, còn không có suy nghĩ, ta bản hạ khách điểm này, trên người bạc liền sai hết, hiện giờ không có khai trương, nơi nào có bạc hiếu kính ngài nha. Liên tính là đòi tiền, kia cũng đến chờ nàng khai trương, tránh tiền không phải. Lưu Hàn Tam nơi nào nguyện ý nghe Tiêu Sở Sở vung nghĩa, trực tiếp buông một câu. Chạy nhanh đưa tiền, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều, nếu là ta Lưu Hàn Tam dễ nói chuyện như vậy, kia không phải mỗi người đều có thể không cho ta tiền, ta đây cùng các huynh đệ không phải muốn uống Tây Bắc Phong đi. Ngươi mà Lưu đem tiền lấy ra tới, ta hôm nay liền buông tha các ngươi, nói cách khác, ta liền tạm các ngươi tiểu điểm, đến lúc đó đã có thể không trách ta không nói tình cảm. Tiêu Sở Sở nghe vậy, sắc mặt tức khắc liền trắng. Nàng không nghĩ tới những người này cư nhiên như thế vô sỉ, lấy không ra tiền tới liền phải tạm cửa hàng. Tiêu Sở Sở rốt cuộc chỉ là một người nữ sinh, cũng bất quá là dựa vào lá gan đứng ở Lưu Hán Ba mặt trước, hiện giờ nàng một nữ tử thế đơn lực mỏng, nhưng thật ra không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Nghĩ, Tiêu Sở Sở đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn có một cái điểm tiểu nhị, tức khắc nhìn về phía trên lầu, hô lớn một tiếng. "Tiểu nhị, ngươi lại đây một chút." Thị vệ thống lĩnh gió lạnh mắt lạnh nhìn Tiêu Sở Sở. Nghe được Tiêu Sở Sở hô lên tới tiểu nhị hai chữ, tức khắc một đầu hấp tuyến, hắn thật sự thực không nghĩ thừa nhận cái này xưng hô, là ở kêu hắn, Đường Đường Vương phủ thị vệ thống lĩnh. Mục Văn Tu quét gió lạnh liếc mắt một cái, không nghe được nhà các ngươi trưởng quẩy kêu người sao? Gió lạnh nhìn Mục Văn Tu, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nhà mình vương gia đều nói như vậy, hắn một cái thị vệ còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể căng ra đầu từ trên lầu đi rồi đi xuống. Chương 668 thức thời liền hảo. Lưu Hàn Tam nghe được Tiêu Sở Sở kêu điểm tiểu nhị, còn tưởng rằng là Tiêu Sở Sở sợ hãi, tức khắc vẻ mặt đắc ý. "Ngươi minh bạch đạo lý liền hảo, hiếu kính chúng ta, mới có thể bảo đảm ngươi có thể hảo hảo ở chỗ này khai cửa hàng. Nếu không nói, ngươi biết hậu quả." Lưu Hàn Tam lại uy hiếp Tiêu Sở Sở một câu, Tiêu Sở Sở chỉ là nghe, cũng không có phản bác. Ở phía sau bếp Lý rất là nghe được thanh âm đi ra, vừa thấy đến Lưu Hàn Tam tức khắc liền thay đổi sắc mặt, vội vàng đi lên trước, nhìn Lưu Hàn Tam. Thần sắc khó coi. Lưu Hán Tam, chúng ta đều còn không có khai trương, ngươi lại đây tìm chúng ta muốn hiếu kính, có phải hay không Đinh Mạnh Phi làm ngươi làm như vậy? Người khác không biết, nhưng là lý rất là chính là danh mệnh, Lưu Hán Tam cùng Đinh Mạnh Phi quan hệ chính là không đơn giản, một cái có thân phận, một cái có năng lực, hai người tính thượng là hồ bằng cầu hữu. Lưu Hán Tam có thể nói là nhân gian khách điểm tay đấm, đây cũng là nhân gian khách điểm ở kinh thành bên trong hoành hành ngang ngược nguyên nhân, chỉ là lý rất là như thế nào cũng không nghĩ tới. Lưu Hàn Tam cư nhiên tới còn sớm bọn họ phiền toái. Lưu Hàn Tam nhìn đến Lý rất là, tức khắc lộ ra khinh miệt tươi cười. "Ta cho là người nào, nguyên lai là Lý rất là, nếu ngươi đều minh bạch, liền thành thành thật thật đem bạc giao ra đây, về sau các ngươi khách điếm kiếm bạc, cũng muốn cho ta, nếu không nói, ta khiến cho các ngươi khách điếm khai không đi xuống." Lưu Hàn Tam làm người cuồng vọng, đó là bởi vì sau lưng có người, hơn nữa hành xử quái đản, không ai nguyện ý cùng Lưu Hàn Tam đối với tới. Lý rất là biết Lưu Hán Tam cùng Đinh Mạnh Phi quan hệ, Lưu Hán Tam cũng không có cố ý giấu giếm ý tứ, dù sao hắn chính là lại đây tìm phiền toái, cho bạc còn hảo thuyết, hắn có thể thư thả mấy ngày lại đến thu thập lý rất là cùng cái này tiểu bạch kiểm, nếu là không có, hắn trực tiếp liền tạp cái này khách điếm. Lý rất là tức khắc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. "Ngươi, các ngươi thật là thật quá đáng, các ngươi làm như vậy, còn có hay không vương pháp?" "Vương pháp?" Lưu Hán Tam còn không có mở miệng, phía sau tiểu đệ tức khắc liền cười. Đứng ở Lưu Hàn Tam bên cạnh tiểu đệ càng là tiểu nhân khoa trương đến không được. Vương pháp, các ngươi có phải hay không ngốc hóa, nhà của chúng ta Lưu gia chính là Vương pháp, ngươi còn cùng chúng ta đem Vương pháp, ngươi cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm chúng ta Lưu gia thân danh. Các ngươi chạy nhanh đem bạc lấy ra tới, chúng ta cái gì cũng tốt nói, nếu không nói, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Lưu Hàn Tam bên người lưu manh, đáp ý nhìn Lý rất là, một cái bị đuổi ra tới phế vật, nơi nào có tư cách đứng ở chỗ này cùng hắn đánh cái nói chuyện. Nói xong, một chân đá vào Lý rất là trên người. Lý rất là, ngươi đã không phải nhân gian khách điểm đâu biết, liền ngươi về điểm này bản lĩnh, còn không biết xấu hổ lấy ra tới mất mặt xấu hổ, ngươi tốt nhất khuyên nhủ các ngươi trưởng quẻ, chạy nhanh đem bạc giao ra đây, nói cách khác, chúng ta nắm tay chính là không có mắt. Lý rất là vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lư Minh, lại cũng không thể lời hả, nhìn Tiêu Sở Sở, vẻ mặt thay nãy. Những việc này đều là hắn gây ra, đều là bởi vì hắn, Đinh Mạnh Phi mới có thể nhằm vào Tiêu Sở Sở. Nếu không phải Tiêu Sở Sở dùng hắn, tới Phúc khách điếm cũng sẽ không bị nhân gian khách điếm như thế nhằm vào. Nhưng mà Tiêu Sở Sở lại không như vậy tưởng, nhân gian khách điếm hiện tại không nhằm vào tới Phúc khách điếm là bởi vì tới Phúc khách điếm căn bản là không có bị nhân gian khách điếm nhằm vào tất yếu. Nhưng là chờ đến về sau tới Phúc khách điếm có danh tiếng, ngăn chặn nhân gian khách điếm, đối phương sớm muộn gì sẽ sử dụng thủ đoạn, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, nhân gian khách điếm đều sẽ không thiện bãi cam hư. Sớm muộn gì là phải đối thượng Hiện tại bất quá là bởi vì Lý Dật là nguyên nhân, trước tiên đối thượng mà tôi, Tiêu Sở Sở, nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì. Tiêu Sở Sở tiến lên đem Lý Dật là nâng dậy tới, nhìn Lưu Hàn Tam, tức khắc cười lạnh một tiếng. Các ngươi thật đúng là thật lớn mặt, các ngươi là vương pháp, kia hoàng thượng là cái gì, vương gia là cái gì, cả triều văn võ đại thần tính cái gì? Ngươi lời này, chính là chém đầu tội lớn. Lưu Hàn Tam nghe xong, thật giống như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Hoàng thượng Hoàng thượng còn có thể quản được ngươi khai khách điếm sự tình, vương gia, vương gia cũng sẽ không tới ngươi cái này phá địa phương, ngươi biết chúng ta nhân gian khách điếm một ngày đi đại quan quý nhân có bao nhiêu sao? Mà ngươi nơi này đâu? Liên cái ăn cơm đều không có, ngươi thật cho rằng trên thế giới này có vương phủ sao? Ta nói cho ngươi, ta nắm tay chính là vương pháp. Nói xong, Lưu Hàn Tam trực tiếp vung tay lên. Xem ra, ngươi là tưởng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đây đã có thể không khách khí. Cam huynh đệ, Hôm nay liền cho ta hủy đi nơi này, làm cho bọn họ nhìn xem, cùng chúng ta nhân gian khách điểm đối nghịch kết cục. Phía sau mười mấy lưu manh giơ lên gậy gỗ, liền phải hướng bên trong hướng, liền ở ngay lúc này, gió lạnh quát lạnh một tiếng. "Cho ta dừng tay, hiện tại cho các ngươi một chén trà nhỏ thời gian, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài, nếu không nói, tự gánh lấy hậu quả." Gió lạnh là cố ý chậm rì rì đi xuống tới, vốn dĩ hắn một cái thị vệ thống lĩnh, tới nơi này đương điểm tiểu nhị liền rất là không cam lòng. Nhưng là không nghĩ tới, cái này Lưu Hàn Tam cũng cư nhiên lớn mật chỉ tiếp đối Hoàng thượng cùng vương gia đại bất kính. Nay liền làm gió lạnh không thể chịu đựng. Lưu Hàn Tam nhìn gió lạnh liếc mắt một cái, căn bản là không có đem gió lạnh đặt ở trong mắt, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Xen vào việc người khác, chạy nhanh cấp lão tử của ngày, nếu không nói, lão tử liền ngươi cùng nhau đánh. Gió lạnh ra tới là ăn mặc bình thường quần áo, chỉ là trong tay cầm một thanh kiếm, thoạt nhìn như là thị vệ, nhưng là Lưu Hàn Tam căn bản là không quen biết gió lạnh. Tự nhiên cũng không cảm thấy gió lạnh thân phận là cỡ nào cao quý, bởi vậy đối với gió lạnh rất là không khách khí giống lên một câu. Tiêu Sở Sở nhìn Lưu Háng Tam một chút, yên lặng vì Lưu Háng Tam giơ ngón tay cái lên, đương Triệu Vương ra bên người đệ nhất ám vệ, cư nhiên bị Lưu Háng Tam nói cùng nhược kê giống nhau, không biết hiện tại thị vệ thủ lĩnh trong lòng là cái gì ý tưởng. Gió lạnh không có ý tưởng, chỉ là một khuôn mặt càng thêm lạnh băng vài phần, nhìn Lưu Háng Tam ánh mắt giống như là đang nhìn một cái người chết giống nhau. Lưu Hán Tam không hề có đem gió lạnh đường một chuyện, thấy gió lạnh như cũ đứng bất động, tức khắc liền nổi giận. Người tên ngốc này, rốt cuộc có hay không nghe được ta nói, chạy nhanh cút cho ta, nếu không nói ta đã có thể không khách khí. Gió lạnh nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng, sau đó vừa nhấc chân, đá vào Lưu Hán Tam trên bụng, Lưu Hán Tam còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy chính mình thân mình ở bẽ ngược, ngay sau đó, thân mình trực tiếp hung hăng nện ở tới phúc khách điểm bên ngoài đá phiến thượng, đá phiến đều nứt ra phủng. Mọi người bị gió lạnh đột nhiên ra tay đều là cho dọa cho v้าง, chỉ thấy Lưu Hàn Tam phun ra một búng máu, nhìn gió lạnh ánh mắt như là có mối thù giết cha giống nhau, trực tiếp hét lớn một tiếng. Các ngươi mẹ nó trả lại cho ta ngốc đứng làm gì, không có nhìn đến các ngươi lão đại bị đánh, hôm nay cho ta hung hăng đánh, hung hăng tạm, cho ta đem cái kia tiểu tử thối bẩm thầy vào đoạn. Lưu Hàn Tam ở kinh thành bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không có như thế mất mặt quá. Chương 669 Gió lạnh đại anh hùng. Tiêu Sở Sở nhìn mười mấy người cùng nhau thượng, tức khắc có chút lo lắng lên. Gió Lạnh, chính ngươi cẩn thận. Tiêu Sở Sở ở trong Vương phủ đã quá mấy ngày, đối với Mộc Văn Tu thị vệ thống lĩnh vẫn là biết tên, bởi vì gió lạnh thường xuyên đi theo Mộc Văn Tu bên người. Gió Lạnh không nói gì, chỉ là lạnh mặt nhìn xông lên mười mấy người, trực tiếp đấu võ. Bất quá là một đám đám ô hợp, nơi nào là gió lạnh đối thủ, bất quá là nửa chén trà nhỏ thời gian, tất cả mọi người là bị gió lạnh đánh nghiêng trên mặt đất toàn bộ đá ra tới phúc khách điểm. Tiêu Sở Sở nhìn gió lạnh một người đánh nhiều người như vậy, tức khắc liền chấn kinh rồi, bất quá trong lòng đối với Mộc Văn Tu cũng càng thêm cảm kích, rốt cuộc Mộc Văn Tu đem gió lạnh lưu tại tới phúc khách điểm đương điểm tiểu nhị, gió lạnh thuận tiện cũng có thể bảo hộ bọn họ mọi người. Quyết định này thật là thật tốt quá. Mặc kệ Mộc Văn Tu cỡ nào chán ghét nàng, nhưng là Mộc Văn Tu tâm là tốt, nghĩ đến đây, Tiêu Sở Sở lại nhịn không được cảm thán một câu, như thế nào vương gia liền như vậy không thích chính mình đâu? Lưu Hàn Tam nhìn chính mình thủ hạ đều là bị đạp ra tới, một đám nằm trên mặt đất kêu rên, chẳng đều đứng dậy không nổi, liền biết tới phúc khách điếm không cũng có đơn giản như vậy, chỉ là xem người này thân thủ, liền biết thực không bình thường. Nghĩ đến Đinh Mạnh Phi nói, Lưu Hàn canh ba là tức giận đến gần đau. Đây là Đinh Mạnh Phi trong miệng mặt, không có gì bối cảnh, cũng không có gì cậy vào, liền một cái tiểu bạch kiểm cùng một cái lý rất là rõ ràng, nơi này còn có một cái sát thần. Nghĩ đến đây, Lưu Hàn Tam thật là đem đinh mạnh phi cấp hơn thượng, nếu không phải đinh mạnh phi làm hắn tới nơi này thu bảo hộ phí, tìm tiêu sở sở phiền toái, hắn nơi nào sẽ đi này một chuyến. Nếu là không có đi này một chuyến, như thế nào sẽ bị người đánh đến thảm như vậy. Lưu Hàn Tam lại là một búng máu thủy phun ra, bị thủ hạ đỡ đứng lên, liền phải rời đi. Chấm đã. Lưu đại ca, ngươi tạm ta đồ vật, hiện tại một câu giao đãi đều không có, liền muốn rời đi, này cũng không phải là chúng ta tới phúc khách điểm quý cũ. Tiêu Sở Sở đi ra, mới phát hiện bên ngoài phòng thải bài đã bị Lưu Hàn Tam cấp đá hy toái, tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là nàng là không biết xấu hổ sao? Làm người tạm, đối phương còn muốn như vậy khinh phiêu phiêu rời đi, trên thế giới nơi nào có chuyện tốt như vậy? Lưu Hàn Tam nghe vậy, tức khắc dừng bước, nhìn thoáng qua Tiêu Sở Sở phía sau gió lạnh, tức khắc lộ ra một trương giữ tợn tươi cười. Cái này, cái này, kỳ thật chính là một cái hiểu lầm, hiểu lầm, chúng ta không phải cố ý, chúng ta là đi nhầm địa phương. Chúng ta đi chính là một cái khắc khách điểm, cho các ngươi mang đến không tốt ảnh hưởng, thật là xin lỗi. Lưu Hàn Tam rốt cuộc là trên đường hỗn, hắn minh xác biết bọn họ mọi người thêm ở bên nhau đều không phải gió lạnh đối thủ, đối với Tiêu Sở Sở cũng cũng chỉ có thể cười làm lành mặt, ai làm đối phương quyền đầu cứng đâu. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc cười gật gật đầu. Hảo thuyết, hảo thuyết, nếu là cái hiểu lầm, chúng ta giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Phía sau gió lạnh nghe xong, thấy Tiêu Sở Sở cư nhiên như vậy túng, Tư khắc khinh thường nhìn Tiêu Sở Sở liếc mắt một cái, thật là không biết chủ tử vì cái gì muốn giúp đơn nữ nhân này, thật là không có một chút nguyên tắc. Chỉ là gió lạnh ý tưởng vừa mới rơi xuống, Tiêu Sở Sở liền giọng nói vừa chuyển, "Lưu đại ca, nếu là hiểu lầm, như vậy có một số việc chúng ta muốn nói rõ ràng, các ngươi bởi vì hiểu lầm, đánh nát chúng ta không ít đồ vật, mấy thứ này nhưng đều là tiêu tiền mua, hơn nữa vẫn là nhà của chúng ta điếm tiểu nhị cực cực khổ khổ đi mua, đây đều là chúng ta điếm tiểu nhị vất vả đổi lấy." Lưu Hàn Tam nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, Tiêu Sở Sở phía trước giống như hô một tiếng tiểu nhị, sau đó gió lạnh liền xung dưới, chẳng lẽ gió lạnh chính là cái kia tiểu nhị? Lưu Hàn Tam tức khắc liền cảm thấy có chút không hảo, nhìn gió lạnh liếc mắt một cái, thấy gió lạnh sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, tức khắc liền biết bọn họ đây là trọc phải ngẩn cha, đắc tội không nên đắc tội. Nhưng mà Lưu Hàn Tam hiểu lầm, gió lạnh âm trầm là bởi vì Tiêu Sở Sở trong miệng điểm tiểu nhị, cũng không phải Lưu Hàn Tam đánh nát vài thứ kia. Ở gió lạnh xem ra, vai thứ kia căn bản là không đáng giá tiền, bất quá không đáng giá tiền cũng nên mồi, chỉ là cái này điểm tiểu nhị sư hô, gió lạnh vẫn là có chút không tiếp thu được. Ai thoáng nhìn thoáng qua lầu 2 mục văn tu, gió lạnh cảm thấy hôm nay chính mình liền không nên đi theo Vương gia ra ra tới, bằng không hắn vẫn là cái kia ngọc thụ lâm phong thị vệ thống lĩnh. Lại nói tiếp đều là cái này Lưu Hãn Tam, nếu không phải Lưu Hãn Tam tìm phiền toái, nói không chừng hắn đã sớm đi theo Vương gia đi trở về, trở về về sau Vương gia không chừng đều quên chuyện này. Nghĩ, gió lạnh hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Hàn Tam. Lưu Hàn Tam trực tiếp bị xem chân đều mềm, tức khắc liền không có cái gì tính tình. Nếu là hiểu lầm, chúng ta cũng biết sai rồi, chúng ta đây đánh nát đồ vật, khẳng định muốn bồi tiền, bồi tiền. Đúng đúng, chúng ta bồi tiền, bồi tiền, ngươi tính một chút mấy thứ này giá trị nhiều ít bạc, chúng ta bồi cho ngươi. Lưu Hàn Tam hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này, một chút đều không nghĩ đối mặt gió lạnh cái này ôn thần. Tiêu Sở sở lại một chút đều không nóng nảy, ngược lại là vẻ mặt hiền lành ý cười. Lưu lại ca, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng không ra đi hỏi thăm hỏi thăm, nhà của chúng ta điếm tiểu nhị là người nào, kia cũng không phải là tùy tiện ra tay, vừa rồi cho các ngươi miễn phí nhìn một hồi võ thuật biểu diễn, kia cũng là phải cho bạc. Chúng ta nơi này giá cả vừa phải, này đó bàn ghế gì đó, liền tính ngươi 20 lượng bạc thì tốt rồi. Lưu Hàn Tam vừa nghe, tức khắc liền nóng nảy. Cái gì? 20 lượng Các ngươi đây là ở dư tiền. 20 lượng bạc có thể đem toàn bộ lầu một bàn ghế toàn bộ bao, huống chi, hắn cũng chỉ là đánh nát một cái ghế, còn có bên ngoài một khối phá đầu gỗ cái giá. Mấy thứ này, nhiều nhất cũng liền một lượng bạc tử, thậm chí một lượng bạc tử đều giá trị không được. Tiêu Sở Sở lại cười như không cười nhìn Lưu Hán Tam liếc mắt một cái. Nếu Lưu đại ca nói như vậy, ta đây cũng không có cách nào, Lưu đại ca lại thể nghiệm một chút nhà của chúng ta điểm tiểu nhị bản lĩnh đi. Rốt cuộc nhà của chúng ta Điếm Tiểu Nhị ra tay, chính là thực tinh quý. Mấy thứ này đều là nhà của chúng ta Điếm Tiểu Nhị mua, mặc kệ bao nhiêu tiền, đều mua không tới nhà của chúng ta Điếm Tiểu Nhị tâm tư. Tiêu Sở Sở mỗi một câu nói, gió lạnh sắc mặt liền âm trầm một phần, cuối cùng, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Lưu Hàn Tam nuốt nuốt nước miếng, bên cạnh tiểu đệ hai chân vẫn luôn ở run, liền vừa rồi kia một chân, thiếu chút nữa đem nàng trái tim đều cấp đá ra tới, ở đánh một trận Hán hoài nghi chính mình có phải hay không mạng nhỏ đều phải ném. Lập tức nhỏ giọng mở miệng. Lão đại, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, chúng ta đánh không lại bọn họ, không bằng liền bồi cho bọn hán bạc đi. Tổng hảo quá chúng ta đem mệnh ném ở chỗ này. Lưu hán tam nghe vậy, cũng cảm thấy tiểu đệ nói rất có đạo lý, lập tức vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Hảo, chúng ta nguyện ý bồi, hai mươi lượng liền hai mươi lượng. Chờ quay đầu lại, hán sẽ đem này đó bạc, từ đinh mạnh phi trên người toàn bộ phải về tới. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc liền vừa lòng. Sớm như vậy thật tốt, tình lãng phí như vậy nhiều miệng lưỡi, nếu đối phương nguyện ý bồi thường, kia Tiêu Sở Sở cũng liền không so đo như vậy nhiều sự tình. Chương 670 biểu diễn cũng muốn bạc. Bất quá trừ bỏ này đó, còn có miễn phí xem nhà của chúng ta điếm tiểu nhị biểu diễn tiền, 80 lượng, tổng cộng là 100 lượng. Tiêu Sở Sở một bộ hảo thương lượng bộ dáng, nhìn Lưu Hàn Tam, vươn tay. 100 lượng bạc. Lưu Hàn Tam cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm. Bọn họ bị đánh một đốn, chẳng qua tạp hai cái ghế dựa, hơn nữa vẫn là bị đá bay ra đi, còn có thể hay không làm đều còn không biết, hiện tại khiến cho bọn họ bồi thường một trăm lượng. Lưu Hán Tam nghĩ đến một trăm lượng bạc, thức khắc liền đau mình, chính là bọn họ mỗi ngày đi đánh cướp, đều không có lập tức đánh cướp nhiều như vậy, cái này tiêu sở sở thật đúng là chính là khai được khẩu. Lưu Hán Tam vẻ mặt rồi dám, muốn rời đi, nhưng là lại không nghĩ lấy ra như vậy nhiều bạc. Gió lạnh mắt lạnh nhìn tiêu sở sở liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía Lưu Hàn Tam, ánh mắt âm trầm. Lưu Hàn Tam bên người tiểu đệ bị gió lạnh liếc mắt một cái xem qua đi, tức khắc cảm thấy bắp chân đều mềm, vội vàng lôi kéo Lưu Hàn Tam nhỏ giọng mở miệng. "Đại ca, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chúng ta vẫn là trước đem bạc cho bọn họ đi. Bằng không bọn họ hôm nay là sẽ không làm chúng ta rời đi, chờ chúng ta trở về đem huynh đệ đều tìm trở về, lại qua đây tìm bọn họ tính sổ." Đến lúc đó, đừng nói là 100 lượng bạc, chúng ta có thể muốn 1000 ngàn lượng. Nhưng là nếu là không cho bạc nói, chúng ta chỉ sợ là không, có dễ dàng như vậy rời đi nơi này. Lưu Hàn Tam bên người tiểu đệ chính là thấy rõ, vị kia sát thần sắc mặt càng thêm khó coi. Lưu Hàn Tam nghe vậy, tức khắc cắn chặt răng, lấy ra tới này 100 lượng bạc, liền cùng uống hắn huyết nhục giống nhau, nhưng là tổn thất điểm huyết nhục, tổng so đem mạng nhỏ cũng lưu lại nơi này muốn tốt hơn nhiều, tức khắc gật gật đầu. "Hảo, ta cấp." Lưu Hàn Tam hướng về phía Tiêu Sở Sở nói một câu, liền bắt đầu lục soát chính mình thân mình đem trên người bạc đều là đem ra. Tiêu Sở Sở nhìn Lưu Hán Tam như thế thông khoái, tức khắc liền cười. Lưu đại ca quả nhiên là thông khoái người, nếu nói như vậy, kia sự tình hôm nay chính là một hồi hiểu lầm, bất quá Lưu đại ca lần sau chính là muốn xem rõ ràng, có phải hay không các ngươi muốn đi khách điếm, bằng không, ta lần sau đã có thể không có như vậy dễ nói chuyện. Tiêu Sở Sở ỷ vào có gió lạnh ở chỗ này, lập tức đối với Lưu Hán Tam uy hiếp một câu. Lưu Hán Tam sắc mặt rất khó xem. Nhưng là bởi vì gió lạnh nguyên nhân, vẫn là không thể không cời lạnh lọt. Nhất định, nhất định, lần sau ta nhất định thấy rõ ràng địa phương, sẽ không ở đi nhầm. Vốn dĩ, Lưu Hàn Tam còn muốn đi tụ tập chính mình huynh đệ, lại đây tìm Tiêu Sở Sở báo thù, hiện tại bị Tiêu Sở Sở một uy hiếp, Lưu Hàn Tam tức khắc liền sợ hãi. Tiêu Sở Sở bên người có một vị như vậy cao thủ, ai biết còn có hay không người khác, bọn họ hẳn là trở về hảo hảo hỏi thăm một chút Tiêu Sở Sở thân phận, bằng không nếu là còn có đi xuống đã có thể không phải 100 lượng có thể giải quyết. Cam muốn, Lưu Hàn Tam càng cảm thấy, vẫn là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá hôm nay này 100 lượng cũng không thể bạch bạch cho Tiêu Sở Sở, chính mình cực cực khổ khổ đánh cướp mới kiếm tới 100 lượng, cứ như vậy bạch bạch cho Tiêu Sở Sở như thế nào có thể cam tâm đâu. Tới phúc khách điểm nơi này sự tình giải quyết, 100 lượng bạc cho Tiêu Sở Sở, Lưu Hàn Tam liền mang theo chính mình huynh đệ rời đi. Nhân gian khách điểm, sau biết. Đinh Mạnh Phi vẻ mặt đắc ý tươi cười. Nghĩ đến hiện tại Lưu Hán Tam chỉ sợ đã mang theo người tương lai phúc khách điểm cấp tạp hy toái, tức khắc cảm thấy toàn thân thoải mái. Lý rất là, ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì, còn dám cùng ta đối nghịch, hôm nay ta khiến cho ngươi biết biết cùng ta đối nghịch kết cục. Đinh Mạnh Phi thu thập trong tay nguyên liệu nấu ăn, buổi tối thời điểm, tới người cũng là không ít, chính là đủ hắn bật việc. Lưu Hán Tam cùng nhân gian khách điểm là hợp tác quan hệ, nhân gian khách điểm mỗi người sẽ cho Lưu Hán Tam một ít bạc, Lưu Hán Tam bảo hộ nhân gian khách điểm. Người bình thường đều bởi vì Lưu Hán Tam tiên huý, không dám tới tìm phiền toái. Mà Đinh Mạnh Phi biết Lưu Hán Tam bản lĩnh, liền cố ý cùng Lưu Hán Tam giao hảo, hôm nay đi mua đồ vật thời điểm thấy được lý rất lạ, Đinh Mạnh Phi trở về về sau, liền rất không yên tâm. Hắn biết chính mình bản lĩnh là từ lý rất là trên người học được, nếu là lý rất là không lo đầu bếp, kia không có quan hệ, chính là lý rất là nếu là còn đương đầu bếp, đối với hắn tới nói, nhưng chính là một cái uy hiếp. Tuy rằng lý rất là cố kĩ, không biết biến báo đã không đủ vì họa. Nhưng là, ai biết Lý rất là có phải hay không để lại một tay, nếu là thật sự để lại một tay, đến lúc đó tới Phúc khách điểm sinh ý so với bọn hắn nhân gian khách điểm hảo, liền phiến toái. Vì để người vất nhất, Đinh Mạnh Phi chỉ có thể làm Lưu Hán Tam đi thu thập lý rất là cùng tới Phúc khách điểm trưởng quay. Toàn bộ kinh thành, liền không có Lưu Hán Tam không dám thu bạc, các khác khách điểm đều là bị Lưu Hán Tam thu thập dễ bảo, tới Phúc khách điểm tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Đinh Mạnh Phi bên người giúp đỡ nhìn đến Đinh Mạnh Phi như thế vui vẻ, tức khắc lấy lòng hỏi một câu. "Đinh đại ca, là gặp được cái gì vui vẻ sự tình? Hôm nay xem Đinh đại ca mặt mày hưng hào, có phải hay không có cái gì chuyện tốt muốn đã xảy ra?" Đinh Mạnh Phi bị giúp đỡ một câu nói cả người thoải mái, nhìn thoáng qua cái này tiểu giúp đỡ, còn xem như có ánh mắt, lập tức cười mở miệng. "Tự nhiên, lý rất là cái kia phế vật đi rồi, chúng ta nhân gian khách điểm sinh ý càng ngày càng tốt, ta có thể không cao hứng sao?" Đinh Mạnh Phi tự nhiên là sẽ không theo Tiểu Tùy Tùng nói cái gì thiệt tình lời nói, chỉ là tùy ý ứng phó rồi một câu, bất quá hắn bởi vì lý rất là rời đi, hiện tại đã bắt đầu quản lý toàn bộ sau bếp, đối với Đinh Mạnh Phi tới nói, đương nhiên là một kiện hỷ sự. Tiểu Tùy Tùng nghe được Đinh Mạnh Phi nói như vậy, tức khắc liên tục gật đầu. Cũng không phải là, lúc trước Lý rất là vẫn luôn đối Đinh Đại Ca ngươi quá mắng, thật đúng là đem chính mình trở thành một nhân vật, cảm thấy chính mình dạy cho Đinh Đại Ca nhiều ít đồ vận, kỳ thật đây đều là Đinh Đại Ca bản lĩnh đều là đinh đại ca thông minh, có lý rất là sự tình gì. Ở phía sau bếp làm việc, tiểu tùy tùng đối với đinh Mạnh Phi nhìn không được lý rất là sự tình, chính là xem danh mạnh, cũng biết đinh Mạnh Phi thích nghe cái gì dễ nghe lời nói, lập tức trong miệng ngum ngửa, cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài nhảy. Đinh Mạnh Phi tức khắc gật gật đầu, vẻ mặt cao ngạo mở miệng. Xem ra, toàn bộ sau bếp cũng liền như vậy một cái minh bạch người, đây là đương nhiên. Nếu không phải ta cứu cứu, người cho rằng lý rất là có thể có hôm nay thành tựu. Lý rất là không chỉ có không cảm kích ta cứu cứu, ngược lại đem chính mình trở thành người bị hại, thật là vô sỉ. Bất quá hiện tại hảo, về sau phòng trừng không bao giờ sẽ nhìn đến Lý rất là. Hắn hôm nay chính là cố ý công đạo lưu hắn tam, nếu là nhìn thấy Lý rất là nói, liền phế đi Lý rất là một cái cánh tay, Lý rất là phế đi cánh tay, liền không thể ở nấu cơm, về sau ở toàn bộ kinh thành, liền không còn có người có thể cùng hắn đánh đồng, đại gia cũng sẽ không tiếp, Lý rất là là hắn sư phụ. Nghe đến lý rất lạ vẫn luôn lấy thân phận của hắn tự sưng, Đinh Mạnh Phi liền đẩy mặt chán ghét. Chương 671 100 lượng bạc. Tiểu Thụy Tùng nhìn Đinh Mạnh Phi trên mặt khó lường tới cười, tuy rằng không biết Đinh Mạnh Phi đang cười cái gì, nhưng là vẫn là đi theo nợ nụ cười, chỉ là không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy như vậy tươi cười làm hắn có chút sợ hãi. Lập tức, Tiểu Thụy Tùng lặng lẽ rời xa Đinh Mạnh Phi một ít, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nỗi Đinh Mạnh Phi, con ở ảo tưởng Về sau chính mình chính là toàn bộ trong kinh thành mặt chu nghệ tốt nhất, trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng mà không đợi Đinh Mạnh Phi tiếp tục có thể, cửa sau lập tức ùa vào tới vài người, Đinh Mạnh Phi quay đầu lại, nhìn đến là người quen, tức khắc muốn chào hỏi, kết quả còn không có mở miệng, người đã bị đối phương cấp kéo đi ra ngoài. Người đến là Lưu Hán Tam bên người tiểu đệ, chỉ là mấy cái tiểu đệ sắc mặt đều là tương đương khó coi. Đinh Mạnh Phi còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, người đã bị kéo đi rồi. Thẳng đến người gia nhân nhân gian khách điếm, đi vào nhân gian khách điếm sau hẻm, nơi này ngày thường căn bản là không có gì người, an tĩnh thực, Đinh Mạnh Phi mới phản ứng lại đây. "Các vị đại ca, các vị đại ca, các ngươi này vẫn là muốn làm cái gì? Các ngươi có biết hay không ta và các ngươi Lưu đại ca là bạn tốt, các ngươi bắt ta làm gì?" Đinh Mạnh Phi tuy rằng không biết đối phương trảo chính mình làm cái gì, nhưng là cũng biết khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, bằng không đối phương khí thế sẽ không như vậy dò người. Nhưng mà Đinh Mạnh Phi nói âm vừa mới rơi xuống, thân mình đã bị hung hăng ném xuống đất, Đinh Mạnh Phi ngẩng đầu, liền nhìn đến Lưu Hán Tam vẻ mặt xanh mét nhìn hắn. Đinh Mạnh Phi tức khắc liền nở nụ cười. Lưu đại ca nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng sự tình gì đâu. Ngươi nếu là muốn gặp ta, khiến cho các huynh đệ thông tri một tiếng, ta chính mình liền tới đây, hà tất làm các huynh đệ đem ta mang lại đây. Đinh Mạnh Phi còn tưởng rằng khẳng định là tới phúc khách điểm sự tình giải quyết, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn. Lưu Hán Tam nhìn Đinh Mạnh Phi trên mặt tươi cười, tức khắc tức giận mọc lan tràn, trực tiếp một cái tát huy ở Đinh Mạnh Phi trên mặt, trong miệng mắng lên: "Mẹ cái tám, lão tử thế ngươi đi hết giận, ngươi lại hại lão tử, Đinh Mạnh Phi, ngươi có phải hay không sống không kiến nhẫn?" Đinh Mạnh Phi tức khắc đã bị đánh ngốc, tay che lại chính mình mặt, nhìn Lưu Hán Tam sắc mặt dị thường khó coi, tức khắc liền thay đổi: "Lưu đại ca, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Chúng ta chính là huynh đệ, ta sao có thể sẽ lừa ngươi đâu?" Đinh Mạnh Phi còn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là vội vội vàng vàng giải thích một câu. Chỉ là Lưu Hán Tam là người nào, đó là tay đấm, chính là sẽ không theo Đinh Mạnh Phi đem đạo lý, hơn nữa hắn bị người cấp đánh, hiện tại còn một bụng hỏa khí, nơi nào nghe đi xuống Đinh Mạnh Phi nói này đó. Húng chi, hôm nay còn tổn thất một trăm lượng bạc. Người không có hại ta, người không có hại ta, ai hại ta, người như thế nào không còn sớm điểm nói rõ ràng tới phúc khách điếm mặt còn có như vậy lợi hại người. Chúng ta lần này đi không chỉ có không có thảo hảo, còn bị đối phương cấp tấu, ngươi nói về sau làm ta Lưu Hán Tam mặt mũi hướng nơi nào gác. Lưu Hán Tam thật là khí muốn chết, hôm nay không chỉ có vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chuyến ra đi về sau, hắn Lưu Hán Tam thanh danh hướng nơi nào phóng? Đinh Mạnh Phi càng đốc, như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Hán Tam thân tự ra ngựa, đều là thất bại. Tới phúc khách điểm, có rất lợi hại người sao? Không có khả năng nha. Hắn phái người đi hỏi thăm qua, tới phúc khách điểm mặt Rõ ràng chỉ có hai người, chỉ có cái kia tiểu Bạch kiểm trưởng quay cùng Lý rất là, Lý rất là khẳng định là không biết võ công, cái kia trưởng quay nhìn nu nu nhục nhục, căn bản là không giống như là ta võ. Đinh Mạnh Phi tức khắc biện giải lên. Lưu đại ca, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm, cái kia tới phúc khách điểm chỉ có hai người, nhưng đều không biết võ công nha. Lưu Hàn Tam thấy Đinh Mạnh Phi không tin, lập tức liền càng thêm tức giận, trực tiếp một cái tát lại Huy ở Đinh Mạnh Phi trên mặt, lúc này Đinh Mạnh Phi trên mặt hai bên đều là bản tay ấn, nhìn nhưng thật ra cân sứng rất nhiều. Ý của ngươi là nói, ta cố ý nói dối lừa gạt ngươi chính là sao? Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì ngoạn ý, ta còn có thể biên lời nói dối hớ ngươi. Lưu Hán Tam khinh thường nhìn Đinh Mạnh Phi, tuy rằng hắn Lưu Hán Tam không phải cái gì người tốt, nhưng lại như vậy mất mặt sự tình, nếu không phải thật sự đã xảy ra, hắn nơi nào nói được. Đinh Mạnh Phi bị đánh co rúm lại một chút, hắn nhìn quét liếc mắt một cái Lưu Hán Tam bên người tiểu đệ Phát hiện không ít người trên mặt đều cheo xanh tím, còn có người che lại cánh tay, hoặc là chính là đi đường một quải một quải, Đinh Mạnh Phi tức khắc liền tin Lưu Hán Tam nói. Xem ra, Lưu Hán Tam đẳng người là thật sự bị tấu. Chỉ là cái gì người lợi hại như vậy, cư nhiên liền Lưu Hán Tam đều là không sợ hãi. Đại ca, huynh đệ ta cùng ngươi cũng không phải một hai ngày giao tình, ta nếu là biết tới phúc khách điểm có lợi hại như vậy người, khẳng định là sẽ không cho ngươi đi, chỉ là ta muốn hỏi một chút. Tới phúc khách điểm, cái kia lợi hại người là làm gì đó. Đinh Mạnh Phi cùng Lưu Hán Tam nhận thức cũng không ngắn, Đinh Mạnh Phi biết Lưu Hán Tam bị đánh, trong lòng khẳng định có hòa khí, nhưng là hắn đã bị đánh hai bàn tay, cũng không sai biệt lắm. Lưu Hán Tam nghe được Đinh Mạnh Phi nói, cũng cảm thấy Đinh Mạnh Phi không có khả năng làm ra tới như vậy hại chính mình sự tình, lập tức phiết Đinh Mạnh Phi liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi, xem ở ngươi cứu cứu mặt mũi thượng, chuyện này liền tính, tới phúc khách điểm còn có một cái điểm tiểu nhị, võ công rất lợi hại. Chúng ta nhiều người như vậy đều không phải đối thủ của hắn. Điểm tiểu nhị. Không phải liền một cái trưởng quầy cùng lý rất là, khi nào nhiều một cái điểm tiểu nhị. Đinh Mạnh Phi tuy rằng không biết sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là nhưng cũng biết, hiện tại không phải nói này đó sự tình, chuyện này vẫn là phải đợi hắn trở về về sau, hảo hảo điều tra một chút. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là hống hào trước mắt vị này lại ra. Đinh Mạnh Phi nghĩ Trên mặt tức khắc lộ ra một mạt lấy lòng tươi cười. Lưu đại ca, hôm nay ngươi bởi vì huynh đệ, an mệt, huynh đệ tự nhiên là sẽ không làm Lưu đại ca bạch bạch có hại, vài vị bị thương tiền thuốc men, toàn bộ từ ta ra. Hơn nữa nhiều ngày như vậy, ta sẽ cho đại gia làm một ít ăn ngon, khao một chút đại gia, hôm nay thật là vất vả các huynh đệ, về tới phúc khách điểm sự tình, ta khẳng định sẽ cho các ngươi báo thủ." Đinh Mạnh Phi nói xong, âm trầm sắc mặt. "Dám đánh ta huynh đệ, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ hả quá." Đinh Mạnh Phi cảm thấy, này một phen nói ra tới, Lưu Háng Tam tổng có thể đối hắn ngu giận đi. Ai biết lúc này đây Lưu Háng Tam căn bản là không có ngu giận, ngược lại là càng thêm tức giận. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, chúng ta đi vào tạp nhân ra khách điểm, cuối cùng bị người ta cấp đánh, không chỉ có như thế, chúng ta còn tổn thất 200 lượng bạc, chuyện này vốn dĩ liền nhân ngươi dựng lên, này 200 lượng bạc, tự nhiên cũng nên làm ngươi trả. Đây chính là Lưu Háng Tam cùng các huynh đệ thương lượng về sau kết quả. Bọn họ như thế nào có thể bị bạch đánh đâu? Chương 670 2 200 lượng bạc. Gì? Đinh Mạnh Phi khiếp sợ nhìn Lưu Hán Tam, không nghĩ tới Lưu Hán Tam không chỉ có bị đánh, còn bị hố 200 lượng bạc. 200 lượng bạc cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, tuy rằng Phúc Đại Béo không có bạc đại hắn cái này cháu ngoại trai, nhưng là lại cũng không có cho hắn nhiều như vậy bạc đâu. 200 lượng bạc, hắn đi nơi nào lộng nhiều như vậy bạc. Lưu Hán Tam cũng biết Đinh Mạnh Phi tình huống, lập tức liền lệnh mặt. Như thế nào, ngươi không muốn lấy sao? Đinh Mạnh Phi thân mình run lên, vội vàng mở miệng. Lưu Đại Ca nói nơi nào lời nói, chuyện này vốn dĩ chính là ta không có điều tra rõ ràng, mới làm các vinh đệ ăn mệt. Này 200 lượng bạc, ta khẳng định là muốn ấn ra, nhưng là ta trong lúc nhất thời lấy không ra nhiều như vậy, Lưu Đại Ca có thể hay không cho ta một ít thời gian? Lưu Hán Tam, nghe vậy, nhưng thật ra không có tiếp tục khó xử Đinh Mạnh Phi, gật gật đầu. Ta có thể cho ngươi một ít thời gian, vậy ba ngày hảo ra đây chính là xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình mà trên, ba ngày về sau, ngươi đem 200 lượng bạc cho ta, nếu không ta đã có thể không khách khí. Lưu Hàn Tam là có tiếng hô lại, hơn nữa giữ thân trong sạch một người, chứ bỏ phía sau này đó huynh đệ, cái gì thân nhân đều không có, nói ra chính là làm được đến. Đinh Mạnh Phi trong lòng cười khổ không thôi, nhưng là lại không dám phản bác, lập tức gật gật đầu. Hào hào hảo, ba ngày liền ba ngày, ta nơi này có 50 lượng bạc, trước bồi cấp Lưu đại ca. Chờ đến dư lại gom đủ, lại đưa cho Lưu Lại Ca. Đinh Mạnh Phi biết, về sau vẫn là dùng được đến Lưu Hán Tam những người này, chỉ là 200 lượng bạc, hắn vẫn là nguyện ý ra, chỉ là yêu cầu một ít thời gian. Quay đầu lại, hắn cùng Cứu Cứu nói nói, làm Cứu Cứu hỗ trợ giải quyết chuyện này. Lưu Hán Tam thấy Đinh Mạnh Phi như thế tức thời, cầm bạc, khiến cho Đinh Mạnh Phi đi trở về, Đinh Mạnh Phi buổi tối còn phải làm đồ ăn đâu. Đây cũng là vì cái gì Lưu Hán Ba con là tiếp đón hai cái bàn tay. Không có làm người đối với Đinh Mạnh Phi đánh một đốn nguyên nhân. Tuy rằng Lưu Hán Tam đối với Đinh Mạnh Phi lợi hại như vậy, nhưng là Phúc Đại Béo chính là có chút thế lực, Lưu Hán Tam vẫn là có chút kiêng kỵ Phúc Đại Béo. Bọn họ có thể ở kinh thành bên trong hoành hành ngang ngược, nơi này chính là có Phúc Đại Béo nguyên nhân, bất quá lần này sự tình hoàn toàn là Đinh Mạnh Phi sai, chính là Phúc Đại Béo tới, hắn cũng là có chuyện nói. Bất quá nếu là chậm trễ nhân gian khách điểm sinh ý, chính là mặt khác một chuyện. Hiện tại lý dứt là đã rời đi. Nếu là Đinh Mạnh Phi lại xẻ ra chuyện, người nọ gian khách điểm cũng thật chính là không có đầu biết. Đinh Mạnh Phi thấy Lưu Hàn Tam làm chính mình rời đi, lập tức liền xoay người rời đi. Lưu Hàn Tam bên người tiểu đệ nhìn Đinh Mạnh Phi rời đi, mới đối với Lưu Hàn Tam giơ ngón tay cái lên. Đại ca, cao thật sự là cao. Một bên tiểu đệ trực tiếp chụp nói chuyện tiểu đệ liếc mắt một cái, vui tươi hớn hở mở miệng. Kia đương nhiên, bằng không đại ca như thế nào đương đại ca đâu. Đại ca đương nhiên là ta chúng ta lợi hại nhiều. Như vậy trực tiếp hối đinh mạnh phi 100 lượng bạc. Bất quá xem đinh mạnh phi cấp như vậy thông khoái, chúng ta lúc ấy nên nói 500 lượng, ta xem chúng ta chính là muốn 500 lượng, đinh mạnh phi cũng là cho. Lưu Hàn Tam nghe vậy, tức khắc nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái, tiểu đệ gãi gãi đầu. Đại ca, ta nơi nào nói không đúng sao? Lưu Hàn Tam tức khắc cười nhạo một tiếng. Tiểu tử ngươi tưởng thật đẹp, chúng ta muốn 500 lượng, ngươi cảm thấy lấy đinh mạnh phi, có thể lấy đến ra tới 500 lượng sao? Đến lúc đó nói không chừng chính là phúc đại béo cho chúng ta, phúc đại béo nếu là biết chúng ta hô hắn cháu ngoại trai, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Thế nào? Dù sao là không có gì thật tốt kết cục, phúc đại béo cái này mỗi người chính là thực bên vực người mình, hơn nữa thủ đoạn cũng phi thường hung ác, tiểu đệ lập tức rụt rụt cổ. Đinh Mạnh Phi trở lại sau bếp, vẻ mặt trầm trầm, tức khắc không ai tiến lên, cũng không có người dám hỏi Đinh Mạnh Phi trên mặt bản tay ấn là chuyện như thế nào. Nhưng thật ra Đinh Mạnh Phi nhìn sau bên người, tức khắc liền nổi giận. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh cho ta nấu hai cái trứng gà, làm ta đập một đáp. Đinh Mạnh Phi không cần xem cũng biết hiện tại chính mình bộ dáng khẳng định khó coi, nhưng là nhìn này đó sợ hãi rụt rè người, tức khắc liền phát hỏa, ở lưu hán tam trên người đã chịu khí, toàn bộ phát tiết ở những người này trên người. Một đám ngu xuẩn, không có nhìn đến ta mặt đều thành bộ dáng gì, các ngươi còn có nghị ở chỗ này làm, các ngươi nếu là không liên quan, vậy chạy nhanh cút đi. Dù sao, cả nhân gian khách điếm đều là cứu cứu. Cứ cứ cũng chính là chính mình, Đinh Mạnh Phi cảm thấy đối với những người này căn bản là không cần khách khí. Sau bếp người nghe vậy, trong lòng đều là sinh khí một cỗ lửa giận, trước kia lý rất là ở sự tình, chưa từng có bởi vì tâm tình của mình mà mắng quá bọn họ, trừ phi là làm sai sự, mà hiện tại đổi thành Đinh Mạnh Phi về sau. Đinh Mạnh Phi làm việc toàn dựa vào tâm tình của mình, hơn nữa Đinh Mạnh Phi là phúc đại béo cháu ngoại trai, ỷ vào chính mình thân phận, đối với bọn họ là muốn mắng cứ mắng. Những người này chính là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc ở nhân gian khách điểm làm việc, cấp tiền công là thực không ít, bọn họ nếu là rời đi, đi nơi nào làm việc kiếm tiền nha. Cho nên, đối mặt Đinh Mạnh Phi nhục mạ, cũng liền nhịn. Phía trước đuốt ngông ngựa tiểu tùy tùng bị giống lên một giọng nói về sau, lập tức ngân cần lấy ra tới mấy cái nhiệt trứng gà, vội vàng lấy lòng đưa cho Đinh Mạnh Phi. Đinh Mạnh Phi cầm lấy trứng gà, tức giận nhìn tiểu tùy tùng liếc mắt một cái, trong lòng lại đang rầu rĩ, dư lại 150 lượng bạc hẳn là từ nơi nào lộng tới đâu. Nhân gian khách điểm bên này sự tình Tiêu Sở Sở không biết, bất quá tới phúc khách điểm nhưng thật ra một mảnh sung sướng. Tiêu Sở Sở cầm 100 lượng bạc, một bộ tham tiền bộ dáng, cười đến đôi mắt đều hoàn thành chang non. Gió lạnh nhìn Tiêu Sở Sở ngốc dạng, thật là không mắt thấy, trực tiếp chuyển khai đầu. Nhưng thật ra Mộc Văn Tu xem tư tư có vị, hắn chưa bao giờ biết, Tiêu Sở Sở vẫn là một cái không có hại chủ, không đúng, kỳ thật ở Vương phủ thời điểm, Mộc Văn Tu liền đã nhìn ra một ít Nếu đều phải rời đi vương phủ, nhưng là bị người bôi nhọ, lại như cũng là không chịu tiếp thu nửa phần, rời đi cũng muốn thanh thanh bạch bạch rời đi, đây là tiêu sở sở. Lý Dật là nhìn tiêu sở sở cư nhiên đoạt Lưu Hán Tam tiền, nhịn không được lo lắng lên. "Công tử, như vậy thật sự không quan hệ sao?" Lưu Hán Tam cũng không phải là dễ trọc, hơn nữa Lưu Hán Tam bên người tiểu đệ có hai mươi mấy người đâu. Hôm nay chỉ là tới mười mấy. Lý Dật là hiện tại còn không biết, bởi vì gió lạnh tồn tại, làm hắn chánh thoát một tiết. Vàng không hắn hiện tại liền biến thành một con cánh tay, chỉ là Lưu Hán Tam ở nhân gian khách điểm là cái gì vị trí, lý rứt là chính là danh mạch. Những người đó chính là hỗn chứng thực, hôm nay ăn lớn như vậy mệt, Lưu Hán Tam khẳng định sẽ không liền như vậy tính. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc sững sốt một chút, theo sau nhìn về phía gió lạnh, chỉ cần có gió lạnh ở, sẽ không sợ bọn họ tìm phiền toái, chỉ là gió lạnh rốt cuộc là Mộc Văn Tu thị vệ, Mộc Văn Tu có thể đem gió lạnh vẫn luôn đặt ở nàng nơi này sao? chương 673 lấy lòng Mộc Văn Tu. Tiêu Sở Sở cười gượng một tiếng, đem bạc thu hồi tới. "Cái này, cái này về sau lại nói, ngươi đi trước sau bếp luyện tập làm cá, ta, ta ngẫm lại biện pháp." Nói xong, Tiêu Sở Sở nhìn thoáng qua lầu 2, trong lòng lại ở tính toán, như thế nào mới có thể đem Mộc Văn Tu thị vệ, vẫn luôn lưu tại bọn họ tới phúc khách điểm. Mộc Văn Tu cái gì cũng không thiếu, duy nhất thích khả năng chính là nàng làm đồ ăn, nghĩ đến đây, Tiêu Sở Sở tức khắc có chủ ý. Tiêu Sở Sở đi đến sau bếp, ân cần làm một phần điểm tâm, sau đó đoan tới rồi lầu 2. Mộc Văn Tu ăn chính là cả người thoải mái, ở ăn cơm thời điểm, còn nhìn một hồi đặc biệt biểu diễn, thật sự là làm người cảm thấy có muốn ăn. Tiêu Sở Sở ánh mắt đánh giá Mộc Văn Tu biểu tình, muốn nhìn xem Mộc Văn Tu có phải hay không thật sự tâm tình tự hảo, tâm tình không tốt lời nói, nàng vừa rồi quyết định, chỉ sợ cũng muốn chứng minh đánh nghiêng. Mộc Văn Tu nhìn Tiêu Sở Sở gánh nhuận trên mặt mang theo một tia lấy lòng, trở lên đẹp thu thủy con người. Tản ra mê người sáng rọi, tức khắc trong lòng lăn lộn một chút. Mộc Văn Tu cúi đầu uống một ngụm trà, làm bộ không có nhìn đến Tiêu Sở Sở trong mắt lấy lòng. Từ vừa rồi tới phúc khách điếm gặp được phiền toái, đến gió lạnh giúp nàng giải quyết phiền toái, Mộc Văn Tu liền biết Tiêu Sở Sở là ở đánh cái gì chú ý, chỉ là Mộc Văn Tu vẫn là rất muốn nhìn xem Tiêu Sở Sở chuẩn bị như thế nào làm. Tiêu Sở Sở trên mặt mang theo tươi cười, đi vào Mộc Văn Tu trước mặt, đem một mâm điểm tâm đặt ở Mộc Văn Tu trước mặt, khóe môi treo lên một nụ cười. Vương gia, ngài nếm thử ta làm điểm tâm. Đối với Mộc Văn Tu yêu thích, đã có nhất định hiểu biết tiêu sở sở, quyết định lấy chính mình chu nghệ thuyết phục Mộc Văn Tu, đem gió lạnh lưu lại. Mộc Văn Tu nhìn thoáng qua điểm tâm, khoe miệng gợi lên một mạt khó lường ý cười. Buồn Vương vừa mới ăn no, hiện tại không đói bụng. Tiêu sở sở trên mặt tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ, theo sau liền dường như không có việc gì gật gật đầu. Ta đây cấp Vương gia trang hảo, Vương gia mang về ăn. Còn có một việc, ta muốn thỉnh giáo Vương gia một tiếng. Đó chính là gió lạnh lưu tại tới Phúc Dương tiểu nhị, không biết có hay không thời gian hạn chế. Thời gian hạn chế? Mục Văn Tu giả vờ trầm tư một chút, theo sau chậm rãi mở miệng. Bổn vương bên người cũng là cần phải có người bảo hộ, nếu là gió lạnh lưu tại ngươi nơi này thời gian lâu rồi, kia bổn vương bên người không phải không có người bảo hộ. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc gật gật đầu. Mục Văn Tu nói không có sai, Mục Văn Tu bên người cũng yêu cầu người bảo hộ, gió lạnh là Mục Văn Tu thị vệ, bảo hộ Mục Văn Tu là hẳn là. Một cái vương gia so với một khách điếm tới nói, hiển nhiên là vương gia càng thêm quan trọng. Tuy rằng Tiêu Sở Sở thực xem trọng gió lạnh năng lực, hy vọng gió lạnh có thể lưu lại, nhưng là Tiêu Sở Sở biết, đừng nói gió lạnh có bản lĩnh, nơi nào chịu ở chỗ này đường điếm tiểu nhị, còn có một cái chính là nhân gia vốn là vương phủ thị vệ thống lĩnh, đi đưa một cái tiểu nhị, cũng xác thật không thích hợp. Tiêu Sở Sở suy nghĩ cẩn thận về sau, nháy mắt liền nghĩ ngợi thuyết phục Mục Văn Tu tâm tư, cảm thấy nàng quay đầu lại có thể cùng Lư Đại Ca nói nói. Nhìn xem có hay không cái gì biện pháp giải quyết." Mục Văn Tu nói xong, liền chờ Tiêu Sở Sở mở miệng cầu chính mình, nhưng là đợi nửa ngày, Tiêu Sở Sở đều không có mở miệng cầu hắn ý tứ, Mục Văn Tu sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Nếu là không có gì sự tình, bổn vương liền đi rồi." Tiêu Sở Sở sững sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, vội vàng đứng lên. Cùng tiến vô ra. "Mục Văn Tu." Mục Văn Tu thở phì phì đứng lên, vung ống tay áo, xoay người đã đi xuống lâu. Tiêu Sở Sở không rõ nguyên do nhìn Mộc Văn Tu rời đi phương hướng, có chút không rõ, Mộc Văn Tu vì cái gì sinh khí, chẳng lẽ là nàng làm điểm tâm Mộc Văn Tu không thích. Tiêu Sở Sở hậu chi hậu giác nghi đến, Mộc Văn Tu ở trong vương phủ là như vậy chán ghét chính mình, chính mình ở vương phủ thời điểm, Mộc Văn Tu liền không có biểu hiện đối chính mình trùng nghệ rất có hứng thú bộ dáng. Hiện tại, tự nhiên cũng là không hiếm lạ. Tiêu Sở Sở bất đắc dĩ vô vô đầu mình, nàng thật là heo trí nhớ, như vậy chuyện quan trọng đều quên mất. Xem ra vẫn là muốn chiêu một cái điểm tiểu nhị, về sau Mục Văn Tu tới, làm tiểu nhị chiêu đãi. Mục Văn Tu nhìn chính mình phải rời khỏi, Tiêu Sở Sở cư nhiên còn không có muốn đưa ý tứ, trong lòng liền càng thêm tức giận, đi thời điểm trực tiếp cho gió lạnh một cái mặt lạnh. Gió lạnh lưu tại tới Phúc Khách Điếm, rốt cuộc Vương gia đã nói, về sau khiến cho hắn ở chỗ này đương điểm tiểu nhị, gió lạnh trong lòng nghẹn khuất lợi hại. Hắn tốt xấu cũng là đường đường thị vệ thống lĩnh, Vương gia đem hắn lưu lại nơi này. Ai ở vương gia bên người bảo hộ vương gia an toàn đâu? Hơn nữa, hắn lưu tại nơi này, thị vệ thống lĩnh vị trí, có phải hay không liền phải thay đổi người, chẳng lẽ vương gia là không hài lòng chính mình, cho nên mới đem chính mình lưu lại nơi này. Gió lạnh càng nghĩ càng cảm thấy sự tình chính là như vậy, vương gia khẳng định là không hài lòng hắn, cho nên mới đem hắn lưu lại nơi này. Kia lưu lại nơi này, về sau còn có cơ hội trở về sao? Tiêu Sở Sở không biết gió lạnh phức tạp tâm tình. Nhưng là lại cũng không hảo sai sử gió lạnh làm gì, chỉ có thể ở cửa dán một cái chiêu công hồng giấy. Chờ về sau suy ý dự dự, khẳng định là cần phải có hai cái tiểu nhị, bằng không, nơi nào có thể vội lại đây. Buổi tối, trở về về sau, Lư Nhảy Lên vẫn là không yên tâm Tiêu Sở Sở, cảm thấy Mộc Văn Tu thật là quá kỳ quái, như thế nào sẽ hiểm đẹp đem chính mình thị vệ lưu tại nơi đó đâu. Lư Nhảy Lên buổi tối cùng Tiêu Sở Sở cùng nhau trở về, gặp được gió lạnh, Tiêu Sở Sở cũng không có gạt Lư Nhảy Lên liền đem gió lạnh thân phận nói, Lư nhảy lên từ nhìn thấy gió lạnh về sau, sắc mặt liền vẫn luôn khó coi. Rốt cuộc tới rồi trong nhà, An Cầm mới đưa chính mình muốn hỏi vấn đề hỏi ra khẩu. Tiêu Sở Sở nghe vậy, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem chính mình sự tình trước kia nói ra. Lư nhảy lên không nghĩ tới Tiêu Sở Sở cư nhiên đã trải qua nhiều như vậy, hơn nữa lại nghe được là Mộc Văn Tu cứu Tiêu Sở Sở, trong lòng liền cảm thấy thực không thoải mái. Suy nghĩ cho tới hôm nay Mộc Văn Tu lại đây An Cầm Cư nhiên trực tiếp đem thị vệ lưu lại, người sáng suốt liếc mắt một cái liền biết là ở bảo hộ Tiêu Sở Sở, Lư nhảy lên thần sắc tức khắc trầm thấp đi xuống. Tiêu Sở Sở cũng hết chỗ chê thực khí càng tỉ mỉ, chính là đại khái nói chính mình cùng Mộc Văn Tu nhận thức trải qua. Đang nói nói Mộc Văn Tu thời điểm, Tiêu Sở Sở vẻ mặt càng kích, thậm chí trên mặt đều tản ra sáng rọi. Hiển nhiên, đối với Mộc Văn Tu đem chính mình cứu ra hố lửa, Tiêu Sở Sở là từ đáy lòng bên trong cảm kích. Lư nhảy lên nhìn Tiêu Sở Sở tươi đẹp tươi cười. Tư Khắc cảm thấy có chút bực bội. Vương gia đối với ngươi tốt như vậy, có phải hay không? Có phải hay không thích ngươi nhà? Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người, theo sau không thể tưởng tượng nhìn Lư nhảy lên, xì một tiếng bật cười. Lư Đại ca, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Vương gia sao có thể thích ta đâu? Ngươi thật là suy nghĩ nhiều quá, không có khả năng sự tình, Vương gia là không có khả năng thích ta. Mục Văn Tu sẽ thích nàng, Tiêu Sở Sở thật sự cảm thấy những lời này là thiên phương dạ đàm. Chương 674 nàng vẫn luôn bị chán ghét. Tiêu Sở sở chính là danh mạch nhỏ rõ, ở Vương phủ thời điểm, Mục Văn Tu đối nàng là cỡ nào tránh còn không kịp, cỡ nào không thích nàng, bằng không nàng cũng sẽ không nhanh như vậy rời đi Vương phủ. Hơn nữa, ngay cả Vương phủ thượng hạ nhân bôi nhỏ hắn, Mục Văn Tu đều là không có nhiều lời một câu. Đối với Mục Văn Tu tới nói, nàng là một cái có thể có có thể không người, Mục Văn Tu căn bản là không có xem ở trong mắt. Lư nhảy lên nói thích, vậy càng thêm không có khả năng, ai thích một người là cái dạng này thích nha." Tiêu Sở Sở cảm thấy, nếu là Mục Văn Tu có thể thích nàng, Đại Khải Thái Dương muốn từ phía Tây Dương lên đến đây đi. Tiêu Sở Sở cảm thấy không có khả năng, Liễu nhảy lên lại không như vậy tưởng, Mục Văn Tu nếu là không thích Tiêu Sở Sở nói, vì cái gì đem chính mình bên người thị vệ lưu tại tới Phúc khách điểm? Tiêu Sở Sở một nữ hải tử khai khách điểm, vô quyền vô thế, khẳng định sẽ bị người khi dễ, nhưng là vương gia thị vệ ở chỗ này, mặc kệ là vũ lực giá trị vẫn là thân phận đều có thể bảo hộ Tiêu Sở Sở. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là lơ nhảy lên cũng minh bạch, chính là chính mình ở nơi đó, đều không có gió lạnh ở như vậy lực trấn nhất đại. Như thế vị một nữ hải tử suy xét, không phải thích là cái gì. Chỉ là lơ nhảy lên nhìn Tiêu Sở Sở vô tâm không phổi bộ dáng, hình như là thật sự không có đem chuyện này để ở trong lòng, lơ nhảy lên tâm tình không khỏi bình phục một ít. Lơ nhảy lên nhìn Tiêu Sở Sở liếc mắt một cái, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Vậy ngươi thích vương gia sao? Nhắc tới Mục Văn Tu, Tiêu Sở Sở cả người tươi cười liền giống như ba tháng gió nhẹ, làm người cảm thấy cả người thoải mái, đó có phải hay không thuyết minh, Tiêu Sở Sở thích Vương Gia đầu. Lư nhảy lên nghĩ đến này khả năng, bàn tay nhịn không được nắm thành nắm tay. Vì cái gì? Không có làm hắn sớm một chút gặp được Tiêu Sở Sở, không có làm hắn vì nàng chột thân đâu. Đó có phải hay không nàng đang nói khởi hắn thời điểm, cũng sẽ như thế. Tiêu Sở Sở nghe được Lư nhảy lên hỏi chuyện, trên mặt tươi cười tức khắc thu liễm lên. Thực nghiêm túc nhìn Lư nhảy lên. Lư lại ca, cái này vui buồn chính là không thể khai, ta sao có thể thích vương gia đâu? Ta biết chính mình thân phận, căn bản là không xứng với vương gia, vương gia đem ta cứu ra hố lửa, ta thực cảm kích vương gia, khác cái gì thích không thích, căn bản không tồn tại. Tiêu Sở Sở có tự mình hiểu lấy, Mục Văn Tu như vậy chán ghét hắn, nàng như thế nào sẽ thích Mục Văn Tu đâu? Ở vương phủ Mục Văn Tu tránh còn không kịp, Tiêu Sở Sở là không mặt mũi đều cùng Lư nhảy lên nói ra. Bằng không Lư nhảy lên khẳng định cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Chỉ là Tiêu Sở Sở rốt cuộc là nữ hài tử, vẫn là muốn một ít thể diện, những cái đó sự tình nàng chính mình biết là được, không thể làm Lư nhảy lên cũng biết. Lư nhảy lên thấy Tiêu Sở Sở nói vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt giống như cũng xác thật không có dư thừa biểu tình, cũng chỉ có thể tin tưởng Tiêu Sở Sở nói. Ngươi không thích liền hảo. Tuy rằng ta biết Sở Sở ngươi thực hảo, nhưng là Mục Văn Tu là cao quý bưng gia, chúng ta chỉ là người thường người thương hẳn là có người thưởng quá đến nhặt tử. Lư nhảy lên cảm thấy, Tiêu Sở Sở sướng mục văn tu đều là xoa xoa có thừa, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Tiêu Sở Sở, Lư nhảy lên liền nhịn không được nói như vậy một phen lời nói. Tiêu Sở Sở biết Lư nhảy lên là hảo tâm nhắc nhở chính mình, nàng nếu là thích mục văn tu, cuối cùng bị thương vẫn là nàng chính mình, rốt cuộc Vương gia nha, quá xa xôi. Lư đại ca, ngươi nói này đó ta đều biết, ngươi cứ yên tâm đi. Ta biết chính mình thân phận. Tiêu Sở Sở chỉ là đem hôm nay nói trở thành một cái vui lùa, đối với Mộc Văn Tu, nàng chính là không dám có quá nghi nhiều pháp. Vương phủ. Mộc Văn Tu trở về về sau, liền một bộ người sống trợ tiến bộ dáng, làm đi theo phía sau quản gia đều là vẻ mặt trong lòng run sợ. Bất quá Mộc Văn Tu trở về về sau liền vào thư phòng, quản gia có chút kỳ quái nhìn thoáng qua thư phòng cửa phòng, có chút buồn bực. Như thế nào vương gia đi ra ngoài một chuyến, trở về về sau lớn như vậy hòa khí? Hơn nữa gió lạnh cái kia tiểu tử từ đâu? Đi theo vương gia đi ra ngoài một chuyến, người như thế nào còn ném. Gió lạnh nếu là biết quản gia ý tưởng, phòng Trừng sẽ trực tiếp khóc ra tới. Hắn cũng tưởng đi theo vương gia trở về, Ngụy Hà vương gia làm hắn lưu tại khách điếm Dương tiểu nhị, đối với điểm này, gió lạnh cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Bất quá từ khách điếm ra tới về sau, gió lạnh trong giây lát phát hiện, chính mình giống như căn bản là không có địa phương đi, ngày thường hắn đều là ở tại vương phủ. Hiện tại tuy rằng người bị lưu tại khách điếm, chính là hắn vẫn là phải về Vương phủ đi. Gió lạnh rối rắm một chút, chỉ có thể hồi Vương phủ. Mà trong thư phòng mặt, Mục Văn Tu ngồi ở cái bàn trước, hiện tại Mục Văn Tu, trên người đã lui đi ưu nhã quang hoàn, cả người đều âm trầm vài phần. Ám vệ quỳ trên mặt đất, cái trán mồ hôi chậm rãi ngưng tụ thành mồ hôi, nhưng lại hắn lại không dám sát một chút. Mục Văn Tu nhìn thủ hạ điều tra trở về tư liệu, bên trong toàn bộ đều là về tiêu sở sở sự tình. Muyên Lai Tiêu Sở Sở còn nhận thức một cái Lư Nhảy Lên nhảy lên người, từ Vương phủ rời đi về sau, liền đi tìm Lư Nhảy Lên, lại còn có ở tại Lư Nhảy Lên trong nhà. Nhìn đến nơi này, Mục Văn Tu sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, đồng thời trong lòng nảy một ít hối hận, nếu lúc trước không có làm Tiêu Sở Sở rời đi, có phải hay không Tiêu Sở Sở liền sẽ không đi tìm Lư Nhảy Lên, cũng sẽ không trụ tiếng Lư ra. Mục Văn Tu nghĩ đến Tiêu Sở Sở ở nhắc tới Lư Nhảy Lên thời điểm, trên mặt không tự giác tươi đẹp ba phần tươi cười chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Rõ ràng là hắn cứu ra nữ hải, vì cái gì cuối cùng lại tiện nghi lư nhảy lên đâu? Được rồi, đi xuống đi. Cho ta nhìn chằm chằm Lư gia, nếu là có chuyện gì, lập tức cho ta biết. Con có, đi điều tra Lư nhảy lên cùng Tiêu Sở Sở chi gian quan hệ, về Tiêu Sở Sở sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải bẩm báo cho ta. Ám vệ nghe vậy, lập tức lên tiếng, thấy Mục Văn Tu xua xua tay, mới vội vàng đi ra ngoài, đi ra một khoảng cách An Nguy mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay Vương gia cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên như vậy giò người, lại còn có làm hắn điều tra Tiêu Sở Sở sự tình, nếu không có nhớ làm nói, Vương gia không phải thực chán ghét như vậy kêu Tiêu Sở Sở nữ hài sao? Trước kia nhân gia ở trong phủ thời điểm, Vương gia các loại ghét bỏ nhân gia phiền. Mục Văn Tu ngồi ở trong thư phòng mặt, chỉ cảm thấy có chút quá mức căng tĩnh, Tiêu Sở Sở còn ở trong phủ thời điểm, mỗi ngày bên tai đều là Tiêu Sở Sở ríu rít thanh âm. Hiện tại người đột nhiên đi rồi. Mục Văn Tu cư nhiên cảm thấy quá mức an tĩnh. Đây chẳng phải là chính mình muốn an tĩnh sao? Không có Tiêu Sở Sở mỗi ngày ở bên thay lại nhải, không phải khá tốt sao? Nhìn trên bản tấu chương, Mục Văn Tu một chữ đều thấy không rõ lắm, cuối cùng trực tiếp một phen ném ở trên bàn. Hắn thật là điên rồi, trong đầu mặt toàn bộ đều là lư nhảy lên cùng Tiêu Sở Sở ở bên nhau hình ảnh, mỗi khi nghĩ vậy dạng hình ảnh, Mục Văn Tu liền cảm thấy dị thường bực bội. Liên ở ngay lúc này, Thư phòng môn bị gõ vang lên, Hạnh Nhi nhu hòa thanh âm ở ngoài cửa vang lên. "Vương gia, nô tỳ cho ngài bưng nước trà tới." Chương 675: Hạnh Nhi tâm kế. Mục Văn Tu mỗi ngày buổi tối phê duyệt tấu chương thời điểm, đều có uống trà thủy thói quen. Hạnh Nhi hầu hạ ở Mục Văn Tu bên người nhiều năm, đối với Mục Văn Tu thói quen, rõ như lòng bàn tay. Mục Văn Tu nghe được Hạnh Nhi thanh âm, trầm giọng mở miệng. "Tiến vào." Hạnh Nhi đi vào tới, trên mặt mang theo tươi cười. Nhìn ngồi ở cái bàn trước Mộc Văn Tu, trong mắt hiện lên một mã si mê. Đi lên trước, Hành Nhi đem nước trà đặt ở trên bàn, trong lúc vô tình nhìn về phía trên bàn, cư nhiên thấy được Tiêu Sở Sở tên, Hành Nhi tức khắc sửng sốt. Mộc Văn Tu nhìn Hành Nhi bưng nước trà còn không có rời đi, không khỏi nhìn về phía Hành Nhi. Còn có chuyện. Hành Nhi vội vàng hoàn hồn, lập tức lắc đầu. Không có, nô tỳ cáo lui. Nói xong, liền lui xuống. Chỉ là Hành Nhi trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Có thể đi theo mục văn tu bên người, Hạnh Nhi cũng là biết chữ, vừa rồi nàng ở kia tờ giấy thượng thấy được tiêu sở sở tên, tuy rằng không có thấy rõ ràng rốt cuộc viết cái gì, nhưng là Vương gia cư nhiên còn nhớ thương tiêu sở sở, cái này làm cho Hạnh Nhi có chút không thể tiếp thu. Vốn dĩ, tiêu sở sở rời đi vương phủ, Hạnh Nhi cảm thấy người này vĩnh viễn sẽ không ở xuất hiện ở nàng sinh hoạt giữa, nhưng mà không nghĩ tới, Vương gia cư nhiên còn ở chú ý về tiêu sở sở sự tình. Hạnh Nhi trong mắt hiện lên một mạt tâm trầm. Tiêu Sở Sở rời đi vương phủ về sau, khả năng còn lưu tại kinh thành, cũng không có rời đi. Đáng chết, tiện nhân này. Nghĩ đến Tiêu Sở Sở rời đi thời điểm, nàng tiêu phí như vậy đại tinh lực đi thiết kế tiêu Sở Sở, cư nhiên đều không có thành công, còn làm Tiêu Sở Sở ở vương gia trước mặt thiếu chút nữa vạch trần chính mình. Nghĩ đến đây, Hành Nghi liền một bụng bực bội. Nơi xa tiểu nha hoàn nhìn đến Hành Nghi, tức khắc có chút kỳ quái mở miệng. Hành Nghi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Hành Nghi nhìn đến người tới, Tức Hắc sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, nhìn về phía Liễu Nhi. Không có gì sự tình. Nói xong, Hạnh Nhi nhìn về phía Liễu Nhi, nàng giống như nhớ rõ Liễu Nhi có cái đại ca chính là trong kinh thành mặt lưu manh, đối với trong kinh thành mặt bất luận cái gì sự tình đều dành mạch. Nghĩ đến đây, Hạnh Nhi trên mặt treo lên một nụ cười, xem Liễu Nhi có chút không thể hiểu được. Liễu Nhi nghe được Hạnh Nhi nói không có sự tình, Tức Hắc liền không hề nói thêm cái gì, nàng phải về phòng. Hạnh Nhi tỉ tỉ ngươi không có việc gì? Ta đây liền đi về trước. Nói xong, Liễu Nhi liền phải rời đi, Hạnh Nhi thấy Liễu Nhi phải đi, tức khắc đem Liễu Nhi gọi lại. "Từ từ, Liễu Nhi, ta nhớ rõ ngươi có phải hay không có cái đại ca, ở kinh thành bên trong rất có mặt mũi, đối với trong kinh thành mặt sự tình đều là thực hiểu biết chính là sao?" Liễu Nhi không biết Hạnh Nhi như thế nào đột nhiên nhắc tới chính mình đại ca, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, cười mở miệng. "Là nha, ta có một cái đại ca, đối với trong kinh thành mặt tin tức" đều là thực linh thông, nếu là có chuyện gì muốn biết, vừa hỏi ta đại ca, liền cái gì đều đã biết. Hành Nhi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong lòng tức khắc liền có chủ ý. Liêu Nhi, là cái dạng này, ta nơi này thật là có một sự kiện yêu cầu ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có thuận tiện hay không, làm lại ca ngươi giúp ta hỏi thăm một người. Liêu Nhi vừa nghe, tức khắc lộ chỗ một nụ cười, vội vàng mở miệng. Hành Nhi tỉ tỉ, ngươi nói sao lại nói như vậy, chúng ta chi gian nơi nào còn phân cái gì ngươi ta? Nhiều năm như vậy ta ở vương phủ, ít nhiều hành nhi tỷ tỷ chiếu cố, hành nhi tỷ tỷ sự tình chính là chuyện của ta, hành nhi tỷ tỷ yêu cầu tìm người nào, ta bảo đảm chỉ cần ở kinh thành, ta cùng ta đại ca nói một tiếng, khẳng định là có thể tìm được. Liêu Nhi nhưng thật ra không có khó trường, chỉ cần người này ở kinh thành, kia khẳng định liền có thể tìm được. Hành Nhi thấy Liêu Nhi nói như vậy, tức khắc cười mở miệng. Là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút Tiêu Sở Sở hiện tại ở tại địa phương nào, ngươi cũng biết Vương gia lúc trước đem Tiêu Sở Sở cứu ra, sau lại Tiêu Sở Sở chính mình rời đi vương phủ, nàng một cái nữ nhược nữ tử, chính mình ở bên ngoài, ta liền muốn biết nàng qua đến được không, cho nên ngươi có thể hay không làm ơn đại ca ngươi giúp ta hỏi một chút. Liêu Nhi nghe vậy, tức khắc cảm thấy kỳ quái. Ở vương phủ thời điểm, Hạnh Nhi không phải vẫn luôn xem Tiêu Sở Sở không vừa mắt sao? Hiện tại Tiêu Sở Sở rời đi, Hạnh Nhi hẳn là cao hứng mới là, như thế nào còn làm đại ca đi xem Tiêu Sở Sở ở tại địa phương nào? Bất quá mặc kệ sự tình rốt cuộc là bộ dáng gì, dù sao Hạnh Nhi đã mở miệng, Hạnh Nhi chính là vương gia bên người Đại Nha Hoãn, cùng Hạnh Nhi giao hảo, chỉ có chỗ tốt, tuyệt đối không có chỗ hỏng, cho nên mặc kệ Hạnh Nhi mục đích là cái gì, cái này vội nàng đều có thể giúp. "Hảo a, Hạnh Nhi tỷ tỷ ngươi yên tâm, chỉ cần tiêu sở sở còn ở kinh thành, ta đại ca khẳng định có thể nghe được, ta ngày mai đi ra ngoài về sau, liền đi tìm ta đại ca, đem chuyện này nói cho hắn, chờ có tin tức, ta liền nói cho ngươi." Hạnh Nhi vừa nghe, Tức Khắc liền cười. "Chuyện này thật là muốn phiền toái ngươi cùng đại ca ngươi." Nói, Hạnh Nhi từ trên người lấy ra tới một ít bạc, nhìn còn không phải rất ít, Liễu Nhi thấy, Tức Khắc liên tục cự tuyệt. "Không được không được, Hạnh Nhi tỷ tỷ ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn đều đối ta thực chiếu cố, ta như thế nào có thể muốn ngươi bạc đâu." "Này đó bạc ta kiên quyết không thể muốn." Hạnh Nhi vừa nghe Tức Khắc liền cười. "Được rồi, người ta chi dàn còn có cái gì hảo khách khí, này đó bạc lại không phải cho ngươi." Đây là cho ngươi kêu taxi, ta làm ngươi đánh cái hỗ trợ hỏi thăm sự tình, đại ca ngươi khẳng định là yêu cầu bạc, này đó cũng coi như là ta cho hắn mất vả phí. Ngươi cần thiết muốn bắt, nếu không nói, ta đều ngượng ngùng đi tìm ngươi hỗ trợ, rốt cuộc ta cho các ngươi hỗ trợ, cũng không thể cho các ngươi có hại không phải. Liễu Nhi thấy Hạnh Nhi nói như vậy, chần chờ một chút, Hạnh Nhi nói không sai, nàng có thể không cần bạc, nhưng là chính mình đại ca đến lúc đó khẳng định là phải cho thủ hạ bạc, có bạc Đại ca tốc độ cũng có thể mau chút. Lập tức không có do dự, đem bạc thu lên. Nói như vậy, ta liền thay ta đại ca cảm ơn hạnh nhi tỉ tỉ. Hạnh nhi xua xua tay. Hẳn là ta nói cảm ơn mới là, rốt cuộc chuyện này là cho các ngươi giúp ta vội, ta còn không có nói lời cảm tạ, ngươi cùng ta cảm tạ cái gì, chỉ là chuyện này phiền toái ngươi làm đại ca ngươi mau một chút. Nàng cần thiết muốn ở vương gia biết phía trước, biết tiêu sở sở hết hãy, nói như vậy mới có thể vô thanh vô tức giải quyết rất tiêu sở sở. Một cái bị vương gia vẫn luôn nhớ người, là không nên tồn tại trên thế giới này. Từ tiêu sở sở tới vương phủ kia một khắc, hạnh nhi liền đối tiêu sở sở có định ý, bởi vì nữ nhân này quá đẹp, kia xinh đẹp khuôn mặt, cơ hộ là cái nam nhân, đều không có biện pháp cự tuyệt. Bất quá cũng may vương gia chính mình đối tiêu sở sở vẫn luôn thực chẳng ghét, tuy rằng tiêu sở sở vẫn luôn quay trung quanh ở vương gia bên người, nhưng là vương gia vẫn luôn đều không thích tiêu sở sở. Vốn dĩ cho rằng tiêu sở sở rời đi, vương gia thời gian một lâu khẳng định liền quên tiêu sở sở nữ nhân này, nhưng là không nghĩ tới chính là, tiêu sở sở rời đi, Vương gia ngược lại bắt đầu quan tâm tiêu sở sở sự tình. Nay đối với Hạnh Nhi tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt, Hạnh Nhi cũng tuyệt đối không cho phép tiêu sở sở cùng Vương gia chi gian có cái gì. Chương 676 Liễu Nhi đại ca lưu hà tam. Hạnh Nhi làm Liễu Nhi đi điều tra về tiêu sở sở chỗ ở, cũng cũng chỉ có thể ở trong phủ mặt chờ tin tức. Nhưng là từ lần trước ở Mộc Văn Tu trong thư phòng mặt thấy được về Tiêu Sở Sở chằng giấy, từ đó về sau, Hạnh Nhi liền phá lệ lưu ý Mộc Văn Tu nhất cử nhất động, nhìn xem Mộc Văn Tu cùng Tiêu Sở Sở chi gian rốt cuộc có phải hay không có cái gì liên hệ. Hạnh Nhi lưu ý, người khác không có chú ý tới, nhưng là gió lạnh lại chú ý tới, gió lạnh là Mộc Văn Tu bên người thị vệ, chính là muốn quan sát người xung quanh có phải hay không có cái gì mưu đồ gây rối, bảo hộ Mộc Văn Tu an toàn. Hắn phát hiện gần nhất Hạnh Nhi quái quái Nhưng là cũng không nói lên được nơi nào kỳ quái, dù sao nói nhiều, cũng luôn là trong lúc Lơ đãng hỏi Mục Văn Tu đi chỗ nào. Nay đó, cũng không phải là một cái nha hoàn hẳn là nhọc lòng sự tình. Gió lạnh ở phát hiện Hạnh Nhi dị thường về sau, liền đem chuyện này nói cho Mục Văn Tu, Mục Văn Tu nghe vậy, gật gật đầu, chính hắn cũng phát hiện, gần nhất Hạnh Nhi thật sự thực dị thường, tuy rằng không biết rốt cuộc vì cái gì, bất quá hay làn lên chú ý một chút. Làm người nhìn chằm chằm Hạnh Nhi, nhìn xem nàng rốt cuộc đang làm cái gì. Gió Lạnh gật gật đầu, trực tiếp an bài nhân thủ, đám người tay an bài hảo về sau liền đi tới phúc khách điểm. Ở tới phúc khách điểm, Gió Lạnh cũng không cần làm việc, bởi vì khách điểm mặt đã chiêu hai cái tiểu nhị, mà hắn liền phụ trách ở khách điểm mặt bảo hộ khách điểm an toàn thì tốt rồi. Mộc Văn Tu mỗi ngày đều sẽ ở khách điểm mặt ăn cơm, phía trước là một ngày một đón, sau lại là một ngày tam đón đều ở khách điểm mặt, Gió Lạnh lại nói tiếp là bảo hộ khách điểm, kỳ thật vẫn là ở bảo hộ Mộc Văn Tu an toàn. Đối này Gió Lạnh cảm thấy thực vừa lòng, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc phía trước hắn còn tưởng rằng là vương gia không thích hắn, muốn đổi đi hắn cái này thị vệ thống lĩnh, cho nên mới làm hắn lưu tại khách điếm. Hiện tại xem ra, sự tình căn bản không phải cái dạng này. Bất quá trừ bỏ gió lạnh ở ngoài, Mục Văn Tu bên người lại nhiều hai cái thị vệ, đối này gió lạnh cũng không có gì khác phản ứng, rốt cuộc hắn cả ngày muốn lưu tại khách điếm, vương gia bên người vẫn là yêu cầu người bảo hộ, cho nên lưu hai người cũng là bình thường. Bên kia, Liễu Nhi ở được đến Hạnh Nhi dặn dò về sau, ngày hôm sau liền ra vương phủ, trực tiếp đi tới nhân gian khách điếm, tìm được rồi Lưu Hàn Tam. Lưu Hàn Tam nhìn đến Liễu Nhi, một trương hung thần ác sát trên mặt, khó được hòa hoan vài phần. "Liễu Nhi, lúc này ngươi không ở trong vương phủ làm việc, như thế nào tới nơi này, là tới tìm ta có chuyện gì sao?" Liễu Nhi gật gật đầu. "Thật là sự tình gì đều không thể gạt được đại ca, ta hôm nay tới tìm đại ca, thật đúng là chính là có một số việc yêu cầu đại ca hỗ trợ." Lưu Hán Tam là trong kinh thành mặt nổi danh tai đấm, Liễu Nhi cùng Lưu Hán Tam nhận thức, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, lúc ấy hai người đều còn không lớn, nhưng là vận mệnh đều không tốt. Lúc ấy nàng hảo tâm đem chính mình lương khô phân cho sắp đói chết Lưu Hán Tam, Lưu Hán Tam lúc này mới còn sống, còn sống Lưu Hán Tam đối với Liễu Nhi rất là cảm kích, liền nhận Liễu Nhi đương muội muội. Sau lại Liễu Nhi vào Vương phủ đương nha hoàn, Lưu Hán Tam cũng ở kinh thành bên trong mang theo thủ hạ hôn ra một ít tên tuổi rồi, hai người quan hệ chỉ có rất ít nhân tài biết. Đây cũng là Lưu Hán Tam nhìn đến Liêu Nhi, vì cái gì sẽ sắc mặt hỏa hoạn nguyên nhân. Lưu Hán Tam liền biết Liêu Nhi tìm chính mình khẳng định là có chuyện, lập tức cười mở miệng. Chúng ta huynh muội hai người, có cái gì nói cái gì thì tốt rồi, không cần như vậy khách khí, nói đi. Có chuyện gì yêu cầu đại ca hỗ trợ. Liêu Nhi khẽ cười một tiếng, thấp giọng mở miệng. Là cái dạng này, ta muốn cho đại ca giúp ta hỏi thăm một người chỗ ở, người này kêu Tiêu Tiêu Sở Sở. Liên ở tại trong kinh thành mặt, đại ca giúp ta hỏi thăm hỏi thăm. Nói xong, Liễu Nhi đem hành nhi cấp bạc lấy ra tới, đưa cho Lưu Hàn Tam. "Đại ca, này đó là vất vả phí, phiền toái các huynh đệ." Lưu Hàn Tam thấy bạc, không hề có dao động, ngược lại là lắc đầu. "Bác chính ngươi lưu lại đi. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ làm các huynh đệ hỏi thăm, có tin tức ta sẽ thông tri ngươi." Liễu Nhi cười gật gật đầu, lại vẫn là đem bạc cho Lưu Hàn Tam. "Đại ca, chúng ta không phải người ngoài." Này cũng không phải ta muốn hỏi thăm, là người khác thác ta làm ngươi hỏi thăm, không phải ta bạc, ngươi liền cầm đi. Hơn nữa, ngươi không cần, cũng không thể làm các huynh đệ Bạch vất vả không phải. Liễu Nhi đối với Lưu Hán Tam bên người huynh đệ đều rất quen thuộc, bọn họ cũng đều biết Liễu Nhi thân phận, đối với Liễu Nhi cũng là trở thành muội muội, rốt cuộc có một cái ở vương phủ làm việc muội muội, không, có gì chỗ hỏng. Lưu Hán Tam thấy Liễu Nhi nói như vậy, mới đưa bạc thủ hạ tới. Cùng ngày Lưu Hàn Tam khiến cho chính mình các huynh đệ đi hỏi thăm một cái tiều tiêu sở sở nữ nhân rơi xuống. Tiêu sở sở khách điếm ngày đầu tiên khai trương, tiêu sở sở làm một ít thức ăn, trực tiếp làm tiểu nhị bưng đứng ở cửa, làm đại gia miễn phí nhấm nháp. Đại gia nếm những cái đó ăn, tức khắc đều là bị hấp dẫn ở, nhìn thoáng qua tới phúc khách điếm, đều lại ôm thử xem xem tâm thái đi vào. Bất quá mặc kệ thức ăn cỡ nào ăn ngon, hôm nay bọn họ khách điếm chỉ có cá. Hơn nữa giá cả cũng tương đối quý, không thiếu tiền người đi tới cửa. Người được mùi hương đều là tò mò đi vào. Luôn là có người là không để bụng bạc, bọn họ chỉ là để ý nơi này đồ ăn ăn ngon không. Lý rất là vốn đang cho rằng ngày đầu tiên là không có khả năng có bao nhiêu người, nhưng là bởi vì Tiêu Sở Sở làm thức ăn chiêu thức ấy, trực tiếp hấp dẫn rất nhiều người, không đến nửa nén hương thời gian, toàn bộ lầu 1 đều đầy, ghế lô bên trong cũng có người, lầu 2 cũng có không ít người. Lý rất là chỉ có một người, sốt ruột hoảng hốt bắt đầu làm cá. Tiêu sở sở sợ giá cả xử lý không tốt, đơn giản trực tiếp ở cửa treo một cái thẻ bài, viết rõ ràng hôm nay chiêu bài đồ ăn phú quý nở hoa 10 lượng bạc một mâm. Có người nhìn đến giá cả, tức khắc đã bị kinh sợ. Cái này phú quý nở hoa rốt cuộc là thứ gì? Cứ nhiên giá trị 10 lượng bạc, so nhân gian khách điểm đồ ăn còn muốn quý, đây là ở rực tiền đi. Chính là, chính là, hơn nữa cái này tới phúc khách điểm đồ ăn là có tiếng khó ăn, khó ăn còn muốn như vậy quý, có hay không tiên lý? Bên cạnh có cảm kích người nghe được, tức khắc nhỏ giọng mở miệng. Nay liền sai rồi, các ngươi không biết, tới phúc khách điểm trưởng quay thay đổi người, đầu bếp cũng thay đổi, nghe nói chính là trước kia nhân gian khách điểm đầu bếp Lý rất là, hơn nữa bọn họ cửa có miễn phí thức ăn, ta vừa rồi đến, cái kia hương vị, tuyệt đối so với nhân gian khách điểm hảo. Nam tử giọng nói rơi xuống, bên người người tức khắc vẻ mặt không tin. Có phải hay không nha? Sao có thể so nhân gian khách điểm còn ăn ngon? Phải biết rằng Nhân Gian Khách Điếm chính là chúng ta kinh thành ăn ngon nhất khách điếm. Nam nhân kia nghe xong, tức khắc vẻ mặt đắc ý mở miệng. "Cái này ta lựa các ngươi làm gì, không tin các ngươi liền đi thử thử, tuyệt đối so với Nhân Gian Khách Điếm hương vị hảo, cái này ta cũng không cần phải lựa các ngươi, rốt cuộc các ngươi ăn qua, nếu là nói dối, khẳng định liền vật trần." Chương 677: Sinh ý rợ dỡ. Nói nhưng thật ra có đạo lý, chẳng lẽ thật sự so Nhân Gian Khách Điếm ăn ngon? Bằng không chúng ta cũng đi thử thử. Nam nhân nói xong, liền trực tiếp đi theo đồng bạn vào tới phúc khách điểm, bọn họ nhưng thật ra muốn đi ăn thử xem có phải hay không so nhân gian khách điểm ăn ngon. Hai cái nam nhân rời đi, không hề có chú ý tới khích lệ tới phúc khách điểm khệ miệng mạc danh tươi cười. Chư bỏ này hai cái nam nhân, còn có không ít người, đều là nghe được giống nhau nói, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, đi vào tới phúc khách điểm. Ngày đầu tiên khai trương, tới phúc khách điểm đảo cũng coi như là kín người hết chỗ. Lầu 3 Mục Văn Tu nhìn náo nhiệt tới phúc khách điếm, trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng. Một bên là trước nếm sau mua, một bên là tìm một ít người khích lệ tới phúc khách điếm, Mục Văn Tu chính là biết, nhưng cái đó ở bên ngoài nói đến phúc khách điếm người, căn bản liền không có ở tới phúc khách điếm xuất hiện quá. Tìm một ít người, làm bộ đã đã tới tới phúc khách điếm, ăn qua nơi này đồ ăn, đối với tới phúc khách điếm một hồi tán dương, tuy rằng cũng không phải cỡ nào cao minh thủ đoạn, nhưng mà hiệu quả cũng tuyệt đối hảo. Người luôn là có thể bị người ảnh hưởng. Nếu đã có người nói tới phúc khách điểm đồ ăn so nhân gian khách điểm ăn ngon, kia bọn họ cho dù còn có điều hoài nghi, nhưng là trong lòng cũng đã tin vài phần, tự nhiên, ở do dự thời điểm, vẫn là sẽ lựa chọn tới tới phúc khách điểm ăn cơm. Bởi vì bọn họ muốn nhìn xem, những người đó nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Gió lạnh đứng ở một bên, mặc khác hai cái thị vệ canh giữ ở cửa, dù sao cũng là mục văn tu nơi phòng, tự nhiên không phải người nào đều có thể tùy tiện vào tới. Bên kia, nhân gian khách điểm Nhìn mới vừa ngồi đầy một nửa vị trí, phúc đại béo sắc mặt có chút khó coi lên, trong lòng đồng thời cũng ở nghi hoặc. Hôm nay là như thế nào bỏ qua, ngày thường nhân gian giờ đồ khách điểm nhưng đều là kín người hết chỗ, thường xuyên có người lại đây ăn cơm đều không có vị trí, như thế nào hôm nay tới người ít như vậy? Chẳng lẽ là đồ ăn không thể ăn? Không có khả năng nha. Nhiều như vậy thiên, bọn họ đều nói nhân gian khách điểm đồ ăn, muốn so trước kia ăn ngon, không, có người ta nói khó ăn, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phúc Đại béo trong lòng nghi hoặc, nhìn đến quen biết người ghé vào cùng nhau, không biết đang nói chút cái gì, chỉ là mơ hồ nghe được tới Phúc khách điểm nhân gian khách điểm gì đó. Lập tức, Phúc Đại béo liền đi lên trước, vẻ mặt tươi cười mở miệng. "Lý lão bản, như thế nào Trương lão bản không có đi theo cùng nhau tới nha? Ngày thường các ngươi không phải đều là cùng nhau sao?" Lý lão bản cùng Trương lão bản đều là nhân gian khách điểm khách quen, cùng Phúc Đại béo cũng là rất quen thuộc. Lý lão bản nhìn về phía Phúc Đại béo, tức khắc lộ ra tươi cười. Chỉ là ở nghe được Phúc Đại Béo vấn đề thời điểm, hơi có chút xấu hổ, theo sau lại nghĩ Phúc Đại Béo sớm muộn gì là phải biết rằng, tức khắc mở miệng nói. Phúc trường quay, chúng ta cũng là láo người quen, có cái gì thì nói cái đó, ta cũng không nghĩ gặp ngươi, ngươi hẳn là còn không biết đi. Chính là cái kia tới Phúc khách điếm, hôm nay một lần nữa khai trường, nghe nói là đẩy ra một cái cái gì phú quý nở hoa, 10 lượng bạc một mâm, đầu bếp chính là các ngươi nhân gian khách điếm lý rất là, trường láo bản tò mò, liền đi tới Phúc khách điếm. Con người của ta là tương đối nhớ tình bạn cũ, hơn nữa ai biết cái kia tới Phúc khách điểm đồ ăn có phải hay không thật sự ăn ngon, cho nên ta còn tiếp tục tới Nhân gian khách điểm. Phúc đại béo vừa nghe, tức khắc sử sốt, ở Nhân gian khách điểm thời điểm, hắn như thế nào không thẳng tới lý rất là sẽ làm cái gì phú quý nở hoa. Phúc đại béo ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền nghe được Lý lão bản tiếp tục mở miệng. Ở Nhân gian khách điểm ăn nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ biết cái gì phú quý nở hoa, tám phần chính là lừa gạt người nhọn ý ta cũng không có gì hứng thú đi." Phúc đại béo nghe vậy, tức khắc cười mở miệng. "Lý lão bản nói rất đúng, lý rất là trong tay rốt cuộc mấy cân mấy lượng ta còn có thể không biết, hắn ở chỗ này làm mười mấy năm, nhưng cho tới bây giờ liền không nghe nói quốc lý rất là sẽ cái gì phú quý nở hoa, phòng trừng chính là gà người. Xem ra, mỗi ngày nhân gian khách điểm sinh ý không tốt, phòng trừng đều là bởi vì tới phúc khách điểm cái gọi là phú quý nở hoa cấp lửa đi rồi người. Bất quá nói dối chung quy là nói dối." Sớm muộn gì có vạch trần một ngày, đồ ăn, ăn ngon không không cũng không phải là tới phúc khách điểm người chính mình nói tốt ăn, đó chính là ăn ngon. Còn muốn xem nhân gian ăn qua có phải hay không nói tốt ăn. Lập tức, phúc đại béo đối với người một nhà dân khách điểm sinh ý thanh lãnh một ít, cũng không thèm để ý, dù sao ngày mai, bọn họ nơi này phòng trường liền khôi phục náo nhiệt. Tới phúc khách điểm vốn dĩ chính là ngày đầu tiên khai trương, lưu tại nhân gian khách điểm, tự nhiên là không có ăn qua tới phúc khách điểm đồ ăn rồi, mà ăn qua Hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở nhân gian khách điếm. Cho nên đối với tới Phúc khách điếm đồ ăn rốt cuộc có phải hay không thật sự ăn ngon, kỳ thật vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá thực hiển nhiên chính là, mọi người đều không tin tới Phúc khách điếm đồ ăn có thể có bao nhiêu ăn ngon, lý rất là tay nghề, bọn họ ăn mười mấy năm, còn có thể không biết rốt cuộc là cái gì hương vị. Tương đối tới nói, bị Đinh Mạnh Phi cải tiến cách làm về sau đồ ăn, càng thêm hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Mà ở sau bếp bận rộn Đinh Mạnh Phi, Hôm nay nhưng thật ra thanh nhàn không ít, không khỏi mở miệng hỏi. Hôm nay là chuyện như thế nào? Như thế nào cảm giác khách nhân thiếu không ít. Tiểu tùy tùng nghe được Đinh Mạnh Phi hỏi chuyện, vội vàng mở miệng giải thích. Nghe nói là tới phúc khách điểm ngày đầu tiên khai trường, không ít người đều là đi tới phúc khách điểm, cho nên chúng ta nhân gian khách điểm xính ý, liền đã chịu ảnh hưởng. Đinh Mạnh Phi đang ở sát giao tay, đột nhiên một đốn, quay đầu hung tợn nhìn Tiểu Tùy Tùng, ngữ khí âm trầm. Ngươi nói cái gì? ngươi đều là tới phúc khách điểm. Sao có thể? Lý rất là tay nghề, đại gia không phải đã sớm đại ăn nghỉ sao? Sao có thể đi tới phúc khách điểm đâu? Đinh Mạnh Phi không tin, Lý rất là tay nghề, đại gia đã sớm đại ăn nghỉ, sao có thể đi tới phúc khách điểm đâu? Hơn nữa hắn hiện tại làm được đồ ăn, chính là đã chịu đại gia thích, đại gia không có lý do gì lựa chọn Lý rất là không lựa chọn chính mình. Đinh Mạnh Phi càng nghĩ càng cảm thấy không thể tiếp thu, dựa vào cái gì Lý rất là đi tới phúc khách điểm? Khách điểm sinh ý thì tốt rồi. Tiểu Tuy Tùng bị Đinh Mạnh Phi âm trầm ngữ khí hoảng sợ, theo sau thật cẩn thận mở miệng. Nghe nói, nghe nói là bởi vì tới Phúc khách điểm đẩy ra một đạo gọi là Dĩ hoa khai phú quý đồ ăn, nghe nói hương vị nhưng thơm, đứng ở khách điểm cửa là có thể ngửi được món ăn kia mùi hương, không ít người đều là cho hấp dẫn đi vào. Còn có chính là, nghe nói ăn người, đều còn tưởng lại ăn một lần, bất quá bởi vì tới Phúc khách điểm nguyên liệu nấu ăn cũng là hữu hạn, cho nên rất nhiều người chỉ có thể đăng tiếp chỉ là mọi người đều ước định hảo, ngày mai còn muốn đi ăn hoa khai phú quý. Đương nhiên, mặt sau những lời này tiểu tùy tùng là không dám nói, sợ Đinh Mạnh Phi sinh khí, đến lúc đó nếu là kia hắn sỉ hơi liền không hảo. Bất quá cho dù tiểu tùy tùng không có nói mặt sau những lời này, cũng đã làm Đinh Mạnh Phi đủ sinh khí. Hỗn đàn, tên hỗn đàn này, quả nhiên là để lại một tay, cái gì hoa khai phú quý, lúc trước ta như thế nào liền không có nghe nói qua. Chương 678 để lại một tay Đinh Mạnh Phi liền biết, lúc trước Lý rất là giáo chính mình thời điểm, khẳng định con để lại một tay, quả nhiên, hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái cái gì hoa khai phú quý, quả nhiên là Lý rất là gia hỏa kia để lại một tay. Quả nhiên là cáo già xảo quyệt. Hiện tại người bị đoạt đi rồi không ít, Đinh Mạnh Phi vẻ mặt sốt ruột. Phúc đại béo đi vào sau bếp thời điểm, liền nhìn đến Đinh Mạnh Phi vẻ mặt trầm trọc, Phúc đại béo nheo nheo mắt, đi đến Đinh Mạnh Phi bên người. "Tiểu phi, ngươi làm sao vậy?" Đinh Mạnh Phi nhìn đến Phúc Đại Béo tức khắc cảm thấy nghẹn khuất không được. "Cứu cứu, ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Chúng ta khách nhân đều đi tới Phúc khách điểm, lúc trước ta đi theo Lý rất là học tập trùng nghệ thời điểm, ta liền cảm thấy Lý rất là là không có khả năng đem sở hữu trùng nghệ đều dạy cho ta, hiện tại xem ra, hắn quả nhiên là để lại một tay." Phúc Đại Béo nghe xong, tức khắc khẽ cười một tiếng. "Sẽ không, hắn ở ta nơi này là mười mấy năm, mấy cân mấy lượng ta còn có thể không biết." Nếu là hắn thật sự sẽ cái gì hoa khai phú quý, ta còn sẽ đem hắn đuổi đi sao?" Đinh Mạnh Phi nghe vậy, cũng cảm thấy Phúc Đại Béo nói có đạo lý, lý rất là nếu là thật sự sẽ khác, hoàn toàn có thể cùng Phúc Đại Béo nói điều kiện, như thế nào sẽ bị xám xịt đuổi đi đâu. Lập tức, Đinh Mạnh Phi liền nghi hoặc. "Kia, hoa khai phú quý là chuyện như thế nào?" Phúc Đại Béo cười nhạo một tiếng, vẻ mặt không thèm để ý. "Còn có thể là cái gì? Bất quá là lừa gạt người ngoạn ý, căn bản là không cần phải để ở trong lòng." Ngươi hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là nghiên cứu một chút tân thực đơn, làm khách nhân có mối mệ cảm. Ta vì cái gì đem Lý rất là đuổi đi, chính là bởi vì Lý rất là tay nghề, đại gia ăn mười mấy năm, đã sớm đã ăn nhị, cho dù có một ít người thích ăn, nhưng là lại cũng căng không dậy nổi cái gì trường hợp. Đinh Mạnh Phi thấy Phúc Đại béo nói như vậy, tức khắc liền an tâm rồi, chỉ cần Lý rất là không phải thật sự ẩn tàng rồi cái gì liền hảo, đến nỗi khác, hắn nhất định có thể siêu việt Lý rất là. Bên kia Lưu Hán Tam người bắt đầu hỏi thăm về Tiêu Sở Sở sự tình. Vừa lúc Lưu Hán Tam có một tiểu đệ nhận thức Chu Đại Thuận, hai người uống rượu thời điểm, tiểu đệ liền hỏi chuyện này. Chu Đại Thuận vừa nghe, tức khắc liền nghi hoặc, Tiêu Sở Sở không phải lưu nhảy lên Phương Sa thân thích sao? Như thế nào cùng Lưu Hán Tam còn có quan hệ? Lập tức tiểu tâm hỏi thăm một chút. "Ta nói huynh đệ, cái này Tiêu Sở Sở rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào còn làm Lưu đại ca hỏi thăm đâu?" Cái kia tiểu đệ nghe xong, bĩu môi Nơi nào là Lưu đại ca hỏi thăm, là Lưu đại ca giúp người khác hỏi thăm, khác ngươi cũng đừng hỏi, ngươi nếu là biết nữ nhân này tin tức liền nói cho ta. Chu lại thuận nghe xong, liên tục gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nếu là biết Tiêu Sở Sở tin tức, khẳng định liền nói cho ngươi, ta nếu là có thời gian cũng đi ra ngoài cho ngươi hỏi một chút, nhìn xem có hay không người biết cái này Tiêu Sở Sở ở tại địa phương nào. Lưu Hán Tam tiểu đệ nghe vậy, tức khắc gật gật đầu. Hành, ngươi giúp ta hỏi điểm. Có tin tức lập tức nói cho ta. Chu lại thuận đem chuyện này hướng hạ, trong lòng lại ở cân nhắc, rốt cuộc là người nào hỏi thăm Tiêu Sở Sở chỗ ở? Tiêu Sở Sở lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, nhưng là Lưu Hán Tam cũng không phải là người nào đều chọc đến khởi. Có thể làm Lưu Hán Tam hỏi thăm Tiêu Sở Sở rơi xuống, phía sau người kia thân phận khẳng định cũng không bình thường. Bất quá Lưu Hán ba con là hỏi thăm Tiêu Sở Sở rơi xuống, khắc cái gì đều không làm, xem Tiêu Sở Sở thân phận, liền biết Tiêu Sở Sở khẳng định không bình thường chẳng lẽ hỏi tham tiêu sở sở người cùng tiêu sở sở chi gian có quan hệ gì? Thân thích? Vẫn là cái gì kẻ thù? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đối với Chu Đại Thuận tới nói, đều là một chuyện tốt. Nói lên Tiêu Sở Sở, Chu Đại Thuận liền cảm thấy buồn dầu, từ lần trước ở chợ thượng tướng người cấp cùng ném, từ đó về sau, Chu Đại Thuận liền không có gặp qua Tiêu Sở Sở. Mỗi ngày hắn đều đau khổ chờ đợi Tiêu Sở Sở, chính là chính là không có gặp được quá Tiêu Sở Sở một lần. Cùng lưu hắn tam huynh để uống xong rượu, Chu Lại Thuận liền đi trở về, này hết thảy cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, Chu Lại Thuận cư nhiên đụng tới Tiêu Sở Sở ra tới đảo nước bẩn. Tiêu Sở Sở cũng không nghĩ tới, một mở cửa liền gặp được vừa mới trở về Chu Lại Thuận, hơn nữa Chu Lại Thuận đỏ mặt điên hai, hai mắt mê ly, bước chân tùy tiện, vừa thấy chính là uống say. Tiêu Sở Sở không để ý đến Chu Lại Thuận, trực tiếp đem nước bẩn ngã vào một bên, xoay người liền phải hướng trong viện đi. Tiêu Sở Sở nhưng không có quên Chu lại thuận chính là rất khó triển, hơn nữa vẫn là cái không biết xấu hổ, cùng người như vậy, vẫn là kính nhi viễn tri hảo. Chu lại thuận đột nhiên nhìn đến Ngải đêm Tơ tự người, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, thấy Tiêu Sở Sở bắt hủy, liền phải trở về, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Sở Sở, ngươi từ từ, ta có lời cùng ngươi nói. Tiêu Sở Sở nghe vậy, xoay người nhìn Chu lại thuận liếc mắt một cái. Ngươi có cái gì cùng ta nói, chúng ta chi dàn cũng không có như vậy tục. Chu lại thuận tức khắc cười, Nhìn tiêu sở sở kiểu Mỹ Dung Nhan, chỉ cảm thấy miệng khô lười khô, trong lòng lửa nóng, bất quả hắn còn không có hoàn toàn say hồ đồ, còn biết chính mình muốn nói sự tình. Sở sở, ta có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, ngươi cần phải cẩn thận nghe hảo. Trong kinh thành mặt có cái kêu lưu hán tam đại ca, coi như là trong kinh thành mặt có uy tín danh dự nhân vật, thủ hạ mấy chục cái tiểu đệ, không có người dám treo trọc tồn tại. Mà ta, cùng hắn thủ hạ huynh đệ, nhưng đều là bạn tốt, bạn tốt ngươi biết không? Nói như thế nào ta Chu Đại Thuận cũng coi như được với là có vài phần mật muối. Chu Đại Thuận vừa nói, một bên khích lệ chính mình, một trương hồng cùng đít khỉ giống nhau trên mặt tràn đầy đắc ý, tựa hồ cùng Lưu Hán Tam nhân vật như vậy huynh đệ nhận thức, là cỡ nào quang vinh một việc. Tiêu Sở Sở cho rằng Chu Đại Thuận thật sự có nói cái gì muốn cùng chính mình nói, kết quả đợi một hồi, mới phát hiện Chu Đại Thuận nói đều là lời say, tức khắc liền có chút không kiên nhẫn, xoay người liền phải rời đi. Chỉ là ở xoay người thời điểm, Liên nghe được Chu Đại Thuận tiếp tục nói, ta cái kêu hình đệ cái gì đều không dối gắt ta, hôm nay em nói cho ta, có người làm lưu đại ca tìm một cái kêu tiêu sở sở rơi xuống, tiêu sở sở, ngươi còn không phải là tiêu sở sở sao, có người làm lưu đại ca tìm ngươi rơi xuống, bất quá, bất quá ngươi yên tâm, ta không có đem ngươi rơi xuống nói ra đi, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc tìm ngươi làm cái gì, nhưng là ta cảm thấy chuyện này ta còn là trước nói cho ngươi hảo, ngươi có nhận thức hay không lưu hán tâm nha. Chu đại thuận câu nói kế tiếp, thành công làm Tiêu Sở Sở dừng bước chân, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lưu Hán Tam lại tìm chính mình rơi xuống, ngày hôm qua không còn làm gió lạnh cấp đánh. Nếu Tiêu Sở Sở không có nhớ lầm nói, hẳn là chính là cái kia Lưu Hán Tam đi. Chỉ là Tiêu Sở Sở kỳ quái chính là, ở kinh thành bên trong, nàng lại không có gì nhận thức người, ai nhường một chút Lưu Hán Tam tìm nàng rơi xuống đâu. Tiêu Sở Sở vẻ mặt hồng nghi, thấy Chu đại thuận con ở nơi đó tự biên tự diễn. Tư khắc đã không có thiên hạn nên đi hướng thú, trực tiếp xoay người rời đi. Chương 679 Bức Bách Tiêu Sở Sở gả chồng. Ngày hôm sau, Tiêu Sở Sở còn không có ra cửa, cửa phòng đã bị gõ vang lên. Tiêu Sở Sở mở cửa, liền nhìn đến Lư nhảy lên đứng ở cửa, nhưng là sắc mặt rất là khó coi. Lư đại ca, làm sao vậy? Lư nhảy lên không nói gì, chỉ là nghiêng đi thân, liền nhìn đến trong viện, Chu đại nương mang theo chính mình nhi tử Chu đại thuận ngồi ở trong viện, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tiêu Sở Sở nhíu mày, không rõ sáng sớm như thế nào hai người kia liền tới rồi. Khách điếm còn có chút sự tình, Tiêu Sở Sở không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở chuyện nhảm chẳng thượng, nhưng là hiện tại hiển nhiên là đi không thoát. Lập tức, Tiêu Sở Sở thấp giọng mở miệng. "Lư đại ca, ngươi đi trước khách điếm, ta hôm nay lại chiều hai người đi sau bếp hỗ trợ, hẳn là có người tới, ngươi đi theo đối phương giao đãi một chút, ở phía sau bếp bên trong, nghe lý rất là liền có thể Hôm nay chủ đánh thái sắc ngày hôm qua Lý rất là đã học xong, liền dựa theo ngày hôm qua lưu chỉnh tới là được. Lư nhảy lên có chút không yên tâm tiêu sở sở. Không được, ta nếu là rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Tiêu sở sở nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Không phải còn có Lư đại nương đâu sao? Hơn nữa, rõ như ban ngày, vẫn là ở chính chúng ta trong viện, bọn họ không dám đem chúng ta thế nào, ngươi cứ yên tâm đi. Lư nhảy lên nghe xong, vẫn là có chút chần chờ. Chu lại thuần cũng không phải là cái gì người tốt, hồ bằng cẩu hữu một đồng lớn, nếu là thật sự làm khởi cái gì vô lại sự tình, Tiêu Sở Sở một nữ hài tử khẳng định muốn có hại. Tiêu Sở Sở thấy Lư nhảy lên vẫn là không yên tâm, trực tiếp mở miệng. "Bằng không ngươi đi trước khách điểm, chờ đến sự tình làm tốt, ngươi liền trở về, một chốc một lát tổng sẽ không xảy ra chuyện đi." Lư nhảy lên nghe xong, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. "Hảo đi, ta nhất định thực mau trở về tới, ngươi nếu là có chuyện, liền hô to một tiếng." Cạnh vách hàng xóm đến lúc đó liền sẽ đi vọ quán tìm ta. Hắn đi thời điểm, dặn dò hảo hàng xóm, như vậy liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Tiêu Sở Sở gật gật đầu, nhìn Lư nhảy lên rồi đi. Chu Đại Thuận từ Tiêu Sở Sở đi ra cửa phòng kia một khắc, kia một đôi mắt cũng đã rời không ra ánh mắt, hình như là dính ở Tiêu Sở Sở trên người giống nhau. Lư lại nương thấy Chu Đại Thuận bộ dáng, trong lòng có chút xính khí, như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm một nữ hài tử xem, thật sự là quá không có giáo dưỡng. Chẳng lẽ liền không cảm thấy cảm thấy thẹn sao? Bất quá Lư đại nương cũng biết Chu đại thuận là người nào, nếu là Chu đại thuận đều biết cảm thấy thẹn, kia trên thế giới phàm trần cũng liền không có không biết cảm thấy thẹn người. "Để sớm đem người đổi đi." Lư đại nương thẳng đến chủ đề. "Chu đại nương, ngươi hôm nay mang theo nhi tử còn có mấy thứ này lại đây, chính là có chuyện gì?" Nàng đã luôn mãi biểu lộ không nghĩ cùng Chu đại nương có bất luận cái gì lui tới, cố tình đối phương liền cùng nghe không hiểu, lại tới tới cửa. "Chu đại nương nghe vậy, Một trương mang theo nếp vốn trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười. "Lư Đại Nương, chúng ta cũng liền không vòng vo, vò, ta đây là mang theo nhà của chúng ta đại thuận tới cửa cầu hôn tới." "Tới cửa cầu hôn?" "Đừng nói là Lư Đại Nương, chính là Tiêu Sở Sở chính mình đều ngây ngẩn cả người, nàng cùng Chu Đại Thuận chi gian quan hệ, còn chưa tới tới cửa cầu hôn này một bước đi." Lư Đại Nương nghe vậy, giữa mày trầm vài phần. "Chu Đại Nương, ta tưởng lần trước ta đã nói được thực minh bạch, sở sở con nhỏ" ta còn tưởng lưu nàng tại bên người mấy năm, đến nỗi thành thân sự tình một chút đều không nóng nảy, hơn nữa ta cũng không có hiện tại liền cấp sở sở định ra tính toán. Mặc kệ là thành thân cũng hảo, cầu hôn cũng hảo, lưu lại nương đều cho thấy chính mình còn không có ý tứ này. Chu lại nương nếu là thức thời nói, liền chạy nhanh mang theo Chu lại thuận rời đi hảo. Chu lại nương nghe xong, cũng không có lần trước không cam lòng, ngược lại là nhìn Chu lại thuận liếc mắt một cái, cười mở miệng. Lưu lại nương, tuy rằng ngài là sở sở trưởng bối, Nhưng là lại cũng không phải sở sở mẹ ruột, nếu sở sở thân nhân đã không còn nữa, như vậy chuyện này hay làn lên nghe sở sở chính mình ý tứ, bằng không lại này không phải hủy người nhân duyên sao? Tục ngữ nói rất đúng, linh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một có hôn. Lư đại nương cũng không thể thế sở sở làm chủ, chúng ta vẫn là nhìn xem sở sở là có ý tứ gì đi. Lư đại nương nghe được Chu đại nương nói, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Tiêu sở sở ở một bên nghe, trên mặt thần sắc bất biến, lại chậm rãi mở miệng. Chu đại nương lời này nói không đúng, từ sợ sợ đi vào lưu gia, chính là đem lưu gì trở thành chính mình thân nhân, chuyện của ta hoàn toàn nghe lưu gì an bài, chỉ cần lưu gì làm chủ thì tốt rồi." Lưu đại nương thấy Tiêu Sở Sở nói như vậy, sắc mặt mới đẹp một ít, nàng thật đúng là sợ Tiêu Sở Sở tuổi còn nhỏ, bị Chu đại thuận cấp lừa gạt, nàng cũng không thể mỗi ngày nhìn Tiêu Sở Sở, nếu là Chu đại thuận thật sự chơi chút cái gì hoa chiêu, Lưu đại nương thật đúng là không có cách nào. Chu đại nương nghe xong, tức khắc cười mở miệng Sở Sở là cái hảo hài tử, biết hiếu thuận trưởng bối, chính là về ngươi việc hôn nhân, ngươi vẫn là chính mình suy xét suy xét, chúng ta đại thuận chính là cái hảo hài tử, ở nhà cũng hiếu thuận, ngươi nếu là cùng chúng ta đại thuận ở bên nhau, chúng ta đại thuận khẳng định là sẽ không bạc đãi ngươi. Chu lại thuận nghe vậy, liên tục gật đầu. Sở Sở, ngươi cùng ta ở bên nhau, ta khẳng định sẽ đối với ngươi tốt, ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định sẽ cho ngươi muốn sinh hoạt. Chu lại thuận nói xong, trên mặt có chút hồng nhợt lên, hiển nhiên này một phen lời nói Hắn cũng có chút ngượng ngùng. Tiêu Sở sở nhíu mày, theo sau lạnh giọng mở miệng: "Chu lại thuận, chúng ta chi gian cũng bất quá thấy hai mặt mà thôi, chúng ta căn bản là không phải rất quen thuộc, hơn nữa ta hiện tại tuổi còn nhỏ, ta còn tưởng lưu tại lữ gì bên người mấy năm, còn có chính là, mặc kệ ngỡ như thế nào tưởng, ta cảm thấy chúng ta chi gian không thích hợp." Chu lại thuận vừa nghe, tức khắc liền nóng nảy: "Như thế nào không thích hợp, nơi nào không thích hợp, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta cùng Lưu Đại ca thủ hạ huynh đệ là bạn tốt." Ngươi nếu là theo ta, về sau không có người dám khi dễ ngươi." Chu lại thuận cảm thấy chính mình ngày hôm qua đã biểu hiện ra ngoài chính mình thành ý, hắn chính là đối với Lưu Hàng Tam thủ hạ, một chút tiêu sở sở tin tức đều là không có để lộ đi ra ngoài, chẳng lẽ tiêu sở sở không nên mang ơn đội nghĩa sao? Tiêu sở sở lạnh mặt, "Lư lại ca cũng sẽ không làm người khi dễ ta, đến nỗi ngươi, cùng người nào là bằng hữu cùng ta không có nửa điểm quan hệ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không thích ngươi." Tuy rằng ta thân nhân đã không còn, nhưng là ta còn là muốn tìm một cái tình đầu ý hợp người, ngươi không phải lòng ta bên trong người kia, cho nên ngươi vẫn là hết hy vọng đi." Chu Đại Thuận bị Tiêu Sở Sở một phen nói đến sắc mặt đỏ bừng, hắn mắt lạnh nhìn Tiêu Sở Sở. "Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta Chu Đại Thuận cũng không phải cái gì nữ nhân đều muốn. Ngày hôm qua, Lưu Đại ca thủ hạ chính là con ở nơi nơi hỏi thăm tin tức của ngươi, ta thế ngươi giấu giếm xuống dưới, ngươi nếu là như thế không biết điều nói, liền chớ có trách ta không khách khí." uy hiếp, Trần Chuỳ uy hiếp. Giống như chỉ cần tiêu sở sở không đáp ứng, hắn liền nói cho Lưu Hán Tam thủ hạ tiêu sở sở rơi xuống. Chương 680 đi nói đi, tùy tiện. Phải không? Vậy ngươi liền nói cho bọn họ ta rơi xuống đi. Đi nói đi, tùy tiện. Tiêu sở sở cảm thấy Chu đại thuận thật là quá buồn cười, chẳng lẽ cho rằng dùng chính mình rơi xuống uy hiếp chính mình, liền có thể làm chính mình đồng ý gả cho hắn sao? Kia thật là quá buồn cười. Nàng thiếu sở sở chính là cả đời không gả chồng, cũng sẽ không gả cho Chu Đại Thuận, một người không quan hệ thân phận cao thấp, chính là Chu Đại Thuận nhân phẩm, cũng đã bị loại trừ. Chu Đại Thuận tức khắc liên khí đỏ đôi mắt. "Hảo hảo hảo, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng không nên trở về cầu ta, nếu ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy chớ có trách ta không khách khí." "Nương, chúng ta đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, không có ta, nàng có thể hay không tại đây con phố thượng dừng bước?" Chu Đại Thuận vốn muốn hảo hảo theo đuổi Tiêu Sở Sở, nhưng là Tiêu Sở Sở lại một chút mặt mũi đều không cho. Nếu Tiêu Sở Sở không cho mặt mũi, hắn cũng liền không khách khí. Chu Đại Nương thấy Chu Đại Thuận nói như vậy, tức khắc đi theo gật gật đầu, không đợi Lư Đại Nương nói cái gì, trực tiếp nhắc tới trên bản đồ vận, xoay người liền đi. Nếu Lư Đại Nương không đồng ý, như vậy nàng khẳng định là sẽ không đem này đó mua tới đồ vật lưu lại nơi này. Lư Đại Nương nhìn Chu Đại Thuận rời đi, sắc mặt càng thêm khó coi. Thấy Chu đại nương như thế vô sỉ, tức khắc tức giận đến ngược bực mình lợi hại. Tiêu Sở Sở vội vàng tiến lên, giúp đỡ Lư đại nương thuận khí. "Lư dì, ngươi không cần sinh khí, cùng người như vậy không đáng, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nếu Chu đại thuận cậy vào là Lưu Hán Tam, Tiêu Sở Sở cũng là có thể bãi bình. Rốt cuộc Chu đại thuận đã sớm đã bị gió lạnh thu thập, Tiêu Sở Sở liền không tin Lưu Hán Tam còn dám tìm chính mình phiền toái." Lư đại nương nghe vậy, chậm rãi mở miệng. "Ngươi một nữ hải tử mọi nhà, Về sau đi ra ngoài nhất định phải chú ý, cũng may mắn ngươi liền ở võ nhớ võ quán bên cạnh, bằng không chính ngươi đi làm buồn bán, ta thật đúng là chính là không yên tâm. Về sau có chuyện liền đi tìm ngươi lưu đại ca, làm hắn cho ngươi hỗ trợ. Tuy rằng lưu nhảy lên so ra kém lưu hắn tam, nhưng là lưu nhảy lên cũng là sẽ võ công, thu thập chu đại thuận người như vậy chính là không nói chơi. Tiêu sở sở gật gật đầu. Lưu gì ngươi yên tâm, ta có chuyện liền đi tìm lưu đại ca, lưu đại ca khẳng định sẽ giúp ta. Ngươi cũng không cần cùng Chu đại thuận người như vậy chấp nhặt, đến nỗi hắn nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng." Tiêu Sở Sở nói như vậy, lại đem một sự kiện ghi tạc trong lòng, đó chính là chuyện nhà. Có một cái chu lại nương như vậy hàng xóm, rốt cuộc là xuất ruột, dù sao cái này sân cũng có chút nhỏ, chờ có bạc, nàng liền đổi một cái sân, đến lúc đó còn có thể tìm cái nha hoàn triếu cố lưu lại nương. Hàng xóm chi gian, ngẩng đầu không thấy túi lều thấy, rốt cuộc vẫn là không có phương tiện, chỉ có chuyện nhà. Mới là nhất lao vịnh giật biện pháp. Tiêu Sở Sở trấn an Lư đại nương, liền hay nam trang đi khách điểm. Lư nhảy lên đang muốn trở về nhìn xem Tiêu Sở Sở có phải hay không gặp phiền toái, liền thấy Tiêu Sở Sở đã tới, vội vàng đi lên trước. Không có việc gì đi. Chu lại thuận có hay không làm khó dễ ngươi? Tiêu Sở Sở lắc đầu. Yên tâm đi. Hắn không dám khó xử ta, chỉ là không biết Lưu Háng Tam hỏi thăm ta rơi xuống làm cái gì, ở kinh thành bên trong, ta cũng không có gì nhận thức người. Ta từ nhỏ liền không có thân nhân, cũng không biết là người nào ở hỏi thăm ta rơi xuống. Tiêu Sở Sở không biết rốt cuộc là người nào, muốn biết chính mình rơi xuống, bất quá hôm nay Chu Đại Thuận thở phì phì rơi đi, chỉ sợ sẽ đem chính mình tin tức nói cho Lưu Háng Tam người. Lư nhảy lên cũng không biết Lưu Háng Tam vì cái gì hỏi thăm Tiêu Sở Sở rơi xuống, bất quá lại lo lắng lên, rốt cuộc Tiêu Sở Sở trước kia thân phận, khả năng sẽ cho Tiêu Sở Sở mang đến phiền toái. Tuy rằng Tiêu Sở Sở không phải tự nguyện Tuy rằng Ngọc Thúy Phương bên trong đi đều là thân phận cao quý người, nhưng là vẫn là sẽ bị người khinh thường. Tiêu Sở Sở biết Lư Nhảy lên đang lo lắng cái gì, tuy rằng quá vãng nàng một chút cũng không nghĩ nhắc tới, nhưng là thật sự muốn đối mặt, nàng cũng sẽ không lùi bước. Tới phúc khách điếm bởi vì ngày hôm qua Hoa Khai Phú Quý, có nhớ thương Hoa Khai Phú Quý người, hôm nay chính là sớm liền tới rồi, mà đến phúc khách điếm lại đẩy ra một đạo chủ đánh đồ ăn, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hợp với một tháng, tới phúc khách điếm sinh ý đều phi thường hảo. Phúc đại béo vốn đang cảm thấy tiêu sở sở cũng liền những cái đó thủ đoạn, chỉ cần quá một đoạn thời gian, những cái đó khách nhân liền trở lại nhân gian khách điểm. Nhưng là một tháng đi qua, nhân gian khách điểm sinh ý càng thêm thanh lánh lên, tới phúc khách điểm sinh ý lại công việc lu bù lên, chỉ là một cái sau bếp, liền có 7, 8 cá nhân, hơn nữa lý rất là lại thu hai cái đồ đệ ở dạy dỗ. Có thể thấy được, tới phúc khách điểm sinh ý đến tụt cùng có bao nhiêu vội. Ngày này, phúc đại béo đi vào nhân gian khách điểm. Nhìn khách điếm mặt hai ba cái người, tức khắc liền nổi giận, trực tiếp đi vào sau bếp, sắc mặt xanh mét. "Tiểu Phi, ngươi là chuyện như thế nào? Không có nhìn đến khách nhân đều bị tới phúc khách điếm người cướp sạch sao? Nhiều như vậy tiền, ngươi rốt cuộc có hay không tân đồ an phẩm làm ra tới? Tới phúc khách điếm mỗi ngày đẩy ra đồ ăn phẩm, đều là tân đa dạng, làm người trước mắt sáng ngời, mà nhân gian khách điếm thái sắc, mọi người đều đã không hiếm lạ, cho nên tới phúc khách điếm sinh ý càng ngày càng tốt." Nhân gian khách điểm sinh ý càng ngày càng kém. Đinh Mạnh Phi thấy Cửu Cửu tức giận, sắc mặt cũng là có chút khó coi. "Cửu Cửu, này cũng không trách ta, đồ ăn phẩm nơi nào là dễ dàng như vậy sáng tạo, hơn nữa ngươi xem ra phúc khách điểm đẩy ra những cái đó thái sắc, ta nhìn cũng không giống như là lý rất là làm được, không chừng cái này tới phúc khách điểm sau lưng có cao nhân chỉ điểm." Muốn nói lý rất là tằng tư, nhưng là cũng không thể lập tức liền cùng thay đổi một người dường như, hợp với một tháng, liền không có giống nhau lặp lại thái sắc vẫn là nhân gian khách điểm đều không có, này liền thực không bình thường. Đinh Mạnh Phi nhắc nhở làm Phúc Đại Béo cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chỉ là Phúc Đại Béo rốt cuộc ở kinh thành bên trong khai nhiều năm như vậy khách điểm, hiện tại bị một cái đột nhiên chạy ra tới phúc khách điểm cấp trên ép, phúc đại béo sao có thể cam tâm. Nếu là Dĩ Vãng, phúc đại béo trực tiếp làm Lưu Hán Tam ra ngựa là được, nhưng là Lưu Hán Tam đi tạm tới phúc khách điểm khách điểm, ngược lại là bị đối phương giáo huấn sự tình, phúc đại béo đã biết Đối phương nếu liền lưu Háng Tâm cũng không sợ, tự nhiên là có điểm bối cảnh, chỉ là hiện tại Phúc Đại Béo còn không biết, tiêu sở sở cậy vào rốt cuộc là người nào. Xem ra chuyện này vẫn là muốn chủ nhân ra ngựa mới có thể. Đừng nhìn Phúc Đại Béo là nhân gian khách điếm trưởng quầy, kỳ thật nhân gian khách điếm chân chính chủ nhân kỳ thật có khác một thân, bằng không nhân gian khách điếm cũng sẽ không nhiều năm như vậy ở kinh thành sừng sững không ngã. Đinh Mạnh Phi nhìn Phúc Đại Béo sát mặt, nhỏ giọng mở miệng. "Cứu cứu, tới Phúc khách điếm đã khi dễ đến chúng ta trên đầu." có phải hay không hẳn là làm chủ nhân tự thân xuất mã. Lưu Hàn Tam không phải đối phương đối thủ, chúng ta thái sắc cũng là so ra kém tới Phúc khách điểm, nếu tới Phúc khách điểm tiếp tục khai đi xuống, chúng ta nhân gian khách điểm sinh ý đều không có biện pháp làm. Phúc đại béo tuy rằng có cái này ý tưởng, nhưng là vẫn là có chút do dự. Chương 681 đều có chú ý. Chuyện này, ta sẽ suy xét, ngươi mấy ngày nay không cần ra chuyện xấu. Phúc đại béo đem Đinh Mạnh Phi nói nghe lập được. Nhưng là chuyện này nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, nếu là như vậy Điểm Sự liền đi tìm chủ nhân, Phúc Đại Béo cảm thấy đối chính mình năng lực là một loại ảnh hưởng. Đinh Mạnh Phi thấy Phúc Đại Béo dặn dò chính mình, tức khắc gật gật đầu. "Cứu cứu ngươi cứ yên tâm đi, ta gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu tân thái sắc, đã có mặt mày." Lưu Hàn Tam đều không phải tới Phúc khách điểm đối thủ, Đinh Mạnh Phi chính là muốn tìm tới Phúc khách điểm phiền toái, cũng không có cách nào. Phúc Đại Béo nghe vậy, trực tiếp rời đi. Hắn nhưng thật ra muốn đi tới phúc khách điểm nhìn xem, có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại. Hơn nữa, hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp tối đối phó tới phúc khách điểm. Tới phúc khách điểm, bởi vì Chu Đại Thuận một phen lời nói, Lư Nhảy lên là càng thêm không yên tâm tiêu Sở Sở, vì thế không có việc gì liền ở tiêu Sở Sở bên cạnh thủ tiêu Sở Sở, liền sợ tiêu Sở Sở xảy ra chuyện gì. Tiêu Sở Sở nhìn như thế Khẩn Trương Lư Nhảy lên, chỉ cảm thấy buồn cười, muốn làm Lư Nhảy lên không cần như vậy Khẩn Trương nhưng là lưu nhảy lên căn bản là không nghe. Vì làm lưu nhảy lên yên tâm, Tiêu Sở Sở cũng cũng chỉ có thể làm lưu nhảy lên tiếp tục đi theo. Lâu 3, hợp với một tháng áp suất thấp. Từ Tiêu Sở Sở bên người nhiều lưu nhảy lên về sau, Mục Văn Tu sắc mặt, liền một ngày so với một ngày khó coi, cố tình hắn còn không có cái gì lập trường làm lưu nhảy lên rời xa Tiêu Sở Sở. Gió lạnh dùng một tháng thời gian, cũng coi như là đã nhìn ra, nhà mình Vương gia chỉ sợ là coi trọng Tiêu Sở Sở. Bằng không thấy thế nào lưu nhảy lên như vậy không vừa mắt. Mục văn tu cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, rõ ràng trước kia như vậy chán ghét tiêu sở sở, hiện tại lại luôn là nhìn chầm chầm tiêu sở sở thân ảnh, phản phất chỉ là nhìn nàng, tâm tình của hắn là có thể tốt một chút. Mục văn tu cảm thấy chính mình bị bệnh, hơn nữa rất có khả năng là tương tư bệnh. Gió lạnh, người đi đem các người trưởng quầy kêu lên tới. Mục văn tu khó chịu nhìn lưu nhảy lên vẫn luôn ở tiêu sở sở bên người, sắc mặt tâm chầm mở miệng. Gió lạnh ngay vậy, lập tức đi ra ngoài, đem tiêu sở sở kêu đi lên. Tiêu sở sở vẻ mặt mặt danh, hợp với một tháng thời gian, mục văn tu là một ngày cũng không tiếp tới. Đối với mục văn tu cổ động, tiêu sở sở rất là cao hứng, một cái là an toàn, một cái là mục văn tu mỗi ngày tới, thuyết minh tới phúc khách điếm đồ ăn ăn ngon, đây là đối nàng khẳng định, tiêu sở sở đương nhiên cao hứng. Chỉ là làm tiêu sở sở buồn bực chính là, mục văn tu thai âm tình không chừng, đôi khi không thể hiểu được nhìn chầm chầm nàng. Xem nàng trong lòng có chút phát nao, có rất nhiều âm chắc chắc nhìn nàng, giống như nàng làm cái gì thực xin lỗi Mộc Văn Tu sự tình giống nhau. Lam Hạ hiện tại Tiêu Sở Sở nghe được Mộc Văn Tu muốn gặp chính mình, theo bản năng liền phải cự tuyệt. Chỉ là đối phương chính là vương gia, nơi nào có nàng cự tuyệt phân, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là Tiêu Sở Sở vẻ mặt buồn rầu cùng buồn bực bộ dáng, đã bán đứng nàng nội tâm. Mộc Văn Tu nghĩ đến lưu nhảy lên mỗi ngày đi theo Tiêu Sở Sở bên người, Tiêu Sở Sở đều không chê phiền. Kết quả hiện tại chỉ là thấy nàng một mặt, Tiêu Sở Sở liền buồn bực, cái này làm cho Mộc Văn Tu nội tâm ngọn lửa lập tức liền tiêu đốt. Tiêu Sở Sở thật cẩn thận đi vào lầu 3, đi vào trong phòng, nhìn Mộc Văn Tu khó coi sắc mặt, không khỏi ở trong lòng ai thán một tiếng, cũng không biết là cái kia xui xẻo ra hỏa, lại chọc tới Mộc Văn Tu. Xem Mộc Văn Tu sắc mặt, liền biết hắn là phi thường không cao hứng. Một tháng tiếp xúc xuống dưới, Tiêu Sở Sở đã có thể đọc hiểu Mộc Văn Tu trên mặt biểu tình. Biết hắn cao hứng thời điểm sẽ hơi hơi nếp lên khóe miệng, tức giận thời điểm sẽ không nói một lời, nhếch môi. Mà sắc mặt càng không tốt, đã nói lên càng là sinh khí. Nếu làm Tiêu Sở Sở tới hình dung mục văn tu hiện tại tâm tình, kia đại khái chính là ở bùng nổ bên cạnh đi. Tiêu Sở Sở đi vào nhã gian, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Vương gia, có phải hay không ta nơi này đồ ăn không hợp vương gia ngài ăn uống, vẫn là ta nơi nào làm không dễ chọc nổi giận vương gia? Vương gia ngài đều có thể nói ra. Ta bảo đảm ta nhất định sẽ hảo hảo sửa lại. Sửa lại sai lầm gì đó, nàng đều nguyện ý, nhưng là có thể hay không dùng trên người khí áp hù dọa nàng, điểm này nàng là thật sự sợ hãi. Mục Văn Tu nhìn Tiêu Sở Sở thật cẩn thận bộ dáng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Bổn Vương thoạt nhìn liền như vậy đáng sợ sao? Tiêu Sở Sở tức khắc liền ngây ngẩn cả người, theo sau lập đầu. Không có, vương gia không đáng sợ, hơn nữa thực thể lượng, nếu không phải vương gia, Sở Sở sao có thể từ Ngọc Thúy Phương chuộc thân đâu? Ngọc Thúy Phương, muốn cấp bên trong cô nương chủ thần, chỉ là có bạc, kia cũng là không có khả năng thành công, quan trọng nhất vẫn là có quyền lợi, nếu không phải gặp được Mộc Văn Tu, Tiêu Sở Sở cả đời chỉ sợ đều không có biện pháp ra tới. Đối với Mộc Văn Tu, Tiêu Sở Sở dị thường cảm kích. Mộc Văn Tu thấy Tiêu Sở Sở nói như vậy, trong lòng lửa giận mới biến mất một ít, theo sau nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, có chút bất bệ mở miệng. Hai ngày này đồ ăn vì cái gì một chút đều không thể ăn? Tiêu Sở Sở nhìn về phía đồ ăn, Bởi vì chu đại thuận nguyên nhân, hai ngày này đồ ăn đều là tự lý rất là làm, rốt cuộc vẫn là có chút hỏa hậu không đủ, cho nên làm được đồ ăn, đối với người khác tới nói đã ăn rất ngon, nhưng là ăn quán các loại sơn chân hải vị vương gia tới nói, khả năng còn chưa đủ. Ta đây hiện tại liền một lần nữa đi làm, bảo đảm làm vương gia ăn đến chính mình thích. Tiêu sở sở nấu ăn thời điểm đều sẽ căn cứ mục văn tu khẩu vị điều chỉnh, nhưng là lý rất là liền dựa theo người bình thường khẩu vị, trực tiếp làm, cho nên tới rồi mục văn tu nơi này, liền biến thành khó ăn. Mục Văn Tu thấy Tiêu Sở Sở một bộ muốn một lần nữa nấu cơm đồ ăn tư thế, tức khắc bất mãn mở miệng. "Vì cái gì ngay từ đầu không phải ngươi làm?" Tiêu Sở Sở có chút khó xử mở miệng. "Gần nhất có một số việc trì hoãn, cho nên tới khách sạn thời gian tương đối trễ, không có đuổi kịp cấp vương gia nấu cơm đồ ăn." Mục Văn Tu trong mắt tức khắc hiện lên một mặt lanh mang. "Có việc, sự tình gì?" Tiêu Sở Sở đối với Mục Văn Tu ở vào cảm kích chi tình cũng cảm thấy không có gì hảo dấu giễn, tức khắc bất đắc dĩ mở miệng. Chính là ta việc hôn nhân. Lệ Cách Mộc Văn Tu trong tay chén trà trực tiếp ngã trên mặt đất, rộp nát. Việc hôn nhân? Ngươi định ra việc hôn nhân? Mộc Văn Tu những lời này có chút nghiến răng nghiến lợi hơn vị, phảng phất nếu là Tiêu Sở Sở dám nói một cái là tự, hắn là có thể lập tức đem cái bàn sốc. Một bên gió lạnh cũng bị Mộc Văn Tu trên người khí thế kinh sợ tới rồi, đồng thời cũng càng thêm khiếp sợ Tiêu Sở Sở chính mình nói ra việc hôn nhân. Hắn chính là minh bạch nhà mình vương gia tâm ý, rõ ràng nhà mình vương gia đã thích thượng Tiêu Sở Sở, nếu là Tiêu Sở Sở cùng người xác định ra việc hôn nhân, cái này hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tiêu Sở Sở chỉ đương Mộc Văn Tu là không cẩn thận, trực tiếp đi lên trước, lấy ra khăn tay, cấp Mộc Văn Tu trà lau trên người nước trà, lại bị Mộc Văn Tu một phen cầm thủ đoạn. Nói cho bổn vương, ngươi có phải hay không định ra việc hôn nhân? Chương 682 Mộc Văn Tu sắc ý. Có phải hay không cùng lưu nhảy lên? Mục Văn Tu không thể tưởng được người khác, cảm thấy có khả năng nhất chính là Lư Nhảy Lên, nghĩ đến Tiêu Sở Sở cùng Lư Nhảy Lên đã định ra việc hôn nhân, hắn liền hận không thể trực tiếp làm người muốn Lư Nhảy Lên tính mạng. Tiêu Sở Sở vẻ mặt mờ mịt nhìn Mục Văn Tu, không biết Mục Văn Tu như thế nào sẽ nghĩ đến nàng cùng Lư Nhảy Lên đâu. Nàng vẫn luôn đem Lư Nhảy Lên trở thành là chính mình đại ca, chưa từng có dư thừa ý tưởng, tức khắc bất đắc dĩ mở miệng. Vương gia ngươi nói cái gì đâu? Ta sao có thể cùng Lư đại ca đính hôn đâu? Không phải ta muốn đính hôn, ngươi hiểu lầm." Tiêu Sở Sở nói, dứt dứt chứng minh thủ đoạn, khẽ cau mày, vừa rồi Mộc Văn Tu nhéo nàng thủ đoạn lực đạo chính là nửa điểm đều không nhỏ, nghiến đau nàng. Mộc Văn Tu nghe được Tiêu Sở Sở nói không phải nàng đính hôn, mới áp xuống trong lòng ngập trời lửa giận, nhận thấy được Tiêu Sở Sở biểu tình, lập tức buông lòng ra tay mình. Tiêu Sở Sở nhìn chính mình xanh tím một vòng thủ đoạn, tức khắc lui về phía sau vài bước, nàng cảm thấy chính mình vẫn là ly Mộc Văn Tu xa một chút tương đối an toàn. Mục Văn Tu cũng thấy được Tiêu Sở Sở trên cổ tay xanh tím, tức khắc nhếch môi, nắm chặt nắm tay, hắn vừa rồi quá kích động, mới có thể mất khống chế. Mất khống chế? Mục Văn Tu tức khắc ngây ngẩn cả người, khoảng cách thượng một lần mất khống chế, vẫn là khi còn nhỏ, nhiều năm như vậy, còn chưa từng có bất luận cái gì sự tình có thể khiến cho hắn lớn như vậy dao động, hôm nay cư nhiên bởi vì Tiêu Sở Sở một câu, liền thiếu chút nữa mất khống chế. Nhìn Tiêu Sở Sở sợ hãi bộ dáng, Mục Văn Tu sắc mặt càng thêm khó coi vài phần người trước đi xuống đi. Mục Văn Tu vẫy vẫy tay, làm Tiêu Sở Sở rời đi. Tiêu Sở Sở nghe vậy, lập tức xoay người liền rời đi. Gió lạnh thấy Tiêu Sở Sở rời đi, nhà mình Vương gia sắc mặt càng thêm âm trầm, liền biết sự tình khẳng định là không ổn. Ý tưởng con không có rơi xuống, liền nghe được nhà mình Vương gia lạnh băng thanh âm. "Gió lạnh, có thu hạ. Ngươi đi điều tra rõ ràng, Tiêu Sở Sở việc hôn nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có gần nhất, rốt cuộc có cái gì phiền toái sự tình?" Về sau ngươi liền đi theo Tiêu Sở Sở bên người, về chuyện của nàng, hết thảy điều tra rõ ràng. Gió lạnh trong lòng thình thịch hai hạ, đội vàng gật gật đầu. "Là, thuộc Hạ Minh Bạch." Nói xong, Ngục Văn Tu trực tiếp mang theo cửa hai cái thị vệ rời đi. Tiêu Sở Sở vừa mới xuống lầu, Lư Nhảy Lên liền nhìn lại đây, Tiêu Sở Sở buông ống tay áo, không nghĩ làm Lư Nhảy Lên nhìn đến cổ tay của nàng. "Không có việc gì đi, không có việc gì, chính là gần nhất ta đều không có nấu cơm." Vương gia cảm thấy hai ngày này đồ ăn không thể ăn, cho nên hỏi hai câu lời nói. Lư nhảy lên nghe vậy, tức khắc nhíu mày. Ngươi là trưởng quầy, lại không phải vì hầu hạ hắn một người, lý do là nấu cơm đồ ăn liền như vậy, nếu là không thích, có thể không tới nha. Lư nhảy lên cảm thấy, Mục Văn Tu rõ ràng là ý của quý ông không phải ở rượu. Tiêu Sở sở lại không như vậy tưởng. Lư đại ca, lời nói không thể nói như vậy, vương gia thân phận rất cao quý, chúng ta chính là quan trọng cần ôm lấy vương gia đuổi, nói như vậy Chúng ta khách điếm mới có thể hảo hảo khai đi xuống, không có người dám khi dễ chúng ta. Trung hợp, những lời này, bị đi xuống lâu mục văn tu nghe được. Tiêu sở sở quay đầu lại, nhìn đến mục văn tu xuống dưới, nghĩ đến chính mình nói, tức khắc có chút xấu hổ lên. Nàng là muốn ôm chặt mục văn tu đùi, nhưng là lại không có nghĩ đến vừa rồi kêu một câu vô sỉ nói, bị mục văn tu cấp nghe được. Tiêu sở sở chính là biết mục văn tu rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét nàng, không biết có thể hay không bởi vì chuyện này, mà sinh khí. Nhưng mà, Mục Văn Tu không chỉ có không có sinh khí, còn gợi lên quẻ miệng. Chỉ là ở đi ngang qua Tiêu Sở Sở thời điểm, thấp giọng mở miệng. Nếu muốn ôm chặt đuổi, phải hảo hảo làm tốt đồ ăn. Nói xong, người liền rời đi. Tiêu Sở Sở sững sốt một chút, vương gia những lời này là có ý tứ gì, là nói chỉ cần đồ ăn làm ăn ngon, hắn đuổi liền tùy tiện nàng ôm sao? Tiêu Sở Sở cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lư nhảy lên bởi vì góc độ vấn đề, không có phát hiện Mục Văn Tu nói chuyện. Chỉ là nhìn Tiêu Sở Sở sưng sờ bộ dáng, không khỏi lo lắng lên. Sở Sở, ngươi không phải là thích Thượng Vương ra đi. Nói thật, toàn bộ kinh thành liền không có nữ nhân không nghĩ phải gả cho Mục Văn Tu, chỉ là Lư Nhảy lên lại rõ ràng, này căn bản chính là một cái nguy hiểm người, căn bản là không thích hợp Tiêu Sở Sở. Lư Nhảy lên nhìn Tiêu Sở Sở phát ngốc bộ dáng, không khỏi lo lắng lên. Tiêu Sở Sở hoàn hồn, đột nhiên lắc đầu. Lư lại ca, ngươi quên ta lần trước cùng ngươi lời nói, ta như vậy thân phận như thế nào xứng đôi vương ra đầu. Người không cần nói giỡn, hơn nữa nếu như bị người nghe được, phỏng trừng sẽ chê cười ta. Lưu nhảy lên ngay vậy, khẽ cười một tiếng. Đừng nói bậy, chúng ta sở sở là tốt nhất cô nương, chính là xứng trên thế giới tốt nhất nam nhân đều là hẳn là. Nói, xoa xoa tiêu sở sở đầu. Tiêu sở sở rốt cuộc là nam trang trang điểm, thanh cụ một tiếng, liền bắt đầu đứng ở trước quậy tính sổ. Mà phía sau nhìn đến vừa rồi kêu một sở, tức khắc lạnh mặt, đi xuống tới. Đối với Lư nhảy lên bắn ra một cái lạnh băng ánh mắt. Các ngươi hai cái nam nhân, có thể hay không chú ý điểm?" Gió lạnh lạnh lùng ném xuống một câu, liền đứng ở một bên, như là thủ vệ đại thần giống nhau. Lư nhảy lên bị gió lạnh nói có chút xấu hổ, tuy rằng hắn không có ý khác, nhưng là bị gió lạnh nói như vậy, hắn giống như có điểm chiếm tiện nghi cảm giác. Bên kia, Chu lại thuận thấy Tiêu Sở Sở trước sau không đáp ứng cùng chính mình hảo, lập tức liền đem Tiêu Sở Sở tin tức nói cho Lưu Hàn Tam thủ hạ. Lưu Hàn Tam cầm bạc ở đã biết Tiêu Sở Sở tin tức về sau, lập tức liền nói cho Liễu Nhi, Liễu Nhi đem Tiêu Sở Sở tin tức nói cho Hà Nhi. Hà Nhi đã sớm đã chờ đến không kiên nhẫn, chính là cũng biết, ở kinh thành bên trong muốn tìm một người, vẫn là một người bình thường, là muốn khó khăn một chút, bất quá cũng may người là tìm được rồi. Liễu Nhi, chuyện này thật sự thực cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn không biết Tiêu Sở Sở hiện tại ở tại xóm nghèo đâu. Đối với trong kinh thành mặt đại quan quý nhân tới nói, Tiêu Sở Sở hiện tại trụ địa phương Cùng xóm nghèo không có gì khác nhau, kẻ có tiền căn bản là sẽ không đi nơi đó. Liêu Nhi thấy Hạnh Nhi không có sinh khí, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạnh Nhi tỉ tỉ không tức giận liền hảo, bởi vì Tiêu Sở Sở chủ địa phương quá hiểu lánh, thật sự là không thật sớm, hơn nữa Tiêu Sở Sở không thế nào ra cửa, mỗi ngày liền ở trong sân mặt, ta đại ca cũng là phí thật lớn sức lực mới tìm được. Tiêu Sở Sở ba ngày dùng nam trang ra cửa, không có người nhận thức, buổi tối mới là nữ trang, trừ bỏ hàng xóm, cũng không có vài người gặp qua chính là gặp qua, cũng không nhất định biết tên, cho nên sắc thật không hảo hỏi thăm. Nếu không phải Chu đại thuận thấy Tiêu Sở Sở một chút cũng không chịu tối đầu, vì bức Tiêu Sở Sở tối đầu, cũng sẽ không đem tin tức nói cho Lưu Hán Tam thủ hạ, kia Lưu Hán Tam muốn ở kinh thành bên trong tìm Tiêu Sở Sở, vô ích vì thế biển rộng tìm kim. Bất quá cũng may, hiện tại người tìm được rồi. Chương 683 Hạnh Nhi đối phó Tiêu Sở Sở. Lần này sự tình thật là phiền toái ngươi cùng đại ca ngươi, đây là ta một chút tâm ý. Nói Hạnh Nhi lấy ra tới một cây cây trâm, xem nhan sắc liền biết thực không tồi. Lần trước bạc là cho Lưu Hàn Tam, nhưng là Liễu Nhi cái gì đều không có, hiện tại sự tình làm tốt, Hạnh Nhi cấp Liễu Nhi một chút lòng biết ơn, cũng là hẳn là. Liễu Nhi muốn chối từ, Hạnh Nhi lại trực tiếp mở miệng. Ngươi nếu là không cần nói, lần sau có chuyện gì, ta cũng thật chính là ngượng ngùng phiền toái ngươi, rốt cuộc ngươi vẫn luôn khi ta là người ngoài. Liễu Nhi thấy Hạnh Nhi nói như vậy, lúc này mới bất đắc dĩ đem cây trâm thu hồi tới. Hạnh Nhi tỷ tỷ nói lời này liền khách khí, nếu là có chuyện gì cứ việc phân phó ta đi làm thì tốt rồi, về sau ở văn phủ còn cần Hạnh Nhi tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn mới là. Hạnh Nhi gật gật đầu. Nàng vừa vận đối Phó Tiêu Sở Sở, bên người còn không có cái gì có thể dùng người, Liễu Nhi đại ca nhưng thật ra một cái không tồi người được chọn, dù sao cũng là trong kinh thành mật lưu manh, làm điểm sự tình gì, cũng tương đối tới nói được tâm ứng tay một ít. Về sau còn hữu dụng đến Liễu Nhi địa phương. Hiện tại chỉ là cấp Liễu Nhi một ít ơn huệ nhỏ, cũng không phải quá trọng yếu đồ vật, cho nên cũng liền không sao cả. Liễu Nhi hiện tại có thể coi như là hạnh nhi tâm phúc, có tiêu sở sở sự tình về sau, hạnh nhi đối với Liễu Nhi cũng là càng thêm muốn hỏa. Liễu Nhi được đến chỗ tốt, tự nhiên cũng liền càng thêm lệnh bợ hạnh nhi, đến nỗi hạnh nhi muốn tìm tiêu sở sở làm cái gì, Liễu Nhi cũng có thể minh bạch vài phần. Rốt cuộc lúc trước ở vương phủ thời điểm, tiêu sở sở quấn lấy vương gia thời điểm, hạnh nhi liền rất không cao hứng chỉ là ngay từ đầu Kiên Kỵ Tiêu Sở Sở là Vương gia mang về tới, không có dám làm cái gì. Nhưng là Vương gia vài thiên không có hồi vương phủ về sau, Tiêu Sở Sở bị bắt nước bần chăn, còn có canh xuống đến không có gạo đồ ăn, bọn hạ nhân khó xử, này đó nhưng đều cùng Hạnh Nhi thoát không được can hệ. Bất quá mặc kệ Hạnh Nhi là muốn như thế nào đối phó Tiêu Sở Sở, nàng chỉ cần lấy lòng Hạnh Nhi, liền có thể ở cái này trong vương phủ ăn được dùng tốt, này liền có thể. Liễu Nhi là một cô nhi, tư nhỏ liền biết hẳn là thế nào sinh tồn, biết sinh tồn quy tắc. Nơi nhiều năm như vậy ở vương phủ, nhân duyên cũng là không tồi, Hạnh Nhi đối với Liễu Nhi ấn tượng cũng tương đối hảo, bằng không cũng không thể có sự tình, liền nghĩ tới Liễu Nhi. Liễu Nhi, thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Nếu là có chuyện nói, ta sẽ làm ngươi hỗ trợ. Điều tra Tiêu Sở Sở sự tình, Liễu Nhi đã biết không sao cả, nhưng là nếu là đối phó Tiêu Sở Sở, Hạnh Nhi vẫn là không tin Liễu Nhi, nếu là về sau bị người đã biết Liễu Nhi đem nàng giao đại gia tới liền không hảo. So với người ngoài, Hạnh Nghi vẫn là tin tưởng chính mình, hiện tại đã biết Tiêu Sở Sở chỗ ở, muốn đối phó Tiêu Sở Sở, còn không phải một chuyện rất đơn giản sự tình. Khách điểm sự tình, Tiêu Sở Sở đã thuận buồm xuôi gió, hơn nữa vì phương tiện, Tiêu Sở Sở cố ý tìm một cái sẽ làm chứng trường quay, như vậy nàng liền không cần mỗi ngày đều tới khách sạn. Chuẩn bị hảo hết thảy, Tiêu Sở Sở cảm thấy vô cùng vừa lòng, ngày mai nàng vừa lúc muốn đi chợ thượng mua điểm đồ vật. Vương phủ cửa sau, Hành Nhi cải trang giả dạng một fan về sau, ra cửa. Rốt cuộc ở kinh thành thời gian không ngắn, đối với kinh thành sự tình Hành Nhi cũng là thực hiểu biết. Lặng lẽ đi vào một chỗ phàm miếu, phàm miếu bên trong ở không ít khất cái, này đó khất cái đột nhiên nhìn đến một vị lớn lên đẹp mỹ nữ đi vào tới, đều là ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc nơi này là khất cái tụ tập địa phương, đừng nói là mỹ nữ, ngày thường chính là một người bình thường đều là sẽ không tới nơi này. Hành Nhi tới về sau, Nhìn thoáng qua phá miếu bên trong khất cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Ta hôm nay tới nơi này là tưởng cùng các ngươi làm một cọc sinh ý, chỉ cần các ngươi làm tốt, ta liền sẽ cho các ngươi bạc, này buôn sinh ý rất đơn giản, các ngươi có hay không hứng thú?" Khất cái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, bên trong cho rằng nhìn hung ba ba khất cái đứng lên, nhìn Hà Nhi, tức khắc lộ ra một nụ cười. "Cô nương, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương, tìm chúng ta làm buôn bán, chúng ta chính là khất cái, cái gì đều không có." Ngươi tìm chúng ta có thể làm cái gì sinh ý nha. Hạnh Nghi nghe vậy, thần sắc trấn định. Ta là cho các ngươi đem một tin tức tản đi ra ngoài, này đối với các ngươi tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn, chỉ cần các ngươi làm tốt, bạc tự nhiên là không thiếu được, thế nào? Khất Cái đầu lĩnh trầm tư một chút, sau đó đánh giá Hạnh Nghi, đối với tản tin tức chuyện này, đối với bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm khất Cái tới nói, thật đúng là không phải cái gì chuyện khó khăn, chỉ là tin tức này có thể hay không có cái gì nguy hiểm đâu. Hạnh Nhi tựa hồ nhìn ra tới khất cái do dự, tức khắc mở miệng. Các ngươi nếu là không muốn liên tính, dù sao các ngươi chính là đem tin tức nói ra đi, cũng sẽ không có người biết là từ các ngươi trong miệng mặt truyền ra tới, các ngươi nếu là không muốn ta cũng không miễn cưỡng, ta đây liền đi tìm người khác. Nói xong, Hạnh Nhi xoay người liền phải rời đi, chỉ là không đợi Hạnh Nhi rời đi, đã bị khất cái đầu lĩnh cấp ngăn cản. Vị cô nương này không nên gấp gáp, này buôn sinh ý chúng ta tiếp, chỉ là cái này bạc Khất Cái đầu linh tỏ tay, hiển nhiên là đang đợi Hạnh Nhi tỏ vẻ. Bọn họ chính là nhìn đến bạc mới có thể hỗ trợ, bằng không bọn họ đều không quen biết Hạnh Nhi, sự tình giúp đỡ làm, tìm không thấy người muốn bạc làm sao bây giờ? Hạnh Nhi tức khắc cười, "Ta liền thích sảng khoái người, đây là 10 lượng bạc, các ngươi nếu là đem nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai ta còn sẽ qua tới, đến lúc đó còn có 10 lượng bạc." 10 lượng bạc, đối với Hạnh Nhi tới nói cũng không phải rất nhiều, nhưng là đối với Khất Cái tới nói, cũng thật chính là không biết. Tuần nữa đây là động động mổ mép sự tình, Khất Cái nhóm nhìn đến bạc về sau đôi mắt đều sáng. Cô nương trời Liên Hảo, bảo đảm cô nương ngươi muốn tản tin tức, ngày mai toàn bộ kinh thành đều sẽ biết. Hành nghi muốn chính là cái này hiệu quả, Tức Hắc thấp giọng ở Khất Cái đầu lĩnh bên tai nói vài câu, Khất Cái đầu lĩnh nghe xong, Tức Hắc liên tục gật đầu. Hôm nay, Tiêu Sở Sở trở về, ở trên đường, mơ hồ nghe được người khác nghị luận Tiêu Sở Sở như thế nào như thế nào, Tiêu Sở Sở nhịn không được dừng lại bước chân. Nhìn đến đại gia tụ ở bên nhau, nhịn không được tò mò mở miệng. "Đại thẩm, các ngươi đang nói cái gì đâu?" Bị Tiêu Sở Sở đến gần đại thẩm quay đầu lại, thấy là một vị tuấn thiếu công tử, tức khắc liền cười mở miệng. "Chúng ta lại nói về Tiêu Sở Sở sự tình, cái này Tiêu Sở Sở cư nhiên là thanh lâu bên trong người, hơn nữa liền ở tại chúng ta này một mảnh, thật là không nghĩ tới, hơn nữa nghe nói cái này Tiêu Sở Sở hạ tiện đến không được, nơi nơi cầu dẫn nam nhân." Đại thẩm nói xong, liền có người tiếp câu chuyện. Chính là, chúng ta chính là muốn xem khẩn chính mình nam nhân mới là, cái kia Tiêu Sở Sở là từ nơi đó ra tới, khẳng định thực không biết xấu hổ, là cái nam nhân là có thể thượng, các ngươi cũng muốn phòng bị điểm, bị làm nàng đem nhà các ngươi nam nhân cấp câu đi rồi. Vài người còn ở nghị luận về thấy thế nào khẩn chính mình ra nam nhân, Tiêu Sở Sở sắc mặt lại trực tiếp trắng. Chương 684 bị người hãm hại. Tiêu Sở Sở từ Ngọc Thúy Phương ra tới sự tình, không có vài người biết, hiện tại như thế nào sẽ truyền tất cả mọi người biết đâu. Tiêu Sở Sở nghĩ đến mấy ngày hôm trước Chu Đại Thuận nói, Lưu Hán Tam ở hỏi thăm chính mình rơi xuống, mà nàng gần nhất vẫn luôn ở Cự Tuyệt Chu Đại Thuận, xem ra Trảo Đại Thuận là đem chính mình tin tức nói cho Lưu Hán Tam thủ hạ. Như vậy, cái kia phía sau màn người chính là làm Lưu Hán Tam hỏi thăm nàng rơi xuống người kia. Chỉ là người này rốt cuộc là người nào đâu? Nàng ở Ngọc Thúy Phương cũng hảo, ở kinh thành cũng hảo, chưa từng có đắc tội quá người nào, người này phải đối nàng đuổi tận giết tuyệt đâu? Tiêu Sở Sở còn không có hồi lưu ra. Liền thấy Lư Gia trên cửa lớn bị ném không ít cải trắng cùng trứng thối, Tiêu Sở Sở đôi mắt tức khắc một ngưng, chẳng lẽ bởi vì chuyện của nàng ảnh hưởng tới rồi Lư Gia. Tiêu Sở Sở còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cánh tay đã bị Lư nhảy lên bắt được, ở không có người nhìn đến thời điểm, Lư nhảy lên đem Tiêu Sở Sở kéo vào sân. Tiêu Sở Sở nhìn trong viện ngồi Lư lại nương, vẻ mặt đầy nãy. Lư gì, đều là ta không tốt, ta liên lụy ngươi cùng Lư lại ca. Lư lại nương nghe vậy, tức khắc lắc đầu. Không quan hệ Điển Ngọc Thúy Phương cũng không phải ngươi nguyện ý, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người, chẳng qua từ nơi đó ra tới, người bình thường là không thể tiếp thu, hai ngày này ngươi vẫn là lưu tại trong nhà, không cần đi ra ngoài. Lư Đại Nương biết Tiêu Sở Sở trong lòng cũng khẳng định không dễ chịu, Tiêu Sở Sở là cái hảo nữ hài, chỉ là mệnh không tốt, thật vất vả từ hố lửa bên trong nhảy ra, còn gặp chuyện như vậy. Tiêu Sở Sở nghe vậy, tức khắc lắc đầu. Lư Đại Nương, sự tình đều đã đến này một bước, ta còn là rời đi tương đối hảo. Ta không nghĩ liên lụy ngươi cùng lưu lại ca, ta lưu lại nơi này, đại gia cũng sẽ không dùng khắc thường ánh mắt đối đãi của các ngươi. Tiêu Sở Sở không thể như vậy ích kỷ, nàng không thể ảnh hưởng Lư nhảy lên. Lư nhảy lên nghe vậy, trước hết mở miệng. Sở Sở ngươi ở nói bậy gì đó, cái gì liên lụy không liên lụy, chúng ta là người một nhà, gặp được nguy hiểm nên cùng đi đối mặt, cái gì ngươi ta, nếu gặp sự tình, chúng ta liền nghĩ cách đi giải quyết. Ngươi một nữ hài tử, rời đi nơi này, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Bên ngoài đều là về chuyện của ngươi, ngươi nếu là đi ra ngoài, ngược lại không an toàn. Ngươi lưu lại nơi này, ta còn có thể bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, ta xem ai dám khi dễ ngươi. Nói xong, Lư nhảy lên nhìn về phía Lư Đại Nương, sắc mặt tâm trầm chậm. Nương, cửa đồ vật là ai ném? Lư Đại Nương nghe vậy, tức hít thở dài một tiếng. Còn có thể là người nào, chính là Chu Đại Nương mang theo vài người tới ném, nói cái gì may mắn nàng không có đáp ứng làm sợ sở, sở vào cửa. Nói cách khác, hiện tại nàng nhi tử trên đỉnh đầu không biết mang theo nhiều ít nón xanh. Còn có càng thêm khó nghe, nhưng là Lư lại nương đều có chút nói không nên lời, dù sao Tử Chu đại nương tận cùng bên trong nói ra nói, là muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Đối với Chu đại nương như thế lật ngược phải trái, Lư lại nương cũng là khí không được, căn bản chính là nàng không đồng ý Tiêu Sở Sở cùng Chu đại thuận sự tình, hiện tại bị Chu đại nương vừa nói, giống như các nàng nhiều nguyện ý dường như. Lư nhảy lên nghe xong, Tức khắc đứng lên, liền đi ra ngoài. Tiêu Sở Sở thấy, tức khắc liền nóng nảy. "Lư Đại ca, ngươi muốn làm gì?" Lư nhảy lên nhìn Tiêu Sở Sở liếc mắt một cái, thấp giọng mở miệng. "Ngươi cùng nương ở nhà, chuyện này liền không cần lo cho, không phải bởi vì ngươi sự tình, cho dù không có chuyện của ngươi, bọn họ dám như vậy khi dễ đến ta trên đầu, ta đều sẽ không như vậy tính." Nói xong, Lư nhảy lên từ trong viện cầm lấy giống nhau đốn tuổi đao liền đi ra ngoài. Tiêu Sở Sở đứng lên liền phải đuổi theo. Lư Đại Nương lại ngăn cản Tiêu Sở Sở, "Thính, ngươi làm hắn đi thôi. Năm đó chúng ta vừa mới tới nơi này, cô nhi quả phụ cũng là làm người khi dễ, cũng là nhảy lên chính mình giải quyết, ngươi yên tâm đi." Hắn biết đúng mực. Bọn họ tổng không thể vẫn luôn làm những người đó hướng cửa ném trứng tối đi. Chuyện này luôn là muốn giải quyết. Tiêu Sở Sở nghe được Lư Đại Nương nói như vậy, trong lòng càng thêm ái náy, Lư Đại Nương không có bởi vì lần này sự tình trách tội nàng, ngược lại còn che chở nàng, từ nhỏ đến lớn. Lần đầu tiên có người như vậy che chở nàng. Lư Dĩ, đều là ta không tốt. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đâu. Nếu không phải ngươi, hiện tại ta lão bà tử căn bản là sẽ không sống ở trên thế giới này, ta biết ngươi là cái thiện lương cô nương, trước kia chúng ta không thể thay đổi, nhưng là sau này, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Là người, không thể quá để ý người khác ánh mắt. Lư lại nương không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước, còn không phải là thiếu chút nữa bị này đó nhàn luôn toái ngựa bước tử sao? Cũng may còn có nhảy lên, nếu không phải nhảy lên bồi nàng, có lẽ Lư đại nương đã sớm chết cho xong việc. Loại này bị người oan uổng tư vị, nàng hường qua, tự nhiên càng thêm minh bạch Tiêu Sở Sở hiện tại cảm thụ. Tiêu Sở Sở thấy Lư đại nương như thế, cũng liền không hề nói cái gì, chỉ là trong lòng lại nghĩ đến đối sách. Bên kia, Lư nhảy lên cầm cả đao, đi đến đối diện cửa, trực tiếp một khảm đao, liền đem Chu lại nương trong nhà viện môn cấp bộ ra. Trong viện, Chu lại nương cùng Chu đại thuận đang ở ăn cơm. Thấy Lư nhảy lên vẻ mặt sát khí đi vào tới, đều là kinh ngạc một chút, theo sau Chu lại nương sợ hãi nhìn Lư nhảy lên, lắp bắp mở miệng. "Lư, Lư nhảy lên, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ngươi dám như vậy đối ta nói, ngươi chính là phải hối hận." Chu lại thuận nhìn Lư nhảy lên, trực tiếp đứng lên, nhìn Lư nhảy lên, vẻ mặt không cao hứng. "Lư nhảy lên, ngươi làm gì vậy? Em đẹp làm gì chém ta nhóm da môn?" Chu lại thuận rốt cuộc cũng là cái lưu manh, đối với Lư nhảy lên chính là không có nửa điểm sợ hãi, trước kia là không nghĩ cùng Lư Nhảy lên đối thượng, chính là thật sự đối thượng, Chu lại thuận cảm thấy chính mình cũng sẽ không so Lư Nhảy lên kém cái gì. Lư Nhảy lên nghe vậy, tức khắc cười lạnh một tiếng. Các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì chém nhà các ngươi môn, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ai cho các ngươi là gan, hướng nhà của chúng ta trên cửa ném lạn cả trắng, trứng thối, đảo nước bẩn. Ân. Cuối cùng một chữ, nói đặc biệt mềm nhẹ. Nhưng là Chu đại nương cùng Chu đại thuận đều có thể cảm giác được đến Lư nhảy lên trong giọng nói nguy hiểm. Chu đại thuận nghe vậy, tức khắc cười lạnh một tiếng. "Lư nhảy lên, quái liền trách các ngươi thu lưu tiêu sở sở, ngươi có biết hay không tiêu sở sở rốt cuộc là cái gì thân phận, nàng chính là thanh lâu bên trong ra tới, không biết bị bao nhiêu người chơi qua, ngươi nhưng đừng bị nàng cấp lừa." Chu đại thuận lúc này đã biết, cái gì phương xa thân thích, căn bản chính là gạt người, đối ngoại cái này nói, bất quá chính là một cái ngụy trang mà thôi. Nói không chừng là lơ nhảy lên coi trọng Tiêu Sở Sở, nhưng là vì đối ngoại có cái cách nói, cô ý nói thành là phương xa thân thích, như vậy liền không có người hoài nghi. Chu Lại Thuận không thể không cảm khái lơ nhảy lên ánh mắt vẫn là thật sự khá tốt, một chọn liền chọn chúng Tiêu Sở Sở như vậy một cái tuyết sắc. Chương 685 Thu thập Chu Lại Thuận. Nếu là có thể nói, Chu Lại Thuận cũng muốn chơi mấy ngày, nhưng là hiện tại đúng là nơi đầu sóng ngọn gió, Chu Lại Thuận tự nhiên sẽ không làm như vậy. Lơ nhảy lên nghe xong, Tức khắc một chân đá vào Chu Đại Thuận trên người, Chu Đại Thuận thân mình tức khắc liền bay đi ra ngoài. Ngươi mẹ nó tự cấp ta nói một câu thử xem xem. Ta hôm nay tới tìm các ngươi, ngươi hỏi một chút các ngươi ai cho các ngươi là gan, dám ở nhà ta cửa loạn ném đồ vật, các ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói rõ ràng, vậy chớ có trách ta không khách khí. Nói xong, Lư nhảy lên liền giơ lên cầm đao, trực tiếp đối với Chu Đại Thuận cùng Chu Đại Nương ăn cơm cái bàn chém đi xuống, trực tiếp đem cái bàn chém thành hai nửa. Rắc một tiếng, Cái bàn lập tức hét lên rồi ngã gục. Chu đại nương nhìn cái bàn, tức khắc đánh một cái dùng mình, này một đao nếu là chém vào người trên người, người nọ có phải hay không cũng muốn bị chém thành hai nửa, cái này lư nhảy lên, có phải hay không điên rồi. Không đợi Chu đại nương nghĩ nhiều, ngã trên mặt đất Chu đại thuận lập tức liền bò lên, bị lư nhảy lên đạp một chân, Chu đại thuận đã khó thở. Lư nhảy lên, ngươi thực sự có loại, đừng tưởng rằng ta Chu đại thuận sợ ngươi, ta hôm nay liền phải nhìn xem, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nói xong Chu Lại Thuận huy năm tay, liền hướng về Lư nhảy lên vọt qua đi, Chu Lại Nương thấy, kinh sợ hô một tiếng. "Đại Thuận, không cần." Lư nhảy lên trong tay mặt chính là còn cầm thảm đao, nếu là cấp Chu Đại Thuận lập tức, Chu Lại Thuận đã có thể xong rồi. Lư nhảy lên nhìn Chu Đại Thuận, trong mắt hiện lên một mạn khinh thường, Chu Đại Thuận đi theo Lưu Háng Tam tiểu đệ lăn lộn mấy năm, liền thật sự cho rằng chính mình mèo ba chân thiên hạ vô địch. Lư nhảy lên nhìn Chu Đại Thuận múa may nắm tay lại đây, trực tiếp một cái một phen nắm Chu Đại Thuận nắm tay. Sau đó bay lên một trần, liền đem người đạp đi ra ngoài. Lúc này đây Lư Nhảy lên chính là dùng 8 phần lực đạo, Chu Đại Thuận trực tiếp bị đá ra đi, thân mình thật mạnh nện ở trên mặt đất, bắn khởi một trận bụi đất. Chu Đại Thuận còn muốn đứng lên, lại cảm thấy cả người như là tan thành từng mảnh giống nhau, căn bản là đứng dậy không nổi. Chu Đại Nương tức khắc nhào lên trước, nhìn Chu Đại Thuận phun ra một búng máu, tức khắc kinh hô lên. "Giết người, Lư Nhảy lên muốn giết người, cứu Mạc Nha. Cứu Mạc Nha!" Thật là không có thiên lý, còn có hay không vương pháp, giết người không phạm pháp sao? Chu đại nương bắt đầu giống lên lên, Lư nhảy lên trực tiếp đem khảm đao đè tiến lên. Câm miệng cho ta, nếu không nói, ta không ngại ở ngươi trên cổ đồng dạng đao, hoặc là ở trên người của ngươi chém một đao. Lư nhảy lên đương nhiên sẽ không thật sự làm như vậy, bất quá chính là hù dọa hù dọa Chu đại nương, rốt cuộc Chu đại nương thật là quá xảo. Chu đại nương gầm rú, lập tức liền đình chỉ, run rẩy thân mình, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lư nhảy lên. Đừng, đừng, có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói, hảo hảo nói, các ngươi, các ngươi sân cửa đổ vỡ, không, không đều là ta ném, cũng, cũng có người khác. Lúc này, Chu Lại Nương là thật sự biết sợ hãi, đối thượng Lư nhảy lên tràn đầy sát ý con ngươi, Chu Lại Nương bị dọa đến chân đều mềm. Lư nhảy lên hừ lạnh một tiếng, phải không? Kỳ thật ta cũng thực dễ nói chuyện, đó chính là cho ngươi mặt, hi vọng ngươi thu, về sau ta ở từ ngươi trong miệng mà, nghe được một chút về nhà của chúng ta sự tình. Này đem thảm dão, liền sẽ trực tiếp chém tới trên người của ngươi. Chúng ta viện môn thượng, nếu lại có cái gì không sạch sẽ đồ vật nói, ta liền trực tiếp phế đi ngươi nhi tử, không tin ngươi liền thử xem. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng cưới con dâu sao? Nếu ở chọc tới ta, hoặc là nhà của chúng ta người, ta khiến cho ngươi nhi tử đoạn tử tuyệt tôn. Hiện tại, ngươi lập tức đem nhà của chúng ta cửa rơ đồ vật đều cấp rửa sạch sạch sẽ, về sau mặc kệ là ai hướng nhà của chúng ta cửa bắt rơ đồ vật, ta đều sẽ tính đến ngươi trên đầu. Không tin ngươi liền thử xem xem. Chu đại nương muốn phản bác, chính là đối thượng lư nhảy lên con ngươi, tức khắc nói cái gì đều cũng không nói ra được. Chu đại thuận bị lư nhảy lên đạp một chân, cảm thấy ngũ tạng đều di vị trí, nhìn lư nhảy lên nhìn qua ánh mắt, tức khắc bỏ qua một bên ánh mắt. Trước kia hắn cảm thấy chính mình cùng lư nhảy lên không sai biệt lắm, nhưng là hôm nay đánh nhau mới phát hiện, hắn căn bản là không phải lư nhảy lên đối thủ. Lư nhảy lên nhìn Chu đại nương cùng Chu đại thuận đều thất thời, tức khắc lạnh giọng mở miệng. Kìa còn xứng sở ở nơi này làm cái gì, còn không chạy nhanh đi đem nhà của chúng ta trước cửa dơ đồ vật xử lý sách sẽ. Chu Đại Nương vội vàng đứng lên, cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức cầm đồ vật liền đi cấp Lưu nhảy lên thu thập cổng lớn dơ đồ vật. Lưu nhảy lên từ Chu Đại Nương trong miệng biết trừ bỏ Chu Đại Nương còn có mặt khác hai cái hàng xóm, Lưu nhảy lên không có khách khí, trực tiếp khả môn đi vào. Tục ngữ nói rất đúng, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sợ ống. Mấy nhà hàng xóm đều là bị Lư Nhảy lên cấp sợ tới mức trong lòng run sợ, liền sợ Lư Nhảy lên một cái luẩn quẩn trong lòng, liền đem khảm đao trực tiếp chém vào các nàng trên người. Bất quá Lư Nhảy lên chỉ là cấp đối phương một cái cảnh cáo, đảo không phải thật sự muốn làm cái gì. Hai nhà hàng xóm cũng là nghe xong Chu đại nương châm ngòi, mới là Lư đại nương cửa ném đồ vật, sớm biết rằng Lư Nhảy lên như vậy khủng bố, chính là cho các nàng nhiều mấy cái lá gan, các nàng cũng là không dám đi tìm Lư Nhảy lên trong nhà phiền toái. Hai nhà nhi tử đều là bị lưu nhảy lên cấp đánh, các nàng tức phụ biết các nàng bà bà đều là nghe song Chu đại nương châm ngòi, tức khắc đem Chu đại nương cấp hạ thượng, mà bọn họ nhi tử càng là trực tiếp mở miệng. Về sau, các ngươi nếu là lại đi trêu chọc lưu gia, tiếp tục nghe cái kia lão bà tử nói, chúng ta liền đoạn tuyệt mối tử quan hệ. Hai cái đi theo Chu đại nương ném lạn cải trắng đại nương, tức khắc không dám nói tiếp nữa, các nàng thật sự sợ hai chính mình nhi tử cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, kia các nàng về sau chẳng phải là liền phải đi xin cơm. Lư nhảy lên thu thập kia hai nhà hàng xóm, lại lần nữa trở về thời điểm liền nhìn đến cửa nhà bị lau sạch sẽ, mà Chu đại nương đã sớm đã không thấy thân ảnh, xem ra là biết sợ hãi. Lư nhảy lên đối nãy còn xem như vừa lòng, dẫn theo Khảm đao trở về, liền thấy Tiêu Sở Sở cùng Lư đại nương còn chờ ở trong sân mặt, nhìn đến hắn trở về, hai người đều là đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lư nhảy lên thấy vậy, không khỏi cười khẽ. Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện gì, chính là hù dọa hù dọa các nàng. Bằng không ngày mai chúng ta đại môn lại là một đống lạn cải trắng chứng thối. Tiếp tiếp, hợp với Vại Thiên, Tiêu Sở Sở đều không có đi tới phúc khách điểm, cũng không có ra cửa, nàng chạy bị người cấp nhận ra tới, tuy rằng không có vài người gặp qua nàng, nhưng là lại vẫn là có người nhận thức nàng. Nếu như bị nhận ra tới, tới phúc khách điểm cũng muốn bị ảnh hưởng. Ngay hôm sau, Hạnh Nghi liền nghe được trong kinh thành mặt đôn đãi, biết Tiêu Sở Sở hiện tại đã trở thành quá phố lão thử, mọi người đòi đánh, tức khắc liền vừa lòng. Hành Nhi rửa theo chính mình nói tốt, đi phàm yếu, cho khất cái 10 lượng bạc. Khất cái đầu linh cầm bạc, vẻ mặt tươi cười. Về sau nếu là có chuyện tốt như vậy, còn làm các huynh đệ tới. Chương 686 sau lưng một tay kế hoạch người. Hành Nhi không để ý đến khất cái nói, cho bạc về sau liền rời đi. Nàng đi ở trên đường cái, nghe mọi người đối với Tiêu Sở Sở nghị luận sôi nổi, tức khắc khẽ miệng gợi lên đắc ý tươi cười. Tiêu Sở Sở, chỉ bằng ngươi hiện tại thanh danh Ta xem ngươi còn như thế nào câu dẫn vương gia, chính là vương gia thật sự thích ngươi, cũng sẽ không thật sự cưới ngươi. Chính là Mộc Văn Tu nguyện ý cưới Tiêu Sở Sở, hoàng thất thể diện cũng không cho phép, Tiêu Sở Sở xem như xong rồi. Tiêu Sở Sở bởi vì lời đồn đại toĩ ngư, không thể rời đi lưu ra, như vậy kết quả trực tiếp làm Mộc Văn Tu hợp với vài thiên không có nhìn thấy Tiêu Sở Sở, còn không có ăn đến Tiêu Sở Sở thân thủ làm đồ ăn. Mỗi ngày chỉ có lư nhảy lên ở khách điếm mặt. Mộc Văn Tu tức khắc liền nổi giận. Gió lạnh, không phải là ngươi đi theo Tiêu Sở Sở, bảo hộ Tiêu Sở Sở sao? Như thế nào hiện tại Tiêu Sở Sở lại không tới khách điểm? Gió lạnh bị Mộc Văn Tu điểm danh, tức khắc vẻ mặt cười khổ, Tiêu Sở Sở sự tình, hắn kỳ thật đã sờ muốn nói cho Mộc Văn Tu, nhưng lả rồi lại không biết nói như thế nào, rốt cuộc đối với Tiêu Sở Sở tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Mộc Văn Tu thấy gió lạnh vẻ mặt rối rắm, tức khắc lạnh mặt. Rốt cuộc sao lại thế này? Có phải hay không Tiêu Sở Sở xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ là bị thương. Nghĩ đến đây, Mục Văn Tu sắc mặt càng thêm âm trầm. Gió lạnh ngay vậy, chỉ có thể thành thật mở miệng. Vương gia, sở sở cô nương không có sự tỉnh, chỉ là sở sở cô nương thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cũng không biết là người nào, đã biết tiêu sở sở rơi xuống, sau đó đem sở sở cô nương ở Ngọc Thúy Phương sự tình, lan truyền nơi nơi đều là. Hiện tại, sở sở cô nương lưu tại trong nhà, mới là lựa chọn tốt nhất. Đi ra, nếu như bị người nhận ra tới, đã có thể phiền toái. Mục Văn Tu sắc mặt âm trầm nhìn gió lạnh. Đây là chuyện khi nào? 3 ngày trước. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới nói cho bổn vương? Mục Văn Tu mắt lạnh nhìn gió lạnh, trong mắt tản mát ra lạnh băng qua mang. Gió lạnh, dấu diếm không báo, phải bị tội gì? Ta làm ngươi đi theo Tiêu Sở Sở chính là muốn biết Tiêu Sở Sở nhất cử nhất động, hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên không nói cho ta, ngươi trong mắt mặt còn có hay không ta cái này vương gia? Gió lạnh tức khắc quỳ trên mặt đất, biết Mục Văn Tu là thật sự sinh khí, cũng là hoàn sợ. Vương gia đã thật lâu không có như vậy sinh khí, hắn vốn dĩ cho rằng vương gia đối với Tiêu Sở Sở là trong lúc nhất thời hứng thú, hiện tại Tiêu Sở Sở thanh danh hủy hoại, gió lạnh cảm thấy vương gia không nên cùng Tiêu Sở Sở từng có nhiều liên hệ. Thuộc hạ không dám, chỉ là thuộc hạ cảm thấy, Tiêu Sở Sở hiện tại thanh danh đã hủy hoại, vương gia không nên lại cùng Tiêu Sở Sở có liên hệ. Mục Văn Tu nghe xong, tức khắc bị khí cười. Như thế nào, ngươi đây là ở giao cho buồn vương làm việc sao? Gió lạnh đầu càng thấp. Thuộc hạ không dám. Mục văn tu khi đem trong tay chén trà trực tiếp ném vào gió lạnh trên người. Không dám, bây giờ còn có ngươi không dám sự tình sao. Từ giờ trở đi, ngươi tan mất vương phủ thị vệ thống lĩnh vị trí, trở về lãnh phạt đi. Gió lạnh thân mình cứng đở, theo sau lĩnh mệnh rời đi. Mục văn tu cũng không có nhiều dừng lại, biết tiêu sở sở căn bản là sẽ không ra tới, hắn lưu lại nơi này cũng nhìn không tới người còn không bằng trở về hảo. Mục Văn Tu trở về về sau, ám vệ liền quỳ gối mục Văn Tu trước mặt. "Vương gia, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo." Mục Văn Tu đang ở nỗi nóng, nhìn đến ám vệ, sắc mặt âm trầm mở miệng. "Nói, Vương gia, ngài làm ta đi giám thị Hạnh Nhi, ta mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Hạnh Nhi bên người, Hạnh Nhi đầu tiên là làm người nghe được Tiêu Sở Sở rơi xuống, sau đó đi phàm yếu, tìm cất cái, đem Tiêu Sở Sở ở Ngọc Thúy Phương thân phận tuyên truyền đi ra ngoài." Hiện tại trong kinh thành Mạt Bay lả tả đồn đãi, đều là Hạnh Nhi làm người truyền ra đi. Mục Văn Tu không nghĩ tới, chuyện này sẽ là Hạnh Nhi làm, tuy rằng Hạnh Nhi có một ít tiểu tâm tư, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục sự tình, Mục Văn Tu đều là có thể không so đo, chính là lúc này đây Hạnh Nhi làm thật là quá tuyệt. Đây là muốn đem Tiêu Sở Sở hướng tuyệt lộ thượng bước. Chuyện này ta đã biết, về sau ngươi liền thay thế gió lạnh trưởng quản toàn bộ vương phủ thị vệ, đi xuống đi. Mục Văn Tu nói xong, ám vệ liền rời đi, chỉ chốc lát Quản gia đã bị Mục Văn Tu kêu lại đây. Vương gia, làm Hạnh Nhi tới gặp ta. Quản gia sử sốt, không nghĩ tới Vương gia trực tiếp mở miệng kêu Hạnh Nhi, tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là vẫn là theo tiếng đi ra ngoài. Hạnh Nhi nghe được Vương gia muốn gặp chính mình, lập tức kích động lên, nàng đối với gương ngó trái ngó phải, phát hiện chính mình trang dung thực hảo, búi tóc cũng thực hảo, quần áo cũng thực hảo, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Quản gia nhìn Hạnh Nhi đầy mặt tươi cười, nhịn không được nhắc nhở một câu. Hạnh Nhi một hồi nhìn thấy vương gia, nhớ rõ cung kính một chút. Hạnh Nhi không có nhìn đến quản gia trong mắt á mang, chỉ cho rằng quản gia chỉ là đơn thuần làm nàng nhớ kỹ chính mình thân phận, trên mặt cười đáp ứng, trong lòng lại khinh thường nhìn quản gia liếc mắt một cái. Chớ nàng trở thành vương gia nữ nhân, biến thành cái này vương phủ nữ chủ tử, xem ai còn khinh thường nàng. Tuy rằng là mục văn tu bên người đại nha hoàn, ở trong vương phủ cũng là có nhất định lời nói quyền, nhưng là nha hoàn chính là nha hoàn, vĩnh viễn đều không thể biến thành chủ tử. Hạnh Nhi mục tiêu cũng không phải là trở thành một cái nhà hoàn, mà là trở thành cái này Vương phủ chủ tử. Quản gia thấy Hạnh Nhi căn bản là không có nghe đi vào, lập tức lắc lắc đầu, bất quá nên nhắc nhở hắn đều đã nhắc nhở, kế tiếp Hạnh Nhi muốn như thế nào làm, vậy muốn xem Hạnh Nhi chính mình. Chỉ hy vọng Hạnh Nhi không có làm cái gì chọc giận Vương gia sự tình, bằng không y theo hôm nay Vương gia ngữ khí, chuyện này chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng giải quyết. Hạnh Nhi đi tới cửa, gõ gõ cửa phòng. Trong phòng truyền đến Mục Văn Tu trầm thấp thanh âm. "Tiến vào." Hành Nhi đi vào, chỉ là vừa mới đi vào đi, liền lập tức nhận thấy được trong phòng không khí không đúng, Hành Nhi trái tim lập tức run rẩy một chút. "Vương gia, không biết ngươi kêu nô tỳ lại đây, là có cái gì phân phó sao?" Nhận thấy được trong phòng không khí không đúng, Hành Nhi cũng là không dám nói thêm cái gì, chỉ là cung kính mở miệng, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía Mục Văn Tu sắc mặt thời điểm, trong lòng tức khắc lộ bộ một chút. Mục Văn Tu nhìn Hành Nhi, que miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười, làm Hạnh Nhi nháy mắt liền xem hoa mắt. "Hạnh Nhi, ngươi ở vương phủ nhiều năm như vậy, bổn vương không có bạc đãi ngươi cái gì đi?" Hạnh Nhi nghe vậy, tức khắc ôn nhu mở miệng. "Vương gia nói nơi nào lời nói, nhiều năm như vậy, vương gia đãi nô tỳ là cực hảo, nô tỳ trong lòng cảm kích vương gia." Mục Văn Tu nghe được Hạnh Nhi trả lời, thanh âm tức khắc lạnh xuống dưới. "Phải không? Ta xem ngươi nhiều năm như vậy đi theo ta bên lề, không chỉ là tuổi tăng trưởng." Ngay cả tâm tư đều là giải quá không ít. Hạnh Nghi bị dọa đến trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, vội vàng mở miệng biện giải. "Vương gia thứ tội, nô tỳ không biết chính mình làm cái gì, còn Thỉnh vương gia Minh Kỷ. Chương 687 còn cần Minh Kỷ. Minh Kỷ, ngươi còn cần Minh Kỷ, chính mình làm sự tình gì, chính mình không biết sao?" Mục Văn Tu nhìn Hạnh Nghi vẻ mặt mê mang mặt, hắn chưa bao giờ biết chính mình bên người nha hoàn cư nhiên như vậy sẽ trang. Hạnh Nghi bởi vì Mục Văn Tu nói Toàn bộ thân mình đều là đi theo run rẩy. Vương gia, nô tỳ ở ngài bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, trung thành và tận tâm, chưa từng có đã làm thương tổn quá vương gia sự tình. Hạnh Nhi một ngữ hai ý nghĩa, nàng là không có đã làm thương tổn Mục Văn Tu sự tình, đến nỗi người khác, căn bản là không hề hạnh nhi suy xét trong phạm vi. Mục Văn Tu thấy Hạnh Nhi nói như vậy, tức khắc lạnh giọng mở miệng. "Tiêu Sở Sở sự tình, có phải hay không ngươi làm?" "Tiêu Sở Sở sự tình." Hạnh Nhi sửng sốt một chút, Theo sau cắn chặt răng, thừa nhận số dưới. Tiêu Sở Sở sự tình là nô tỳ làm. Mục Văn Tu thấy Hạnh Nhi còn xem như thẳng thắn thành khẩn, chỉ là nghĩ đến hiện tại Tiêu Sở Sở bị truyền dư luận xấu sao, đều không thể ra cửa, liền lại là trong cơn giận dữ lên. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lúc trước Bổn Vương đem Tiêu Sở Sở từ Ngọc Thúy Vương cứu ra, chính là muốn cho nàng có một cái bình tĩnh sinh hoạt, hiện tại ngươi đem Tiêu Sở Sở thân phận nói cho mọi người, là ở nghi ngờ Bổn Vương quyết định sao? Hạnh Nhi sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ là hy vọng Tiêu Sở Sở có thể thấy rõ ràng chính mình thân phận, không cần quá nhiều dây dưa vô gia. Dây dưa? Mục Văn Tu mắt lạnh nhìn Hạnh Nhi, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Xem ra, ngươi quản sự tình thật đúng là chính là rất nhiều, buồn Vương sự tình, ngươi đều phải nhúng tay, buồn Vương bên người, đã không cần ngươi hầu hạ, từ hôm nay trở đi, ngươi đi phòng giặt. Mục Văn Tu sở dĩ làm Hạnh Nhi tại bên người hầu hạ, chính là nhìn chúng Hạnh Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có ý tưởng không an phận, nhưng là nhiều năm như vậy xuống dưới, Hạnh Nhi tâm tư đã thay đổi. Trước kia, Mục Văn Tu chưa bao giờ từng đem ánh mắt đặt ở một cái nha hoàn trên người, hiện giờ nhìn kỹ đi, thế nhưng Dương Thành Hạnh Nhi dạ thâm. Tiêu Sở Sở dây dưa hắn, nghĩ đến ngày đó ở thư phòng, hắn làm ám vệ điều tra về Tiêu Sở Sở sự tình, chỉ sợ là bị Hạnh Nhi cấp thấy được, cho nên mới đối phó Tiêu Sở Sở. Nghĩ đến Tiêu Sở Sở có hôm nay, toàn bộ là chính mình làm hại. Mục Văn Tu mặc rảnh có chút ấy nãy lên. Liên tiếp nửa tháng, Tiêu Sở Sở đều lưu tại trong nhà, không có ra cửa, mà Chu lại nương bởi vì Lư Nhảy lên uy hiếp, cũng nháy mắt an tĩnh, Lư ra trước đại môn, không còn có gặp qua giơ độ vận. Về Tiêu Sở Sở đồn đãi, đã biến mất không thấy, thay thế chính là nhân gian khách điếm cùng tới Phúc khách điếm sự tình. Nhân gian khách điếm hoàn toàn bị tới Phúc khách điếm chen ép đi xuống, mắt thấy sinh ý một ngày so với một ngày kém, Phúc đại béo mỗi ngày đều sốt ruột nuốt không trôi. Đinh Mạnh Phi cũng sốt ruột, nhìn khách điếm mặt hai ba cái người, tức khắc liền không cao hứng. "Kiếu kiếu, đều đã 1 tháng đi qua, chúng ta còn tiếp tục nhịn xuống đi sao? Lại nhịn xuống đi, tới Phúc khách điếm đều phải kỵ đến trên đầu chúng ta đi." Phúc đại béo nghe xong, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, hắn hiện tại là một chút đều không muốn nghe đã đến Phúc khách điếm mấy chữ này. "Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Nhưng là điều tra lâu như vậy, vẫn là không biết tới Phúc khách điếm trưởng quẩy rốt cuộc có cái gì bối cảnh?" Ở không có điều tra rõ ràng sự tình phía trước, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là đối phương là cái không bối cảnh vẫn là tốt, nếu là đối phương bối cảnh sâu không lường được, kia không phải cấp chủ nhân tìm phiền toái sao? Đảo thời điểm xui xẻo vẫn là hắn phúc đại béo. Đinh Mạnh Phi nghe vậy, tức khắc cười nhạo một tiếng. "Cứu cứu, ngươi hoàn toàn là nghĩ tới, tới phúc khách điểm có thể có cái gì bối cảnh, ta xem là ngươi nghĩ tới, nếu tới phúc khách điểm thật sự có bối cảnh nói, lưu hán tam sự tình, nơi nào lại như vậy dễ dàng tính?" Dù sao đã đắc tội, đối phương cũng không có gì phản ứng, nếu là thật sự bối cảnh sâu không lường được, có thể nhịn xuống tới. Đinh Mạnh Phi cảm thấy, nếu là thật sự bối cảnh thâm hậu, như thế nào sẽ nhìn chúng lý rất là, lý rất là chính là bị nhân gian khách điếm đuổi ra đi người. Hơn nữa khách điếm mặt ngay từ đầu liền một cái trưởng quầy còn có lý rất là, dư lại đều là mặt sau đưa tới người, cái nào bối cảnh thâm hậu người sẽ như vậy địa thấp. Phúc đại béo nghe vậy, cảm thấy Đinh Mạnh Phi nói rất có đạo lý, nhưng là vì cẩn thận khởi kiến vẫn là tạm thời đừng cử động tới phúc khách điểm người. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ cùng chủ nhân nói, người hai ngày này cho ta nhìn chằm chằm tới phúc khách điểm, nhìn xem tới phúc khách điểm có phải hay không thật sự mặt ngoài cái kia đơn giản. Đinh Mạnh Phi đột nhiên gật gật đầu, hắn liền biết cứu cứu sẽ không dễ dàng như vậy tính, khẳng định sẽ ra tay thu thập tới phúc khách điểm. Nói đến cũng khéo, tới phúc khách điểm sinh ý làm được đánh, Chu lại thuận cũng nghe tới rồi tin tức, vì thế liền hẹn Lưu Hán Tam hai cái thủ hạ đi tới phúc khách điểm uống rượu. Lưu hán tam thủ hạ tuy rằng là giúp đỡ nhân gian khách điếm, nhưng là bọn họ cũng là người thường, đi ăn cơm thời điểm vẫn là nơi nào đồ ăn ăn ngon liền đi nơi nào, húng chi là có người bỏ tiền. Chu Đại Thuận mang theo hai người đi vào khách điếm, điểm vài món thức ăn, muốn một bầu rượu, hán bị lưu nhảy lên cấp đánh còn uy hiếp, trong lòng rốt cuộc là không thể đi xuống khẩu khí này. Nay một tháng thời gian, Chu Đại Thuận ở trên giường nằm hơn nửa tháng, đây đều là bởi vì lưu nhảy lên, hán ăn lưu nhảy lên hai chân, trực tiếp cấp đánh ra nội th Càng muốn, Chu Đại Thuận càng cảm thấy sinh khí, bất quá chính là bởi vì một cái thanh lâu nữ tử, Lư nhảy lên đặt chân cũng quá đột ngác. Chu Đại Thuận cùng Lưu Hán Tam mấy tên thủ hạ đều là hảo huynh đệ, liền nghĩ làm cho bọn họ giúp chính mình xả xả giận, hảo hảo thu thập Lư nhảy lên một đốn, làm Lư nhảy lên như vậy tiêu ngoạo, lúc này mới có Chu Đại Thuận ở tới phúc khách điểm mời khách sự tình. Ba người thường xuyên ở bên nhau uống rượu, đã rất quen thuộc, tam ly rượu xuống bụng, hai người thấy Chu Đại Thuận trên mặt biểu tình âm trầm, tức khắc nghi hoặc mở miệng. Đại Thuận, sao lại thế này? Ra tới uống rượu còn không cao hứng. Nói tiểu tử ngươi gần nhất đang làm cái gì, đều 1 tháng không có thấy ngươi. Chu Đại Thuận nghe xong, trên mặt tức khắc lộ ra một mạt khó coi. La ở là không dối gạt hai vị huynh đệ, này 1 tháng ta vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, này không phải thương hảo, ta liền ước hai vị huynh đệ ra tới uống rượu sao?